Hứa Xuân Nhi tiêu ngạo không gì sánh được, nhưng đối với Chiến Vương phát ra từ linh hồn kính ngưỡng, tương lai càng phải chọn lựa có tư cách trở thành chiến vương nam nhân, làm phu quân của nàng. Trên đời chỉ có 10 vị tuổi trẻ chiến vương, mặc dù quân hậu có thể cùng chiến vương bình khởi bình tọa, nhưng là chân chính bàn về thân phận địa vị, tự nhiên cùng chiến vương có chút chênh lệch. Chiến công bi gánh chịu lấy đến không hết huy hoàng ấn ký, tướng tinh như mây lấp lánh quần mang, rất khó tưởng tượng hùng quan đến cùng có bao nhiêu tướng quân, tất nhiên cựu tinh đại tướng liền tương đối thua tớt. Nghe nói, Chiến công bi là hùng quan mạnh nhất trấn thủ chí bảo, một khi bộc phát, tướng tinh hừng hực thiếu đốt, Thập đại chiến vương đề xuất phóng thích vô tiền khoáng hậu nội tình có thể rào sát vương giả man thú nhìn thấy chưa chiến công bi chiến vương phía dưới đã xuất hiện ba cái quân hậu ghế có người chỉ hướng chống không khu vực ba cái ghế cao hơn tiên phong đại tướng sắp xếp tại chiến vương phía dưới chờ đợi mấy năm sau quân hậu tranh bá chiến mở ra sẽ quyết ra tam đại quân hậu long tượng cảnh lĩnh vực mạnh nhất thiên tiêu biểu thị tương lai có phi phàm thành tiệu tương lai càng có thể có thể là chiến vương người nối nghiệp một khi ra phong vinh quang vạn trưởng cũng có thể đạt được vô tận tài nguyên vun trồng quân bộ cần thiết chính là cái gì là chân chính có thể uy trấn hết thệ cường giả, chống lại hoang thú thiết kỵ ba vương, khả năng chấn thủ trụ tòa này hùng quan. Đó là cái gì? Quân Thiên chỉ hướng chiến công bi khía cạnh, hai bên trái phải khắp lục lấy cổ xưa, thoạt nhìn không có cái gì tính đặc thù, nhưng là hắn cảm nhận được không gì sánh được ba động kỳ dị. Tuy hồ, cái này thập đại so chiến vương ấn ký còn cường thịnh hơn. Tộc hào, thập đại tối cường tộc hào. Có người phát ra có tính chấn động lời nói, thập đại hùng quan người xây dựng tộc hào, tương truyền chiến công bi là thập đại chí cường tộc đàn liên thủ giàn đúc đại đạo thánh bảo, tộc hào trường tồn trên chiến công bi, vạn cổ bất diệt. Giang Hùng gật đầu nói, tương truyền, thập đại tộc hào chứa thập đại trí cường tộc đàn chứa đường xuống tới trung cực nội tình, năm đó chưa bao giờ bắt đầu dùng quá, nghe nói chỉ có tại hùng quan sụp đổ thời khắc mới có thể đánh ra đứng đầu vô địch nội tình, bình định hết thảy. Đứng đầu vô địch nội tình, quân thiên đấy mắt lóe ra rung động, xem ra thập đại tối cường tộc hào có tô trường thanh nhất mạch. thế nào cảm giác những thứ này tộc hào vô cùng đáng sợ, so mặt trời còn chói mắt hơn. Có người tại lấy thần hồn liếc nhìn, đong nhiên phát ra run rẩy lời nói, cảm thấy đầu đều muốn nổ tung, thần hồn đều muốn hủy diệt, phải giữ tuyệt đối cung kính. Không được phép có bất kỳ khinh nhường chi tâm. Giang Hùng thần tinh nghiêm túc nói, các ngươi đều có thể nhìn một chút, có thể cảm nhận được đã từng trí cường tộc quần quan huy. Ông, quân thiên đáy mắt vẩy xuống nhạt ánh sáng vàng kim lọt lây, thấy rõ lực tiêu thăng một mảng lớn, nhìn thấy một cái tiếp theo một cái tộc hào phát sáng, Thoạt đầu như là bụi bặm không có ý nghĩa, nhưng là trong chốc lát sáng chói đều muốn chiếu sáng vũ trụ. Tầng tầng kinh khủng áp, tựa hồ vượt qua thời không trường hà mà đến, quân thiên thể sát tinh thần run động, đây là cỡ nào vĩ lực? Năm tháng dài đằng đẵng trước lưu lại tộc hào. Đến nay còn có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng thần uy. Ầm ầm, Quân Thiên ngưỡng vọng chiến công bi khắc lục thập đại tộc hào, tựa hồ nghe được thiên địa sơ khai diệu âm, lại như cùng nhìn thấy vũ trụ tại phá xác, thập đại tộc hào hóa thành hắc động, chảy ra vô tận cổ lao thần năng. Đó là dạng gì cường giả, là động thiên chi chủ cấp sao? Quân Thiên ngắm nhìn đại hắc động, bên trong tựa hồ giấu giếm động thiên thế giới, có tử quang như biển, có thần hỏa đầy trời, có lôi đỉnh và quân, có uy lực tuyệt luân. Quân Thiên thấy được một đầu kỳ lân, bộ phát ra như biển tử hà, ngẩng đầu tôn giống, từng khỏa tinh thần cũng rơi xuống nổ thành một mảnh kiếp cho. đây nhất định là tô Ra huyết mạch. tiếp lấy hắn nhìn về phía cái thứ hai tộc hào động tiên. bên trong có một vị thần võ ngập trời nam tử, thân thể khôi vĩ, như thác nước tóc đen, trong con ngươi nhật trần nguyệt hủy, phảng phất tại tiến hành diệt thế. quân tiên lại thấy được man long huỳnh không, giống động hoa nguyên, hóa thành man cổ thời đại chiến thần, loạn phi vũ động, cắt đứt thương khung, cuốn mảnh không thể tưởng tượng nổi. đặc biệt là trong đó một cái tộc hào, bên trong đứng sừng xương đạo này cái bóng mơ hồ, sợi tóc như kiếm, sống lưng như thiên, một khi cực hạn phục sinh, trong chốc lát đang hướng tinh không, trên trời mặt trời cũng dập tắt. Cái đó là. Quân Thiên đầy ngập nhiệt huyết đang sôi trào, cái này tộc hào không gì sánh được sợ người, tựa hồ ngủ say nhân vương đang thức tỉnh, giống như là bệ nghệ tinh hải đại năng tại phục sinh, ẩn ẩn ngoái nhìn nóng nhìn đến một thế này, nhìn qua Quân Thiên. Quân Thiên thân thể cứng ngắc ở, hắn bị ánh mắt khóa chặt, mơ hồ nhìn thấy tộc hào động thiên bên trong cường giả hướng về chính hắn đi tới. Đây là một loại như thế nào thần uy? Một đạo ấn ký đều muốn bại biện ra chân chính thân thể, tựa hồ muốn vượt qua đến thời đại này khác loại phục sinh. Vân Thiên, Vân Thiên. Tiếng kêu truyền đến, Quân Thiên dần dần hoàn hồn phát hiện chung quanh đệ tử ánh mắt đều vô cùng cái gì. Giang hùng nhíu mày, Quân Thiên nhanh đứng đấy một khắc đồng hồ, khó nói tinh thần của hắn ý chí mạnh vô cùng khó tin. Sự ở chỗ này, không biết đến còn tưởng rằng thật tại chống lại huy áp. Hứa Xuân Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, thập đại tộc hào Huy trấn thiên hạ, muốn thời gian dài đi quan sát căn bản không thực tế. Vẫn còn giả vờ giả vịt. Đặc biệt mấy người đệ tử hôm qua nhìn thấy Quân Thiên tại an táng lao Binh, không khỏi khịt mũi coi thường, có ý tứ sao? Sau khi bọn hắn phát hiện Quân Thiên bình tĩnh đứng đấy, không có cái gì thẹn thùng, cái này khiến bọn hắn càng thêm nội nóng, như thế ưa thích giả vờ giả vịt. Bắc cực người đều ưa thích tìm tồn tại cảm. Có người cho rằng Quân Thiên là trời sinh ra mặt dày, nếu không sẽ không xử ở chỗ này không núp đích, dù sao uy thế như vậy đều muốn đánh rơi xuống ra người linh hồn, cắn phải người trong xương thủy, khó mà thời gian dài quan sát. Giang Hùng cười cười cũng không nói gì thêm, suất lĩnh đội ngũ tiếp tục xuất phát. Kia là, đi vào chủ thành cánh cửa, Quân Thiên giật mình, dò xét bị chiến mâu đính tại cửa thành đổ máu tàn thi. Hắn nhíu mày, mặc dù lão giả hoàn toàn thay đổi nhưng vẫn là cực kỳ nhìn quen mắt, Quân Thiên có chút lạnh cả sống lưng, đây chẳng phải là lão giả tóc bạc sao? Tiên Phong đại tướng, Quan Thiên Ngọc, quét mắt trong tấm bia đá cho, Quân Thiên nắm đấm phút chốc nắm chặt, nữ nhân này thật là bá đạo, hoàn toàn là tại rút ra khổng ra mặt. Đủ hung ác. Quân Thiên sợ hãi thán phục, bất quá lúc này mới xác nhận Tiên Phong đại tướng vốn có tuyệt đại phong thái, tuyệt không phải một chút thối cá thối tôn có thể cùng đánh đồng. Đồng dạng hắc thiết doanh binh đoàn binh sĩ sắc mặt âm trầm, nhập đạo cấp cường giả lẫn vào khu huấn luyện vực, khó nói bọn hắn vẫn lạc lao huynh đệ, cùng chuyện này có quan hệ. Giang Hùng sắc mặt âm tình bất định, đặc biệt lưu ý Quân Thiên liếc mắt, khó nói Quan Thiên Ngọc chém giết nhập đạo cấp cường giả, chính là hướng về phía Quân Thiên tới. Không hư. Hứa Xuân Nhi đáy mắt lóe ra dị sắc, dò xét chủ thành trên cửa, đứng sừng sững trong đêm tối cái bóng, hắn một thân trường bào màu đen, tựa hồ ưu linh tung bay trong hư không. Đây là một vị mặt như đao tước thanh niên, thiên sinh một đôi con ngươi màu đỏ ngỏm, thâm thúy như huyết ngục, rất có thần bí cùng đáng sợ sát thái. Không ra anh kiệt, tựa hồ không kém cỏi quan thiên ngọc. Quân Thiên khuôn mặt dần dần nâng trọng, quét mắt huyết mâu thanh niên, theo trong ánh mắt của hắn cảm nhận được lạnh lẽo tới cực điểm kiếm mang, tựa hồ muốn vươn ra, chọc mù hai con mắt của mình. Quân Thiên nhíu mày, không hư cùng quan thiên ngọc tu hành kiếm quyết cực kỳ rất giống. Khó nói hắn đến từ thiên hà đầu tiên. Dưới tường thành học sinh cũng đang ngước nhìn sừng sững trong đêm tối cái bóng, nghị luận tâm ý, ai cũng có thể cảm nhận được khổng hư đáng sợ, lại không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt. Hứa Xuân Nhi là bọn hắn giải hoặc, khổng hư thiên sinh hư không thần nhãn, hắn là khổng gia mạnh nhất truyền nhân, cũng là khổng gia thiếu tộc trưởng, tương lai có tư cách kế thừa tộc chủ đại nhân vật. Khổng hư niên kỷ đã trừng 30 tuổi, nhưng nhìn vô cùng tuổi trẻ, mặt như lao tước, thần sắc lanh lợi, con mắt màu đỏ ngằm đang mở hí, thư không ngẩn ngẩn toát ra lớn vết rách. Quân Thiên cảm thấy người này cực độ khủng bố cùng nguy hiểm. Hứa Xuân Nhi đối khổng hư tôn sùng có thừa, cho rằng nàng là tương lai có tư cách nhất sắc phong chiến vương một trong những người được lựa chọn. Khổng hư trước kia còn là thiên hà động thiên truyền thừa đệ tử, bởi vì hắn là khổng gia người thừa kế, không được phép tiếp tục tranh đoạt động thiên chi chủ vị trí, cho nên những năm này một mực lưu tại hùng quan. Hứa Xuân Nhi tiểu dung tươi đẹp, nói, khổng gia tam kiệt, khổng hư mạnh nhất, ngoài ra còn có hai vị truyền thừa người đều không gì sánh được cường đại. Từ nơi này đó có thể thấy được khổng gia cường thịnh, thế hệ tuổi trẻ có tam kiệt toạ chấn, tương lai ba vị này cũng vô cùng có khả năng chứng nhận trên thông thiên cảnh chưa chừng có một tia tư cách tiếp xúc động thiên chi chủ cấp, không ra, không hổ là cấp cao nhất quân phiệt. Một số người sợ hãi tham phụ, đối mặt Khổng Hư cái này cường giả, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được bản thân nhỏ yếu, đặc biệt Khổng Hư tương lai vẫn là quân phiệt người thừa kế, dùng cổ tay thông thiên sừng trì cũng không đủ. Quân Thiên có dự cảm xấu, Khổng Hư đứng ở cửa thành trên khẳng định là bởi vì Khổng Kiệt vẫn lạc, tiếp xuống Khổng gia khẳng định sẽ có đại động tác. Nhưng mà hắn không rõ ràng chính là Khổng Kiệt nhắm vào mình chuyện này, Khổng Hư đến cùng là biết hay là không biết. Nhưng mà Quân Thiên vừa rồi liền nghĩ tới đây, liền phát hiện thương khung vô hạn âm chấm xuống, mảnh thế giới này rất nhanh chí âm chí ám, đưa tay không thấy được năm ngón, phản phất ngủ say thần ma đang thức tỉnh. Ầm ầm. Trong chốc lát, một đạo thân ảnh khổng lồ ép hướng Hắc ám thế giới, mở ra kinh khủng con mắt màu đỏ ngòm, phiêu tán huyết sắc quan vũ, bắn ra làm cho người thần hồn run rẩy quan trạch. Quân Thiên tinh thần hoảng hốt, hắn căn bản không có bất luận cái gì chống lại chỗ trống, đối mặt đại nhân vật khủng bố sát ý, coi như tế gia tàn phá cao cấp chí bảo cũng là chuyện vô bổ. Khổng hư đứng sừng sững ở dưới bầu trời, gương mặt như dao gọn, lạnh lùng xem ký đứng quan ngoại thiếu niên tóc xám. Trước 185, sắp biến thiên. 36 đặt huấn doanh đội ngũ ngay tại lục tục vào thành. Không có người phát hiện dừng lại tại nguyên chỗ quân thiên, càng không có người phát hiện hắn đứng ở đen như mực thế giới bên trong, tựa hồ đứng ở một cái thế giới khác bên trong, tại tiếp nhận tử vong thẩm phán. Quân thiên chưa hề trải nghiệm quá loại này nhỏ yếu cảm giác, liền xem như đã từng đối mặt kim tiêu, cũng không có không chịu được như thế cảm giác. Đây là nguồn gốc từ tại thần hồn sát phạt, diễn dịch ra một mảnh luyện ngục thế giới, bao phủ quân thiên thần hồn. Trong này chỉ cần khổng hư động một chút ý niệm, liền có thể chém rách quân thiên thần hồn. Khổng Hư con ngươi chạy xuôi huyết sắc quan vũ, tương tự đầy trời vết kiếm, khủng bố mà lạnh lẽo, để cho người ta như rơi hắc cám trời đông giá rét. Hư Không Thần Nhãn chính là trên đời công nhận thập đại tối cường đồng thuật, muốn tu thành khó khăn cỡ nào, nhưng Khổng Hư không chỉ có là trời sinh hư không thần nhãn, từ nhỏ càng bị đại lượng hư không thần dịch bổ dưỡng, luyện thành đồng thuật thần quỷ khó dò. Quân Thiên kém chút đem thuế Nguyệt Chi môn đánh ra đến, thử một lần có thể hay không uy hiếp được Khổng Hư. Đừng sợ. Âm linh thanh âm đánh tới, hắc cám thế giới như là trang giấy vỡ vụn. Khổng Hư đứng ở cửa thành bên trên, cao cao tại thượng xem ký lấy Quân Thiên. Hắn vốn cho rằng thiếu niên tóc xám sẽ bị hù run chân, sẽ trực tiếp mới ngã xuống đất thống khổ cầu xin tha thứ. Nhưng là hắn thật bất ngờ, quân thiên vẹn vẹn quét bản thân liếc mắt, liền đè ép hư nhược thần hồn, dơ chân lên đuổi theo đội ngũ, tỉnh táo có chút không tưởng nổi. Cùng lúc đó, chủ thành cánh cửa khí phân có chút kiềm chế. Hơn 10 đạo đáng sợ ánh mắt càng quét mà đến, rõ ràng vừa rồi khổng hư ngắn ngủi xuất thủ, đã kinh động đến chấn thủ cửa thành lão quái vật. Vì vậy muốn ở chỗ này chém giết quân thiên, trừ phi như liên cử binh tạo phản, ai cũng không dám khiêu chiến hùng quan thiết luận, khiêu chiến quân bộ uy nghiêm. Quân Thiên thuận lợi tiến nhập nội thành cánh cửa, sắc mặt băng lãnh một mảnh, vừa rồi hắn kém một chút liền bị chém dụng. Quân Thiên có thể cảm nhận được khổng hư cường đại, là hiện giai đoạn hắn khó mà chống lại địch nhân. Nếu như rời đi sơn hải hùng quan, có lẽ vừa mới phóng ra cửa thành, liền sẽ chết thảm ở ngoài thành. Lốt buốt, Quân Thiên nắm đấm chậm rãi nắm chặt, bên hai dần hiện ra khổng hư lời cảnh cáo, đáy mắt lóe ra hàn ý lạnh lẽo, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Cuộc sống yên tĩnh không quay lại, mặc dù tình cảnh hiện tại so tại Bắc Cực tốt hơn nhiều nhưng là hắn tại Sơn Hải hùng quan phải đối mặt chính là cường thịnh quân thiệt, càng là có thể so với quan Thiên Ngọc tuổi trẻ bá vương. Quân Thiên rất rõ ràng, không có bất kỳ cái gì đường lui, không có lựa chọn khác, chỉ có tại tổ tiên đường sông ra một mảnh bầu trời, khả năng ứng đối hết thảy biến số. Các học viên lục tục ngoan ngoe vào thành, đi tới 36 quảng trường. Quân Thiên liếc nhìn sinh hoạt một tháng đặt huấn doanh, những mày, không khí nơi này có chút không đúng, rất nhiều người đều vô cùng đội vàng, không biết đang bận việc chuyện gì. Hoang dã sinh tồn huấn luyện kết thúc, vẫn là mười người, mất tích tám người, tàn tật bốn người. Giang Hùng tựa hồ đạt được tin tức gì, sắc mặt có chút nghiêm trọng, không có gì, vãng tuyên đọc khảo hạch kết thúc rống rạc, ngữ khí thấp trầm giọng nói, "Lần này đệ nhất." Suất. Đến không hết ánh mắt quét về phía Tô Xuân Nhi, cái này khiến Tô Xuân Nhi lập tức khó xử, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, trước ngực nổi lên sóng cả, cực kỳ muốn chửi ầm lên các ngươi đang nhìn cái gì. "Vật Thiên." Giang Hùng trầm thấp lời nói vừa mới rơi xuống, dưới đài không khí náo nhiệt im bặt mà dừng, tràng diện an vô cùng yên tĩnh. "Giang Hùng vừa rồi đang nói cái gì?" Dưới lôi đại học sinh, từng cái máy móc quay đầu. Nhìn về phía đám người phía sau đứng yên thiếu niên tóc xám, Giang Hùng nói hình như chính là hắn. Sai lầm a. Vinh Huy ngẹn nào kêu to, Vinh Dương tặng cho Hứa Xuân Nhi đệ nhất, kết quả vậy mà tặng cho Vân Thiên. Bắc Cực học viện học sinh cũng có chút khó tin, Vân Thiên đến cùng lai lịch gì? Vậy mà có thể áp chế chuẩn thiên phẩm khởi nguyên giả. Lôi Phong Vũ sắc mặt bá lập tức gầm lên xuống tới, hắn tại đặc huấn doanh gần 3 năm, theo không có đạt được quá sinh tồn huấn luyện đệ nhất. Như vậy Vân Thiên, hẳn là gia lận. Chúng ta Bắc Cực gia loại người hưu ác, cái này có cái gì đáng giá kỳ quái. Lão Lục cùng Hạng Long đối mặt cười một tiếng. Trên đường tới bọn hắn đã gặp mặt, hiểu không nắm lấy số một, đối với thiếu niên thần thanh chính là một loại nào đó sỉ đủ. Vân Thiên, đặc huấn doanh khảo hạch thành tích là muốn kiểm tra lại, nếu như ngươi gian lận nhanh kết giao rõ ràng, chậm coi như không có cơ hội. Lôi Phong Vũ lanh mâu quét về phía Quân Thiên, nói ra gây nên dưới đài hành động một mảnh. Gian lận, có lẽ thật sự có khả năng. Ha ha ha, ta nói Lôi Phong Vũ, lên quét liền đen quét, kéo những thứ vô dụng này làm gì? Đại mập mạp mặt mũi tràn đầy dữ tợn loạn chiến, cười nhạo nói, thế nào, không gặp được bắc cực người của thời vẫn là cho rằng bắc cực chỉ có ngươi mới có tư cách quật thời ngươi là cái thứ gì cũng dám đứng ra chen vào nói lôi phong vũ đấy mắt lánh điện bắn ra buồn phía bất ở chỗ này la lối om sòm ta cũng không coi ngươi là cái người xem lão lục cũng không phải bùn nạn chỉ vào lôi phong vũ đổ ập xuống mắng to không thấy được vân thiên cũng không thèm để ý ngươi còn gian lận không có bản sự liền về nhà bú sữa mẹ đi ở chỗ này không ai có thể nuông chiều ngươi tật xấu ngươi lớn mật lôi phong vũ cũng nộ lỗ chân lông phun trào liên miên lôi điện phô thiên cái địa ép hướng lao đầu ông Đại mập mạm toàn thân dậy đặc huyền ảo phù lục, điện hỏa thời gian ở giữa hoàn thành khôi phục, đan dệt ra một mảnh màn ánh sáng màu và nóng, chặn đệ xuống thiểm điện quan trạch. Lão lục vốn là mập mạp như núi, đầy người thịt mỡ lấp lánh dày đặc phù văn, phát hỏa ra một tòa to lớn kim trung, bao phủ đại mập mạm, đồng thời chấn động ra kinh khủng cơn sóng, đánh về phía lôi phong vũ. Trung bang đệ tử giật nảy cả mình, không nghĩ tới chuẩn bị doanh còn cất giấu một vị hiếm thấy phù lục sư. Hứa Xuân Nhi ngẩn người, lão lục diễn dịch phù lục pháp môn tuyệt không phải bình thường chi đạo, đã triển khai thiên biến văn hóa, kim trung, cự đỉnh, bảo tháp, kiếm thay mặc dù hắn còn không đến mức chân áp lôi phong vũ, nhưng là phụ lục chi đạo dẫn tới giang hùng cũng nhiều lần ghé mắt. lục ca huy vũ, bàn ca huy vũ, mấy cái xinh đẹp nữ học sinh đi tới chợ huy, nàng nhóm có thể vượt qua kiểm tra toàn bộ nhờ bàn ca chiều ứng, đặc biệt còn lấy được rất tốt thứ tự, từ đấy lòng cảm kích. lão lục đã tu hành đến long tượng lĩnh vực, một khi tương lai nhập đạo, diễn dịch ra phụ lục cần chứa đại đạo sát phạt, phân lượng có thể tưởng tượng được, một chút đệ tử chính thức ánh mắt nhìn hắn cũng khác nhau. quân thiên thấy rõ đến sắc ý, hắn quay đầu, quét về phía phương xa một vị triều cao thấp như cái đinh cái bóng. Vinh Dương ánh mắt ẩn ẩn tàn nhẫn, kiệt ngạo bất tuân. Xem ra có chơi. Vinh Dương áo bảo bay phất phới, hắn bẻ bẻ cổ, xương cốt ken kết rung động, tựa hồ phát hiện mới con mồi, tàn lạnh cười một tiếng, thật lâu không có hoạt động một chút căn cốt, hy vọng ngươi đừng để ta quá thất vọng. Dừng tay cho ta. Giang Hùng tâm tình phi thường không tốt, trách cứ giao phong lôi phong vũ cùng lão lục, chấm mặt tiếp tục tuyên bố 10 vị trí đầu thành viên. Hàn Dịch Thần. Quân Thiên vừa mới dẫn xong vân chương cùng điểm tích lũy, xa xa nhìn thấy Hàn Dịch Thần đi tới đặc huấn doanh, còn có một vị áo hồng nữ tử cùng hắn sánh vai mà đi. Băng Nguyên Hương thiên kiều bá mị, vẫy lộ ra cặp đùi đẹp tinh tế thon dài, ngập nước mắt to sóng mắt chảy xuôi, đang cùng Hàn Dịch Thần cười cười nói nói. Hàn Dịch Thần phong thần như ngọc, cười lên nhìn rất có nho nhã khí chất, rõ xét mảnh này đặc huấn Doanh căn cứ, là thấy rõ đến diễn võ trưởng trông lại ánh mắt, hắn quay người nhìn về phía quân Thiên. Hàn Dịch Thần cười đối Vân Thiên gật đầu, chợt thu hồi ánh mắt, cùng Băng Nguyên Hương một khối hướng phía đặc huấn Doanh chỗ sâu đi đến. Đồng thời, còn có một đám ăn mặc trường bào màu đen cường giả, mỗi một vị cũng không dặn tự uy, phần eo treo lệnh bài lấp lánh thanh tử quan huy, làm cho người nhìn chăm chú. Bọn hắn tựa như là người của quân bộ. Lao Lục bu lại, nói nhỏ, những người này có thể khó lường, có thể tại quân bộ nhậm trước, tương đương với tại nhân tộc bộ lạc mệnh mạch nhậm trước, mỗi một cái cũng tay cầm thảo quyền thế. Quân Thiên phát hiện Giang Hùng cũng tại liếc nhìn người của quân bộ, đó có thể thấy được sắc mặt của hắn có chút không đẹp. Xem ra thật phát sinh đại sự. Quân Thiên cấp tốc rời đi, đổi tới Tử Thẩm ở lại trang viên. Trong này hiện ra rất tình táo, dị vang trong sân sửa chữa hoa hoa cỏ cỏ Dạ Lan cũng mất dấu ảnh. Quân Thiên tìm khắp cả trang viên không có phát hiện Tử Thẩm, bất quá lại lưu ý đến trốn ở trong góc thút thít Dạ Lan. Quân Thiên kinh dị, đi tới nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi lăn, đều tại ngươi, ngươi làm sao không chết ở Man Hoang Đại Sơn, còn trở về làm gì? Dạ Lan đứng lên, không kiềm chế được nỗi lòng, giống như là đàn bà đánh đá hướng về phía Quân Thiên mắng to. 3. Quân Thiên vốn là tâm tình không tốt, một bạn thai trực tiếp quất đi lên, đánh Dạ Lan trực tiếp ngã, nàng che lấy hồng hồng gương mặt, đần độn tại nguyên chỗ. Nói chuyện cẩn thận, đến cùng chuyện gì xảy ra? Quân Thiên hai mắt lanh quang bắn ra bốn phía, kinh hãi Dạ Lan tay chân lẹ bước, không khỏi nói ra, tiểu thư bị hình pháp đường người mang đi. Ngươi nói cái gì? Quân Thiên sắc mặt đại biến, trực tiếp giơ tay lên đem Dạ Lan nhấc lên, trầm giọng nói: bị Hình Pháp Đường người mang đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hình Pháp Đường người nói tiểu thư làm việc Thiên Tư, đầu cơ trục lợi đặc chiêu danh lệch. Dạ Lan cảm thấy hiện tại Quân Thiên có chút đáng sợ, nàng từ trước đến nay nhấc an, một năm một mười đem sự tình cũng bàn giao đi ra, thần sắc cũng trở nên bắt đầu sợ hãi. Rõ ràng đi Hình Pháp Đường sẽ không có bất kỳ kết cục tốt. Bất quá Dạ Lan không tin tiểu thư sẽ làm ra đầu cơ trục lợi danh lệch sự tình, mặc dù nàng vô cùng chán ghét Quân Thiên, nhưng là đối tính tình của tiểu thư hiểu rất rõ. Quân Thiên sắc mặt tâm trầm không cần nghĩ cũng biết là Khổng Kiệt ở sau lưng chơi ngắn chân, mà khổng ra là cao quý đỉnh tiêm quân thiệt, đừng nói hình pháp đường, quân bộ cao tầng đều là bọn hắn người. Bất quá mình bây giờ lấy được khảo hạch đệ nhất thành tích, như vậy từ thâm đầu cơ trục lợi danh ngạch sự tình khẳng định không thành lập. Hôm qua Hàn Dịch thần công từ tới, ta cầu hắn nghĩ biện pháp, không biết hiện tại kết quả thế nào. Nói nói, Dạ Lan phát hiện Quân Thiên mất tung ảnh. Nàng lúc này mới cảm thấy gương mặt đau, bờ ngung càng là nóng bỏng, nhịn không được khóc lên, nàng lúc nào bị người như vậy sửa chữa quá, huống chi bị đánh một bạt hai. Đặc huấn doanh hiện tại cực kỳ không bình tĩnh, có nhiều lưu nôn vị ngữ luôn cảm thấy sắp biến thiên. Quân bộ tới một nắm người, cảm giác không giống như là chuyện gì tốt. Dĩ vãng trao giải tổng huấn luyện viên đều sẽ tới trước chúc mừng, nhưng là lần này hắn không có tới. Khó nói cùng hoang dã Sinh tồn khu huấn luyện vực vẫn lạc nhập đạo cấp cường giả có quan hệ. Từ anh tại 36 đặc huấn doanh làm 60 năm, bồi dưỡng được hơn 10 vị tướng quân trẻ tuổi, vạn phu trưởng chừng mấy trăm vị, uy vọng phi thường cao. Rất nhiều học sinh cũng trong lòng tin phục hắn, không hi vọng từ anh phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Quân Thiên vừa rồi xông ra huấn luyện viên khu cư trú, liền bị Đâm Đầu đi tới Giang Hùng gọi lại. "Ngươi đi theo ta, ta có kiện chuyện rất trọng yếu cùng ngươi nói." Giang Hùng tâm sự nặng nề, đem Quân Thiên đưa đến phòng nghị sự, tay lấy ra văn thư đưa lên. "Đây là đặc huấn doanh nhằm vào yếu tú binh sĩ bồi dưỡng phương án, hàng năm chỉ có một cái tướng quân cấp danh hạt, từ anh thật cực kỳ coi trọng ngươi, xác thực nói, ngươi vừa tới đặc huấn doanh liền đã được đến." Giang Hùng cảm thán, trong 3 năm chỉ cần Quân Thiên có thể sắp phong tướng quân, đồng thời đạt tới một loạt yêu cầu, như vậy đặc huấn doanh cho hắn tài nguyên không ít hơn 300 vạn điểm tích lũy. Đây là một bút rất khủng bố tài phú, đủ để chèo chống quân thiên cấp tốc quật khởi. Ta muốn biết từ thấm thế nào. Quân thiên quét mắt văn thư, hỏi. Đây không phải ngươi có thể quan tâm, hình pháp đường sự tình ta hơn không xen tay vào được. Giang Hùng đã biết nội tình, thúc giục nói, nhanh ký kết, nếu không chậm liền không còn kịp rồi. Ngài đây là ý gì? Cái gì gọi là không kịp? Khó nói đặc huấn doanh thật sắp biến thiên. Quân thiên bỗng nhiên đứng lên, khi thấy Giang Hùng đang trầm mặc, nội tâm của hắn không khỏi chấn động. Lữ Nôn Vĩ ngữ cũng không phải là không có lửa thì sao có khói? Ba mươi sáu doanh tướng muốn đội chủ. Chờ đợi mới tổng huấn luyện viên tiến đến, chắc chắn sẽ không lại cho hắn tướng quân cấp bồi dưỡng tài nguyên. Đông đông đông. Đột nhiên, một trận tiếp lấy một trận chuông vang âm thanh dập dờn mà đến, kinh động đến lớn như vậy đặc phấn doanh. Quân Thiên cấp tốc xông về trên diện võ trường, quân bộ tới cường giả đứng thẳng trên lôi đài, còn có Hàn Dịch thần vị này nhẹ nhàng mỹ nam tử cũng ở nơi đây. Nhìn thấy đi tới Quân Thiên, Hàn Dịch thần minh bạch quân Thiên lập tức trở thành đệ tử của hắn. Chương 186, một quyền đấm chết ngươi. Hàn Dịch thần chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống tứ phương, quanh thân thời khắc tản mát ra không có gì sánh kịp quang mang sáng chói chói mắt, thần võ phi phàm, số lớn đệ tử chạy tới mục đích, hoang mang rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, quân bộ làm sao lại đến một nhóm cường giả, còn có Hàn dịch Thần là tốt nghiệp học viên, tại sao chạm trên lôi đài? Từ thấm đi ra, quân thiên ánh mắt chớp động, thấy được từ bên ngoài đi tới ngân bảo nữ tử, như là thường ngày như vậy đoan trang tú lệ, mái tóc phất phới, không có bởi vì đi hình pháp đường đi một chuyến mà tái nhợt. Từ thấm phát hiện quân thiên, nàng ung dung cao quý, trên mặt phát ra thần thánh tiểu dung, chỉ bất quá thấy thế nào cũng có chút miễn cưỡng. Từ anh ngược lại là vô cùng bình tĩnh, nữ nhi an toàn. Hắn an tâm, chỉ bất quá là phát hiện trên lôi đài Hàn Dịch Thần, Từ Anh vẫn là tương đối ngoài ý muốn. Vị này đã từng bị gia tộc Nguyên Lão thu dưỡng cô nhi, đã một bước tiếp lấy một bước, dẫm trên đầu mình. Cha, Từ Thấm nhìn phía Trầm Mặc lão phụ, không gì sánh được đau lòng. Dưới cái nhìn của nàng Từ Anh là phi thường mạnh hơn nam nhân, ngoại trừ phu nhân dưới thiên địa này không có bất kỳ cái gì có thể để cho hắn sợ hãi, nhưng là chuyện kế tiếp đối với hắn đã kích đặc biệt lớn. Từ Thấm đã sớm biết nội tình, bởi vì hôm qua Hàn Dị Thần đến Hình Pháp Đường cùng nàng nói chuyện chuyện này hắn nói hắn có thể cự tuyệt mệnh lệnh của quân bộ nhưng là nói lên điều kiện là từ thấm khó mà tiếp nhận từ thấm thở dài mấy năm không thấy hàn dịch thần đã không phải là đã từng hàn dịch thần ha ha lao đoàn trưởng ngài đã tới trên lôi đài một vị an mặc quân bộ trang phục nam tử trung niên nhiệt tình đón lấy đi tới từ anh cười to lên nhiều năm không thấy lao đoàn trưởng ngược lại là không thay đổi gì long vũ huynh biến hóa của ngươi ngược lại là rất lớn từ anh hướng đi trên lôi đài nói tương lai lên như diều gặp gió về sau có thể đừng quên chúng ta hát thiết dòng binh đoàn lao huynh đệ kia là tự nhiên nên trông non tự nhiên muốn trông non một hai, lao đoàn trưởng ngươi yên tâm đi. Long vũ hăng hái cười to không ngừng, Trung quanh tàn tật lão binh nhìn qua không ai bị nổi Long vũ sắc mặt âm trầm, đặc biệt câu này lao đoàn trưởng thật sâu đâm nhói bọn hắn. Long vũ gia nhập dòng binh đoàn thời điểm, hắc thiết dòng binh đoàn đã là vinh quang quân đoàn, về sau Long vũ tại từ anh từng bước một để bạt bên dưới ngồi lên phó đoàn trưởng vị trí. nhưng là ai cũng không nghĩ tới Long vũ nhậm chức ngày thứ hai, từ anh bị quân bộ điều đến đặt vào doanh, đến nỗi Long vũ thuận lý thành trương trở thành đoàn trưởng. về sau bởi vì một trận chiến dịch, hắc thiết doanh binh đoàn tử thương thảm trọng. Long Vũ lắc mình biến hóa đi quân nhu chỗ nhậm trước, mà bọn hắn những thứ này tản tật lão binh biến thành quân lính tản mạn, nếu không có từ Anh giúp đỡ lưu tại đặc Vân doanh, đã sớm rời đi chém giết cả đời hùng quan. Mãi cho đến rất nhiều năm về sau, bọn hắn mới biết Long Vũ cũng không phải gì đó tàn tu, lai lịch của hắn rất lớn, là một vị nào đó quân bộ đại lao hậu đại, mà năm đó điều đi từ Anh tuyệt đối cùng Long Vũ có quan hệ. Tẩu phu nhân vẫn là giống như trước đây, có chút hoài niệm trước kia ngươi là phó đoàn trưởng thời gian, trong nháy mắt mấy chục năm, tuyết nguyệt ở trên thân thể ngươi không có để lại dấu vết gì. Long Vũ quét về phía dưới đài thành thuộc dịu dàng phụ nhân, ánh mắt hơi dị dạng, khẽ cười nói: Từ Phu nhân những mày, đối với Long Vũ mang theo xâm lược tính ánh mắt, cảm thấy không được tự nhiên, nhưng vẫn lễ phép tính trở về câu. Đại chúng ta cũng nhàn rỗi xuống tới, về sau vẫn là phải thường xuyên tiểu tụ. Long Vũ tiếp tục cười nói, hắn cố ý tránh ra từ anh, ánh mắt lộ ra dạ tính, một mực liếc nhìn từ Phu người thân thể. Từ Phu nhân ngọc thủ trong nháy mắt nắm chặt, suýt nữa nổi trận lôi đỉnh. Xoát, quân thiên bỗng nhiên đi tới, thân thể thon dài thẳng tắp, đứng từ Phu nhân phía trước, người khác nhìn không ra nhưng là lấy hắn đồng thuật có thể thấy do đến Long Vũ ánh mắt chôn sâu dị dạng, thậm chí Long Vũ vẫn còn dùng mịt mở ánh mắt liếc nhìn từ thâm dáng người đứng cong, cái này cho giữ. Quân Thiên khuôn mặt băng hàn, hắn đã đem từ anh vợ chồng xem như trưởng bối, trưởng bối ân oán hắn không rõ ràng, bất quá Long Vũ lấy loại ánh mắt này xem kỹ từ phu nhân, còn có từ thấm, triệt để cho giận tới hắn. Từ phu nhân nắm chặt run rẩy nắm đấm, nàng cùng từ anh sinh sống mấy trăm năm, rất rõ ràng nàng nam nhân tính cách cũng biết Long Vũ là bọn hắn hiện tại không trọng nỗi, nếu không đều sẽ liên lụy đến tộc đàn, nàng chỉ có thể cố nén tức giận bởi vì lo lắng từ anh sẽ đem Long Vũ cho chém chết. Long Vũ gương mặt lạnh lùng, ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy Quân Thiên, ánh mắt lộ ra rất sâu ác ý. Quân Thiên minh bạch đây là một cái nhân vật hung ác, giống như là một đầu ngủ say lanh huyết ta thú, phía sau còn có ngập trời uy tín, nhưng là hắn từ đầu đến cuối đứng từ phu nhân phía trước, lặng lẽ quét mắt Long Vũ, tựa hồ rất khinh thường. Con kiến một dạng đồ vật tại miệt thị ta. Long Vũ nổi giận, Quân Thiên ánh mắt cực kỳ không có quý củ, giống như là dao cắt ở trên người hắn. Đây là tại trắng trợn khiêu khích, căn bản không có bất kỳ cố kỵ. Nhanh tuyên bố đi một vị quân bộ đại nhân vật nhắc nhở Long Vũ lúc này mới quay đầu hướng về phía trung quanh hội tụ hơn vạn đệ tử phát ra trầm thấp lời nói đầu tiên tuyên bố một cái đau xót tin tức từ anh bởi vì thân thể khó chịu miễn đi tổng huấn luyện viên thân phận ầm ầm dưới này toàn diện vỡ tổ rất nhiều đệ tử trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ chuyện này đột ngột quá ma quỷ huấn luyện viên thế nhưng là xa gần nghe tiếng huấn luyện đại sư bây giờ bị miễn chức thì cũng thôi đi quân bộ không có nhận mệnh hắn sau đó phải đi chỗ nào khó nói là các trước đến nỗi cái gì thân thể khó chịu không thấy được từ anh thể trạng cường tráng như đầu gấu đen lớn Hác thiết doanh binh đoàn lão binh sắc mặt khó coi, năm đó Long Vũ trên ngựa đường cầm quả đào, nằm tại công lao sổ ghi chép trên trở thành bình quang đoàn trưởng, chẳng lẽ còn muốn tại đến lần thứ 2. 36 đặc huấn doanh hiện tại là điển hình đặc huấn doanh, từng đi ra tô trưởng thành cái này tuổi trẻ bá vương, có thể trở thành nơi này tổng huấn luyện viên, đối với tương lai đường thăng thiên cũng có trợ giúp rất lớn. Vì sao lại dạng này? Quá đột nhiên. Có người cực kỳ không hiểu. Long Vũ không rõ ràng quá nhiều nội tình, chỉ biết là khổng gia ở sau lưng chủ đạo, mặc dù đưa tới tranh luận rất lớn, bất quá băng nguyên hương trong bóng tối điều động quan hệ. Lúc này mới đem Hàn Dịch Thần đẩy hướng cuối cùng huấn luyện viên vị trí bên trên. Phía dưới ta nhận mệnh, 36 đặc huấn doanh mới tổng huấn luyện viên. Long Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Dịch Thần, cười lớn một tiếng, "Quân nhu chỗ chấp sự, Hàn Dịch Thần công tử." Dạ Lan trong nháy mắt tê liệt trên mặt đất, nàng trái tim tan nát rồi, nàng không nghĩ tới là Hàn Dịch Thần thay thế từ anh. Tại sao có thể như vậy? Nàng toàn thân phát run, quá đột nhiên, mặc dù Dạ Lan ái mộ Hàn Dịch Thần, nhưng đối với từ thấm cảm tình chưa hề thay đổi qua. Hoa. Dưới đại trầm mặc hồi lâu, tiếp theo bộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô rất nhiều nữ đệ tử kích động gương mặt đỏ lên, không có nghĩ tới tương lai huấn luyện bọn hắn chính là mỹ nam tử Hàn Dịch Thần. đặc biệt lắc mình biến hóa trở thành tổng huấn luyện viên, càng thêm đảm nhiệm quân nhu chỗ chấp sự, tương lai thành tiệu không thể đoán trước. tất nhiên đa số đệ tử cũng đang trầm mặc, Hàn Dịch Thần có tài đức gì bồi dưỡng bọn hắn. Quân Thiên ánh mắt thanh lãnh, đột nhiên nhớ tới tại sinh tồn khu huấn luyện, lão giả tóc bạc giao cho Hàn Dịch Thần văn hư, cũng không da muốn cùng Hàn Dịch Thần triển khai càng sâu hợp tác. Quân Thiên có thể kết luận chính là Hàn Dịch Thần. ta không đồng ý. âm vang ở giữa, đặc huấn doanh đại môn nổ tung một đạo thân ảnh màu tím cuồng sông mà đến, tiếng giống giận dữ chấn thiên động địa. Tô Trưởng Thanh gánh vác thanh đồng cự đao, tốc độ luân vũ, thâm thúy con ngươi sát ý cuồn cuộn, giống như là một đầu cuồng nộ chiến thần, ép toàn trường đệ tử cũng đang phát run. Từ anh hao tốn 60 năm tâm huyết, bồi dưỡng được số lớn thanh niên tài tuấn, hắn muốn nên đi nơi tốt hơn nhậm chức, thế nhưng là trở đến lại là cách trước. Tô Trưởng Thanh ở xa bắc cực, nghe được quân bộ truyền đến phong thanh cuồng nộ tới cực điểm, trực tiếp mở ra hư không trùng động, chạy tới sơn hải hùng quan, muốn vì Từ Anh đòi một lời giải thích. Tô Trưởng Thanh ngươi làm càn, quân bộ điều lệnh cũng là người có thể chất vấn. Long Vũ sắc mặt có chút tâm trầm, Trường Thanh Đạo Hinh, ta biết ngươi bây giờ không nhìn chúng ta, bất quá mọi thứ đều muốn dùng thành tích đi nói chuyện. Hàn dịch Thần từ đầu đến cuối bình tĩnh, hướng về phía đi tới Tô Trường Thanh mỉm cười. Ngươi một cái dọa lạ, có tư cách gì ngồi lên cuối cùng huấn luyện viên vị trí, có tư cách gì bồi dưỡng những binh lính tinh nguyện này? Tô Trường Thanh chỉ vào hắn gầm thét, ta xem ngươi là nghị thượng vị muốn đi rồi, còn mẹ hắn biết là ai đem ngươi nuôi lớn sao? Vong Ân Phụ Nghĩa cầu vặt, phía khu vực này xôn xao một mảnh, không nghĩ tới Tô Trường Thanh trước mặt mọi người đục nhã Hàn Dị Thần nhưng mà Hàn Dịch Thần từ đầu đến cuối bình tĩnh nói từ anh huấn luyện viên bị miễn chức ta cũng phi thường khổ sở bất quá quân bộ điều lệnh đã hạ đạt, ta cũng không thể kháng cự a còn có ngươi Tô Trường Thanh miệng đặt sạch xét điểm Tô Trường Thanh ta cảnh cáo ngươi lập tức rút đi nếu không nhiễu loạn đại hội trật tự coi chừng ta đem ngươi trấn áp đến hình pháp đường Long Vũ giận tí mặt con mẹ nó ta rất sợ ngươi đem ta trấn áp đến hình pháp đường sao Tô Trường Thanh hai mắt Hàn Quang chợt hiện nói Long Vũ ta nghe nói trước mấy ngày ngươi cưới thứ mười phòng tiểu thiếp vẫn là cái quả phụ ngươi không trở về nhà hầu hạ nữ nhân "Ngươi ruộng trồng chọt làm lão ngu, chạy đến tới nơi này làm gì?" Xung quanh đệ tử ngần người, muốn cười nhưng là làm sao cũng cười không nổi. Rất nhiều đệ tử mới nhập môn cũng bị dọa, hiện tại cuối cùng là lĩnh giáo vị này cũng không được đau đầu. "Ngươi!" Long Vũ sắc mặt nộ biến, chỉ vào Tô Trường Thành, thân thể bạo dũng ra kinh khủng sắc ý, gần như tại điên cuồng, cảm thấy nét mặt già nua mới bị Tô Trường Thành giẫm trên mặt đất chà đạp. "Con chó có dũng khí động thủ với ta?" Tô Trường Thanh hét lớn một tiếng, như thác nước xích sắt tóc dài luồn vũ, lãnh khốc gương mặt, băng lãnh con người, tràn đầy ngoài ta còn ai bá khí. "Giống" sau lưng của hắn bảy biển ra khổng lồ kỳ lân, bước hơi ra như biển tử sắc gần sóng, chấn thiên động địa, đủ để hống vãi non sông. thật là khủng khiếp. Phiến khu vực này hết thảy mọi người sắp nứt cả tim gan. tô trường thanh chiến lực quá hung ác điên cuồng, ép long vũ cũng đang phát run, suýt nữa bay ra ngoài ho ra một ngụm màu lớn. tô trường thanh ngươi lớn mật, muốn tạo phản sao? quân bộ mấy vị cường giả tức giận, liên thủ lại chống lại phủ mà đến lực đạo, nhưng là tô trường thanh khôi phục chiến lực càng ngày càng cường thịnh, suýt nữa nghiền nát cả tòa lôi đài. tô trường thanh, ngươi ở chỗ này xình cái gì anh hùng? từ anh sắc mặt trầm xuống lan ra ngoài muốn nổi điên đi quan ngoại chiến trường đi chém giết đừng có lại nơi này cho ta mất mặt tô trưởng thanh lửa giận phân thiên hắn nhẫn nhịn không được bạo quát từ xưa đến nay đặc huấn doanh cũng có quy củ ta nếu là 36 mươi đặc huấn doanh đi ra có tư cách trở thành tổng huấn luyện viên hàn dịch thần ngươi tới đây cho lão tử ngươi ta luận bàn một hai ngươi nếu có thể trên tay ta đi qua một chiều lão tử quay đầu liền đi hàn dịch thần ánh mắt có chút lạnh còn có nhiều đâm lao phải theo lao cái gì quy củ ta làm sao chưa nghe nói qua băng nguyên hương đứng dậy thản nhiên nói tô trưởng thanh ngươi cũng là nhân vật đã biết mình là theo 36 đặc huấn doanh đi ra, tại nói như thế nào cũng muốn đối tổng huấn luyện viên bảo trì tối thiểu nhất tôn kính a, lại nhảy ra một cái công tử bột nhường lao tử tôn kính hắn, hắn cũng sướng. tô trưởng thanh quét mắt băng nguyên hương, băng nguyên hương sắc mặt trầm xuống, cái này vũ phu quả thực là vô pháp vô thiên, chỉ bất quá, phiến khu vực này khí phân có chút không đúng, Hàn dịch thần không có làm ra bất kỳ đáp lại, khó nói hắn thật liền tô trưởng thanh một chiêu cũng không tiếp nổi. Hàn dịch thần nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt, kém chút nhịn không được lao xuống đi, bất quá hai ngày này hắn tình trạng không được. Mỗi ngày uống băng nguyên hương cho hắn chế biến không hiểu chén thuốc, luôn cảm thấy thân thể cực kỳ hư. Tô Trường Thanh, ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch sao? Long Vũ bị chân choáng váng, lấy lại tinh thần hắn lạnh giọng nói: Dám can đảm bất kính với ta, can đảm dám đối với quân bộ bất kính. Từ anh đây chính là ngươi bồi dưỡng ra được đệ tử, đơn giản vô pháp vô thiên. Theo Long Vũ, đám này Vũ Phu không minh bạch thân phận của mình sao? Sống còn không có hắn dưỡng cầu dễ chịu, liền nên đi chiến trường chém giết một sinh, chảy hết toàn thân máu tươi, đến nội chuyện của quân bộ cũng là các ngươi có thể làm rõ. Ta không phải từ anh bồi dưỡng ra được. Tô Trưởng Thanh cười lạnh, "Ta cùng 36 Đặc huấn doanh hơn không có có bất kỳ quan hệ gì, Giang Hùng huấn luyện viên, xin đem ta hồ sơ vụ án lấy ra, từ nay về sau ta cùng Đặc huấn doanh lại không bất luận cái gì liên quan." Toàn bộ Đặc huấn doanh triệt để hấn động, Tô Trưởng Thanh đây là muốn phản ra Đặc huấn doanh, mặc dù hắn đã tốt nghiệp, nhưng là danh hào của hắn một mực khắc lục tại Đặc huấn doanh vinh quang trên tấm bia đá. Trên thực tế, Tô Trưởng Thanh lịch sử trưởng thành càng đáng sợ, mang đến 36 Đặc huấn doanh vinh quang càng mạnh, quân bộ cho bồi dưỡng tài nguyên cũng càng nhiều. "Đã Tô Trưởng Thanh ngươi không nguyện ý lưu tại Đặc huấn doanh, ta cũng sẽ không miễn cưỡng." Hàn Dịch Thần đáp lại, nói, nếu có ai muốn rời khỏi đặc huấn doanh, cứ mở miệng. Tất nhiên ta đã ngồi lên tổng huấn luyện viên vị trí, sẽ vì các học viên tranh thủ phúc lợi. Hiện nay ta đã lấy được quân nu chỗ phê Văn, từ nay về sau tất cả học sinh tu hành tại Nguyên gấp bội. Soạn. Không có tin tức gì, so tài nguyên tăng phúc tới càng thêm có tính chấn động. Tài nguyên gấp bội, đây là khái niệm gì? Vinh Dương cũng kinh hãi không gì sánh được, cái này Hàn Dịch Thần thật là lớn cổ tay, phía sau đến cũng có bao nhiêu chỗ dựa. Bang Nguyên Hương cười lạnh, loại đại ngộ này há có thể là từ anh có thể tranh đoạt được? chỉ bằng vào chiêu này đủ để lưu lại tất cả học viên, còn có người lui ra ngoài sao? Hàn dịch Thần liếc nhìn toàn trường, cười nói: phúc lợi gấp bội không tính là gì, tương lai còn có tốt hơn ngã ngộ, còn có ta, đặc huấn doanh cửa chính, đi tới một vị dung mạo không tầm thường nữ tướng quân, đứng ở từ phu nhân trước mặt, lạnh lùng mở miệng, còn có ta, tính cả ta một cái, ha ha ha, hôm nay quá náo nhiệt, cũng thêm ta một cái, tính ta một người, tính ta một người, lại thêm ta, một tiếng tiếp lấy một tiếng thanh âm hùng hậu liên tiếp nổ tung, chấn tất cả mọi người mảng nhĩ nhoi. Thời gian ngắn ngủi 10 vị tướng quân đứng ở đặc vẫn trong doanh trại, từng cái khí huyết ngập trời, vạn phù trưởng tới trên trăm vị, thời gian ngắn thanh thế mênh ngông của quận, đưa tới phong bạo càng ngày càng cường thịnh. Còn có chúng ta. Hắc Thiết Dũng binh đoàn tất cả xuất ngũ lao binh, đồng loạt đi tới, từng cái nộ huyết sôi trào, chiến ý quân quận, tiếng giống rung trời. Đám này hôn tiểu tử. Thứ anh dò xét những người tuổi trẻ này, lã chã rơi lệ. Còn có ta. Yếu ớt thanh âm vang lên lên, quân thiên bỏ ra rất nhiều sức lực theo đám này, ma quyền sát trưởng đem quân đội ngũ bên trong đi tới, nói, ta muốn rời khỏi 36 đặc vẫn doanh, hiện tại lập tức, lập tức, lao tử một ngày cũng không muốn đợi ở chỗ này. Phiến khu vực này trong chốc lát tĩnh mịch nặng nề, vừa rồi khảo hạch nắm lấy số một, liền muốn lui ra ngoài. Đặc biệt quân thiên phía sau lục tục ngao ng ngoe nghe tới một nhóm lớn đệ tử, để cho người ta cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn chính là, hứa xuân nhi vậy mà đi theo đứng dậy, muốn lui ra ngoài. Quân thiên sợi tóc phất phới, con ngươi thanh tịnh có thần, sừng sững ở trên mặt đất, anh tư thế bừng bừng phân chấn. Vân thiên ngươi điên rồi sao? Đây là trường hợp nào, cũng có thể tha cho ngươi ở chỗ này trên nhảy dưới tránh. Lôi phong vũ chỉ vào quân thiên giận dữ mắng hổ xem ra tại hướng về hàn dịch thần biểu trung tâm ngươi là cái gì cẩu vật cũng dám đối ta hô quát quân thiên con ngươi lóe ra lãnh quang lôi phong vũ toàn thân điện mang cuồn cuộn phát ra cuồn nộ thanh âm thế nào cảm giác nắm lấy số một liền tự cho là rất đáng gờm liền tự cho là đúng cường giả cường giả không cường giả không biết một quyền đấm chết ngươi vẫn là không có vấn đề quân thiên phát ra giống to một tiếng toàn thân lộ ra một loại ma tính ánh mắt vô cùng đáng sợ tràn đầy điên cuồng chương một kinh thiên đánh cược diễn võ trưởng khí phân cổ quái không gì sánh được rất nhiều người đã hóa đá tại nguyên chỗ một quyền đấm chết Lôi Phong Vũ. Tô Trưởng thanh nhịn không được móc móc Lôi Thai, liếc mắt dò xét Quân Thiên, thế nào cảm giác tiểu tử này so với mình năm đó còn muốn đau đầu, phế lối, quá khoa trương. Ai cũng có thể nhìn ra Lôi Phong Vũ cường thịnh, toàn thân chảy ra thiểm điện quang trạch, từng chiếc sợi tóc cũng long ánh sáng long lanh, từ trong ra ngoài chấn động ra cường đại lôi đình uy áp. Ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Lôi Phong Vũ biến sắc, hắn cũng cảm thấy nghe lầm, một quyền đấm chết ta. Ngươi Lôi Thai bỏ vào con lửa kinh sao? Ta nói một quyền đấm chết ngươi. Quân Thiên thần mục như điện, hắn không tại bình tĩnh đã sớm xem lôi phòng vụ khó chịu, đã quyết định muốn rời khỏi, dứt khoát đánh chết hắn. Vân Thiên, ngươi có thể hay không nhắm lại cái miệng túi của ngươi?" Hứa Xuân Nhi truyền âm nói, thật vất vả chống lên tới chẳng diện, từ anh thúc thúc cũng có thể đường đường chính chính rời đi, nếu như ngươi ở trước công chúng mất mặt xấu hổ, ngươi nhường từ anh thúc thúc mặt hướng cái nào phóng? Ngày trước từ phu nhân tìm nàng làm mối, chủ yếu vẫn là bởi vì từ anh cùng Hứa Xuân Nhi có phụ thân là bạn cũ, nàng đệ nhất sẽ không chớ mắt nhìn xem từ anh xuống đại không được, đệ nhị cho rằng Hàn Dịch thần không có cái gì chân tại thực học. Ta nếu là thắng Ngươi bí ngân vũ khí để cho ta đánh một pháo. Quân Thiên đối bí ngân vũ khí nhớ mãi không quên, đặc biệt nghị thử một chút ý lực, càng phải tìm cơ hội mua một cái phòng thân. Tại sao muốn đánh một pháo? Hứa Xuân Nhi tức giận không gì sánh được, đến lúc nào rồi còn đang suy nghĩ những chuyện này, đánh một pháo lên giá bao nhiêu linh thai thạch biết không? Không được đánh hai pháo cũng có thể a. Quân Thiên nhẹ nhõm truyền âm. Hứa Xuân Nhi tức giận đến trước ngực loạn chiến, nàng sắp bị Quân Thiên cho cha tấn điên lên rồi, bất quá tức giận sau khi nàng kinh dị là Quân Thiên quá trầm tĩnh, chạm tại diễn võ trường bên trên, tại mặt trời đã khuyết mơ hồ trong đó kinh khủng một màn này xuống ở trong mắt dạ lan, đột nhiên cảm thấy quân thiên không phải đặc biệt chẳng ghét, có thể tại loại trường hợp này đứng ra, lại cái thứ nhất tuyên bố muốn rời khỏi đặc huấn doanh, tin tưởng từ anh tộc trưởng tâm tình sẽ dễ chịu nhiều. ầm ầm, lôi phong vũ cất giữ tại cơ thể bên trong nội tình cháy hừng hực, sợi tóc như điện tại loạn vũ, mỗi một cái lỗ chân lông cũng phun ra sáng chói tiềm điện, sẽ mở trường không. đông đông đông, hắn một bước tiếp lấy một bước đi tới, ép đại địa cũng tại vành mình, cũng có sắc bén tiềm điện sụp ra tần mây, lay động phá vỡ tiêu, trong lúc nhất thời lóa mắt không gì sánh được. ngươi để cho ta nổi giận. Lôi Phong Vũ trợn mắt tròn xoe, quát: Hôm nay tổng huấn luyện viên nhậm chức ngày đầu tiên, thân là đệ tử lẽ ra không nên gây chuyện, bất quá Vân Thiên người quá mức. Giang Giác, Lôi Phong Vũ dám mặt đất sụp đổ thành lớn vết rách, toàn thân lôi đỉnh vạn quân mánh liệt mà ra, hiển nhiên thúc giục một môn tiên giai bí thuật, khí thế trong thời gian cực ngắn mạnh lên. Cường đại như thế Lôi Phong Vũ, một quyền đấm chết hắn, quá người xin nói mộng đi. Mở ra lôi đài. Hàn dịch thần lời nói rất đơn giản, đã đâm lao phải theo lao, tự nhiên hy vọng Lôi Phong Vũ thắng được, vạn hồi tổn thất mặt mũi. Ha ha ha, vẫn là như vậy ưa thích giả vờ giả vị. Thoáng một cái tốt, đem bản thân làm trò tiến vào. Một quyền đấm chết lôi phong vũ, ta có dự cảm vân thiên sẽ bị một quyền đánh nổ. Bắc cực tới đứa nhà quê, bỏ mặc ngươi là như thế nào cầm xuống thí luyện đệ nhất? Hôm nay để ngươi biết biết, đông vực không phải Bắc cực tiểu sân thôn. Lôi phong vũ ngươi đánh cho ta bảo hắn, nhưng hắn biết cái gì mới là cường giả. Dưới lôi đài, rất nhiều đệ tử kêu la lên tiếng, tới trước chợ trận thập đại tướng quân cũng đưa ánh mắt di chuyển đi lên. Vị này từ thấm đặc chiêu mà đến đệ tử, đến cùng có cái gì nắm chắc đứng ra bưng lợi của luôn. Vân thiên, ra tay đi. Lôi phong vũ toàn thân chạy ra nồng đậm hơn điện mang, toàn bộ lôi đài cũng bị chiếu dội ngân bạch thịnh liệt, mơ hồ có cửu thiên như kinh lôi thanh âm nổ vang. ầm ầm, một cái tiếp lấy một cái, thu to thiểm điện theo lôi phong vũ đỉnh đầu chạy xuôi, mỗi một đầu cũng ôm theo lực lượng hủy diệt, mãnh liệt càn quấy tại giữa thiên địa, phát họa ra một đầu ngân sắc lôi đao. Lôi đài giao phong quy củ tự nhiên không cho phép sử dụng binh khí, thanh này ngân sắc lôi đao mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là dễ như trở bản tay cũng có thể xé rách long tượng tu sĩ. Lôi thiên đao, lôi phong vũ nhanh tu thành môn này thiên giai bỉ thuật nắm giữ một môn hoàn chỉnh thiên giai bí thuật, tại đặc huấn doanh địa vị không chỉ có thể đề cao, còn có hy vọng tiếp xúc tướng quân cấp bồi dưỡng. Ha ha, nghe nói trước mấy thời gian, vân thiên đọc tam đại thiên giai bí pháp, vọng tưởng lấy sát suất vấn đề tu thành một môn, các ngươi nói buồn cười không? Ha ha ha, rất nhiều người đều cười vang, tại bọn hắn xem ra quân thiên chính là ưa thích giả vờ giả vịt, nhưng là hiện bây giờ lại muốn đem bản thân cho tú chết tại trên lôi đài. Ngươi nhất định phải để cho ta xuất thủ trước. Quân thiên đáp lại, cho ngươi một cái cơ hội, nếu không ngươi liền cơ hội xuất thủ cũng bị mất. Lôi phong vũ lòng tin mười phần hắn muốn một đao đánh chết quân thiên, từ đó đạt được hàn dịch thần thường thức, thuận lợi cầm tới tướng quân cấp đổi dưỡng danh lệ. đông đông đông, quân thiên bước lên phía trước, mỗi bước ra một bước đi tinh khí thần liền cường đại một điểm. thắt đầu hắn nhìn rất bình tĩnh, là liên tiếp cử bộ bước ra, hắc sắc lôi đài cũng tại lay động, giống như là bị sức mạnh đáng sợ cho dung chuyển, bộc phát ra kim khí chiến minh âm thanh. mặc dù là như thế, quân thiên uy thế cùng lôi phong vũ vẫn là khó mà đi cùng luận. sau đó nhường hết thảy mọi người rung động tới cực điểm chính là, quân thiên trong chốc lát sáng chói tuyệt luân, giống như là hóa thành sẽ rách chiến trường thiên đao. Thân hình lạnh tấu xương tới cực điểm. Gió đang rít gào, đang run, đây là núi Têu Biển gầm thanh thế, ôm theo đầy trời thần uy, bạo dũng ra gấp 10 chiến lực, giống như là người khủng bố hình bình khí. Nhanh, động tác của hắn quá nhanh. So Thiểm Điện còn kinh người hơn, so Lôi Đỉnh còn muốn cuồng bạo, so cự thú còn muốn hung tàn, lạnh tấu xương như thiên nào? Thân thể ngang qua lôi đài, trong chốc lát thẳng hướng lôi phong vũ. Thiên truy bất luyện. Tiếng giống nổ vang, quân tiên tóc bay tứ tung, quyền ấn như thần chùy hàn thế, đánh tan đẩy trời Lôi Đỉnh, oanh kích ngân sắc lôi đao run rẩy kịch liệt. Làm xong đây hết hay? quân Thiên thu hồi năm đấm, đạm mạc hướng đi lôi đài. Tình huống như thế nào? Rất nhiều người đều mở bức, còn chưa có bắt đầu đánh, Vân Thiên đột nhiên rút đi, hẳn là muốn chạy trốn. Không đúng, các ngươi mau nhìn. Có người sắc mặt không bình thường, bởi vì Lôi Phong Vũ năm chắc lôi đao, tại từng khúc băng liệt, rất nhanh răng rắc răng rắc vỡ vụn. Hứa Xuân Nhi gương mặt xinh đẹp khẽ biến, vừa rồi Vân Thiên một quyền kích rách ra lôi đao, đánh xuyên qua thiên giai bí thuật, hắn đến cùng là làm sao làm được. Lôi Phong Vũ thân thể lay động, sắc mặt có chút tái nhợt, có chút không dám nhìn thẳng vào đi xuống lôi đài thiếu niên tóc xám còn không có đánh xong, vân thiên ngươi đã xuống lôi đài, chứng minh ngươi thua. vinh huy nói như vậy, nói, đem ngươi hai vạn điểm tích lũy giao ra. ngươi hỏi một chút vẫn được sao? quân thiên lui trở về tại chỗ, cái này khiến số lớn đệ tử một lần nữa nhìn về phía lôi phong vũ, phát hiện hắn đi rất chậm, một bước tiếp lấy một bước, tựa hồ vô cùng mệt mỏi. lôi phong vũ muốn đi xuống lôi đài, tiến về y quán nằm. đáng tiếc vẹn vẹn đi ba bước, hắn liền ngã trên lôi đài, cố nén tâm đầu huyết phù tới, một cái tiếp lấy một cái, xen lẫn tạng phủ tàn thiến, toàn trường an tĩnh bỉ dị, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua lôi phong vũ. Có thể nhìn ra hắn khó chịu tới cực điểm, càng tuyệt vọng hơn tới cực điểm, hắn sống không được, vô thanh vô tức nhắm mắt lại, chết trên lôi đài. Chết rồi. Người trong sân cũng đang run sợ, mỗi một tấc máu thịt tựa hồ đang phát run, Lôi Phong Vũ thật bị một đấm đánh chết. Giang Can Đảm ở đặc hấn doanh chém giết đệ tử chính thức. Long Vũ trợn mắt tròn xoe, giơ bàn tay lên che đợi hư không, hướng về Vân Thiên chấn áp mà tới. Từ anh quả quyết đứng dậy, bất quá thập đại tướng quân ở chỗ này còn cần hắn xuất thủ sao? Một vị nữ tướng quân nô gia ngọc thủ chặn Long Vũ, dạn mặc nói, vừa rồi Vân Thiên nói muốn một đấm đánh chết hắn. Lôi Phong Vũ đã nên chiến, cái kia chính là sinh tử chiến, không tồn tại tự giết lẫn nhau. Ta tương lai phu nhân nói rất đúng. Tô Trường Thanh rất kiên cường nói ra âm thanh, đồng thời hướng về phía Long Vũ mắng to. Ai quen ngươi thật xấu, không phân tốt xấu liền đối tân binh xuất thủ. Ta muốn đi hình pháp đường kiện ngươi đi. Nữ tướng quân béo mập gương mặt xinh đẹp từ đỏ, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Trường Thanh, bất quá loại trường hợp này nàng không có phát tác. Long Vũ chán nổi gân xanh lên, ánh mắt âm hàn tới cực điểm, cũng đột nhiên có tiếng cười truyền đến, sinh tử chiến thật sao? Như vậy ta một quyền đấm chết ngươi. Vân Thiên ngươi có dám hay không chạm trên lôi đại nền chiến? Nay thời gian, thân thể thấp bé Vinh Dương đi tới, mỗi bước ra một bước đi cũng khuấy động ra đáng sợ thần uy. Phía sau hiện hóa ra một đạo cổ lão thân ảnh, giống như là viễn cổ thần linh vượt qua mà đến. Nhìn xuống mảnh thế giới này, Vinh Dương cường đại là vô cho hoài nghi, hắn đã được đến thiên hà động thiên đặc chiêu lệnh. Tô Xuân Nhi đối với hắn cũng vô cùng kiến kỵ, người này cũng không dễ chọc. Đừng nhìn thân thể của hắn thấp bé, thể nội chạy xôi thần linh huyết mạch một khi bộc phát, tựa hồ biển lửa đại dương mênh mông bao phủ mảnh thế giới này, muốn nuốt diệt chúng sinh. Vinh Dương một mặt kiệt ngạo bất tuần, hướng về phía quân thiên lạnh lạnh cười một tiếng. Ta biết ngươi không dám, thế nhưng là ngươi dám can đảm ở đặc huấn doanh giết người. Vân Thiên từ giờ trở đi, ta để mắt tới ngươi. Phúc ha ha. Lão Lục nhịn không được cười ra tiếng, rất muốn hỏi ngươi dũng khí từ đâu tới nói ra những lời này. Ngươi cười cái gì? Vinh Dương ánh mắt âm sầm, quét về phía mập mạp như núi mập mạp đôn, lạnh giọng nói, không phục liền lên lôi đài. Đừng, ngươi cái ba tư đinh, vẫn là đem mệnh của ngươi lưu cho Vân Thiên đi. Lão Lục làm ra dạng này đáp lại, chỉ để chọc giận tới Vinh Dương, thể nội bước lên huyết mạch cũng tại gào thét giống như là cổ lão thần linh tại nổi giận, phía sau hiển hóa thân ảnh đều muốn hướng đi phục sinh. ầm ầm, thiên địa run dậy, phong bạo dâng tràn cuộn, giống như là khí lãng khổng lồ còn tới, đủ để lật tung đại địa. ngươi muốn đánh, ta cùng ngươi đánh, quân thiên làm ra đáp lại, toàn trường an tĩnh quỷ dị xuống tới, cái này thế nhưng là sinh tử chiến, hắn trực tiếp liền đáp ứng tới. ai cũng không nghi ngờ vinh dương cường đại, hắn lộ ra miệng đầy sâm bạch hàm răng, nhay răng cười một tiếng, ha, ha ha ha, can đảm lắm, rất tốt, đã ngươi chuẩn bị lên đường, điểm tích lũy liền lưu lại đi, quá nhỏ ta không có tâm tình cùng ngươi cược." Quân Thiên lắc đầu nói, "Muốn cược liền cược 100 vạn điểm tích lũy, không có coi như xong." Rất nhiều người đầy bụng im lặng, cái này nha nói chuyện không đứng đắn a, 100 vạn điểm tích lũy, ngươi tại không đi cướp. Nguyên lai like ngươi là đánh cái này chú ý, đúng vậy à, không có điểm tích lũy liền có thể tìm được cơ cự tuyệt ta ước chiến." Vinh Dương cười lạnh, "Ngươi lại không bỏ ra nổi đến, nói những thứ này nói nhảm làm gì? Ngươi không phải cũng không có." Quân Thiên hướng về phía Từ Thẩm Vây vẫy tay, nói, "Đại mỹ nữ, chúng ta đi thôi. Ngươi muốn đi nơi nào?" Hồi trở lại Bắc Cực Quế quán, vẫn là từ thâm trực tiếp đi tới, tựa hồ không có phát hiện phiến khu vực này khí phân vô cùng cổ quái. thập đại tướng quân cũng nhiều lần liếc nhìn quân thiên, âm thầm hồ nghi bọn hắn quan hệ thế nào. từ thâm đối với quân thiên sưng hô đã thành thói quen, không rõ ràng tiếp xuống đi con đường nào. hàn dịch trên mặt âm trầm lé lên một cái rồi biến mất, nói một trăm vạn có thể có. quân thiên thân thể có chút cứng ngắc, một màn này vừa lúc bị hàn dịch thần nhào bắt được, hắn cười nhạt nói vinh dương ngươi bây giờ đại biểu chúng ta đặc huấn doanh đánh vui vân thiên một trận. ha ha ha ha vinh dương nửa đầu cười to tốt tốt tốt. Vân Thiên ngươi còn có thể tìm ra lấy cớ cự tuyệt sao? Vân Thiên không có 100 vạn điểm tích lũy. Từ thấm nhàn nhạt đáp lại, Thư hư thực thực tại cự tuyệt lôi đại chiến. Hàn Dịch thần triệt để bị nổi giận, rất khó bảo trì dĩ vãng phong độ, cả giận nói, thấm Nhi, ngươi cũng quá thiên vị hắn đi. Ngươi lý giải sai, hắn không có, ta có nha. Từ thấm thân thể thon dài, yêu kiều thức tha, Ô Nhu như nước đôi mắt nhìn qua con Thiên, trên gương mặt lộ ra quan huy thoải mái bật cười. Chương 188, điên cuồng đồ bản. Từ Thầm chuẩn bị liều một phen, tháng liền có thể theo đặc huấn doanh mang đi một nhóm tài nguyên. Quân Thiên còn không có phá Long Tượng, rời đi đặt huấn doanh tương Lai Trưởng thành chủ định trạm trại, hướng Hồ Thiên Hà động thiên chiêu sinh khảo hạch muốn mở ra, lấy quân Thiên cảnh giới bây giờ, muốn lấy được thứ tự tốt sẽ rất khó. Thập đại tướng quân ánh mắt cổ quái, nhao nhao hỏi thăm sư mẫu, hẳn là từ thẩm sư muội có đạo lữ rồi. Từ phu nhân cười khổ, nàng thành thục dịu dàng, rất có đại gia phong phạm, cũng không có giải thích qua cái gì, Vân Phi trên người bí mật nhiều lắm, bọn hắn không có ý định nói cho bất luận kẻ nào. Giờ phút này, Hàn Dịch thần đã đến bạo tẩu bên dưới, nhưng là tại loại trường hợp này bên trong hắn khó mà phát tác chỉ có trong lòng phát ra như dạ thú gào thét, vô cùng nhục nhã a. Hàn Dịch Thần đau khổ truy cầu từ thấm nhiều năm như vậy cũng không chiếm được, hiện tại từ thấm tại trước mặt mọi người, như thế giúp đỡ Vân Thiên, loại tương phản mảnh liệt này nhường Hàn Dịch Thần trực tiếp thẹn quá hóa giận. Từ thấm tỉ tỉ ngươi trước kia thường xuyên giảng nghèo, không nghĩ tới ngươi như vậy giàu có. Bang Nguyên Hương đi tới, bật cười nói, ngươi cùng vị này gọi Vân Thiên là quan hệ như thế nào, muội muội rất hiếu kỳ nha. Bang Nguyên Hương ngươi sai, Từ thấm không có gì vãng nhiệt tình, đối với trong miệng nàng tỷ tỷ càng là cảm thấy ghét bỏ. Ta cũng không có có nhiều như vậy điểm tích lũy, là Trường Thanh láo đại cho ta mượn. Ta lúc nào đáp ứng? Tô Trường Thanh mặt đen lên, tại nói thầm trong lòng, 100 vạn điểm tích lũy chính là tài phú kết sủ, mặc dù hắn đã sớm rời đi đặc hắn doanh, bất quá là năm đó trước khi đi còn có 50 vạn điểm tích lũy không có hoa rơi. Điểm tích lũy tự nhiên có thể giao dịch, nhưng là không thể hỗ trợ mua sắm bảo vật. Băng Nguyên Hương quét mắt mang bộ mặt sầu thảm Tô Trường Thanh, không khỏi cười một tiếng, như là đã là kinh thiên đánh cược, tiểu muội cũng muốn tham dự vào, không biết Tô Trường Thanh ngươi có bằng lòng hay không. Nơi này có ngươi chuyện gì? không có việc gì đi một bên. tô trường thanh lặng lẽ bất nàng. băng nguyên hương bị đâm nổi giận, nàng áo trắng phất phới, rối ra kiểu nộn ngọc thủ, theo trên cổ tay trắng gỡ xuống bạch ngọc thần châu bệnh mà thành vòng tay. mỗi một khỏa thần châu như là cựu thiên thần ngọc huyễn rực rỡ, lại lấy kim sắc sợi tơ xuyên thành tay châu, lấp lánh mà ra ngũ sắc thần quang, tựa hồ năm ngôi sao thần tại từ từ bốc lên. ngũ sắc tinh nguyên châu. rất nhiều người kinh hãi kêu ra tiếng. đây là một tông đại danh đỉnh đỉnh trọng bảo, đã từng càng là một vị động thiên chi chủ cấp tồn tại đeo bảo vật. Tương truyền cực hạn bộ phát cũng có thể diễn dịch ra động thiên chi chủ mơ hồ pháp thể. Long Vũ cũng lấy làm kinh hãi, bất quá nghĩ đến băng nguyên hương thân phận liền không ngoài ý muốn, dù sao cũng là băng lão tô nữ, mà băng lão là hùng quan tiếng tăm lừng lây thần y, Chỉ liệu qua động thiên chi chủ cũng có một nhóm. Nam viên thần châu, khỏa khỏa sáng chói như tinh thần, bắn ra ngũ sắc thần hà, khôi phục quá trình bên trong giống như năm cái tiểu vũ trụ tại bộ phát, mơ hồ có thể cảm nhận được bên trong đang ngủ say đáng sợ quy tắc vật chất. Quả thật, trong này có động thiên chi chủ lưu lại nội tình. Đại nhân vật cũng đỏ mắt bảo vật một bộ này trọng bảo giá trị có chút không hợp thói thường, rất khó lấy cấp bậc đi đánh giá. Tất nhiên khẳng định so không lên đỉnh tiêm trọng bảo giá trị. Bất quá ngũ sắc tinh nguyên châu tuyệt không phải phổ thông cao cấp trọng bảo có thể sánh ngang. Hán bên trong chứa động thiên chi chủ cấp vật chất, thời khắc mấu chốt có thể chấn áp bất thế cường địch. Tô Trường Thanh, chẳng bằng dùng ngươi thánh quả cùng ta đánh được. Băng Nguyên Hương từng chữ nói ra mở miệng, đáy mắt ẩn ẩn có tham lam. Tất nhiên nàng không cho rằng Tô Trường Thanh can đảm dám đối với cược, muốn cho bọn hắn biết khó mà lui. Đem Hàn Dịt thần đến rơi xuống mặt mũi kiếm về. Quân bộ cường giả cũng hái hùng kết vía. Cái này nào chỉ là đánh cược, đơn giản đang đánh cược mệ. Thánh quả đối Tô Trường Thanh không gì sánh được trọng yếu, tương lai có thể trợ giúp hắn tạo nên đạo gia thiên tài, nếu là thật thua mất, hết thảy lấy giọ chúc mà múc nước công gia chẳng. Bang Nguyên Hương một bộ ăn chắc Tô Trường Thanh bộ dạng, nhận định hắn căn bản không dám, ai cũng có thể nhìn ra Vinh Dương cường đại. Trường Thanh đạo huynh, không nghĩ tới ngươi còn có thánh dược. Quân Tiên đi tới chen vào nói, nói, ta nếu là thắng, có thể hay không để cho ta ăn một miếng? Đi đi đi. Tô Trường Thanh ngay tại xoắn xuýt, nhìn thấy lại gần muốn ăn hắn thánh dược Vân Tiên lập tức một mặt dính nhau. Giống như là đuổi rồi muốn đem hắn cho đánh bay. "Ta là nghiêm túc, ngươi nếu có thể để cho ta ăn một miếng, ta cho ngươi 5 mai nguyên thạch." Quân Thiên vẻ mặt thành thật nói. Vinh Dương cảm thấy không gì sánh được buồn cười, miệng đầy lạnh lẽo hàm răng ma sát, cười gằn, "Bây giờ đang ở thảo luận thắng chiến lợi phẩm, ai cho dũng khí của bọn hắn? 5 mai nguyên thạch." Tô Trường thanh giật mình, đối với Quân Thiên cảm thấy vô cùng kỳ quái, vì sao là 5 mai? Bởi vì hắn không khỏi nhớ tới, ngày trước tầng cao nhất môn nhân, ngày trước đăng lâm Tô gia Bắc cực môn nhân. "Ta là nghiêm túc, trước mấy thời gian không phải có người tặng cho ngươi hai cái sao?" ngươi sẽ không phải không muốn a quân thiên sờ lên cái cảm, vây quanh tô trưởng thanh đi dạo ngươi tô trưởng thanh trong lòng xiết chặt gắt gao nhìn chằm chằm quân thiên chợt quét về phía liếc mắt lạnh nhạt tự nhiên từ thấm da mặt hơi vừa rút cái tai họa này làm sao chạy đến nơi đây đặc biệt hôm đó hắn nghe nói tầng cao nhất quan nhân đem trọng thương kim tiêu đánh chết tất nhiên việc này liên lụy quá lớn từ trên xuống dưới nhà họ tô toàn bộ thủ khẩu như mình ngươi đến cùng đánh cược hay không băng nguyên hương không có kiên nhẫn nói không dám lời nói coi như xong làm ta vừa rồi không nói ha ha ha ha Tô Trưởng Thanh bỗng nhiên ngửa đầu cười to, miệng mũi phun ra tử sắc cỡ sóng, kinh hãi chung quanh đệ tử bỗng nhiên một cơ linh, cảm thấy mảng nhĩ nhoi nhói, suýt nữa mới ngã xuống đất. Rút ra cái gì điên? Ngươi chớ cái ta, cực thì cự. Tô Trưởng Thanh nói lời kinh người, phiến khu vực này triệt để sôi trào, rất nhiều sắc mặt người hãi nhiên, thánh dược đánh cược ngũ sắc tinh nguyên châu, trận chiến này nếu như truyền đi, quả quyết kinh động hùng quan khắp nơi. Băng Nguyên Hương con ngươi đột nhiên co rụt lại, nàng không nghĩ tới Tô Trưởng Thanh thật có dũng khí tự. Ta đã không thể chờ đợi. Vinh Dương phát ra như dã thú gầm nhẹ. Trên gương mặt dần hiện ra điên cuồng tiêu dung, trận chiến này một khi kết thúc, hắn sẽ trở thành hùng quan nhân vật phong vân. Đi lên một trận chiến. Vinh Dương khí thế vô hạn bộc phát, thấp bé thân thể phun trào thần mang, ngã nào một cái phóng tới lôi đài, chỉ vào Quân Thiên, muốn một quyền đem trực tiếp đánh chết. Từ thấm sẽ không để cho Quân Thiên leo lên tòa này lôi đài, đã muốn đánh khẳng định là công bằng một trận chiến, tự nhiên muốn mở ra cân bằng cảnh giới lôi đài. Thiên nhân cảnh quyết đấu vinh dương, mới là công bằng một trận chiến. Chờ một chút. Quân Thiên một mặt xoắn xuýt. Nguyên bản còn đang do dự bằng nguyên hương, nhìn thấy Quân Thiên lễ mạ lễ mệ bộ dạng, lập tức lòng tin đại thịnh nói ngươi sẽ không phải hiện tại đổi ý ia hàn dịch thần như mày tô trường thanh như cùng ở tại cự mệnh khó nói vân thiên thật sự có cái gì tính đặc thủ chỉ bất quá nhìn thấy vinh dương cương đại hàn dịch thần trong lòng lo nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất nếu như vân thiên thật là khủng bố thiên tiêu há có thể là hạng người vô danh không không ta nói chờ một chút ba ngày sau lại đánh quân thiên nhường vinh dương tức giận nói dạng này kéo dài thêm có ý tứ sao ngươi cho rằng ba ngày có thể cải biến kết cục sao ngươi sẽ không như thế thời gian đang gấp a quân thiên một mặt chuột dạng nói tóm lại ba ngày sau ta sẽ như hẹn mà đến như làm trái này thế, trăm vạn điểm tích lũy hai tay đưa lên cái thằng chó này làm cái gì tô trường thanh ngay tại nhiệt huyết sôi trào thiếu niên thần thánh đột nhiên tới cái đột nhiên thay đổi suýt nữa bẻ gãy hắn eo hắn biết rõ tầng cao nhất ngoan nhân thực lực đi đánh vinh dương kia là đang khi dễ hắn tốt vậy liền ba ngày vinh dương chỉ có thể bằng lòng ta nói tổng huấn luyện viên quân thiên đột nhiên nhìn về phía hàn dị thần hỏi ta mặc dù không thuộc về đặc huấn doanh nhưng là có chút điểm tích lũy còn không coi dùng xong có thể hay không đi tàng kinh cất đi một chuyến tất nhiên có thể, Hàn Dịch Thần biểu hiện rất có phong độ, mặc dù trong lòng cũng có nghi hoặc, nhưng không cho rằng quân thiên địch nổi vinh dương. đồng dạng, tứ anh mặc dù bị miết trước, nhưng là còn có 3 ngày rời xa ra đặc hấn doanh, như vậy 3 ngày sau đặc hấn doanh mới hoàn toàn thuộc về Hàn Dịch Thần. hắn đến cùng muốn làm gì? đến cùng là cùng vinh dương đánh, hay là chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu đào tẩu? một chút đệ tử cũng đang lẩm bẩm, rất nhanh tin tức truyền ra để cho người ta chấn kinh. ta dựa vào vân Thiên thật đi lĩnh hội thiên giai bí thuật, hắn đã tu thành thiên truy bách luyện, thật chẳng lẽ chính là xác suất vấn đề hay sao? Ngươi tin tưởng hắn một tháng tu thành Thiên truy bất luyện, đó căn bản là không thể nào hoàn thành sự tình, theo ta thấy hắn đã sớm tiếp xúc qua Thiên truy bất luyện. Diễn võ trưởng khu vực, mặc dù nhiều số đệ tử dung động quân thiên thực lực, thế nhưng là nhường hắn cùng Vinh Dương võ đài, đi chiến thắng chạy xoi thần linh huyết mạch đệ nhất nhân, thật sự có hy vọng. Đại tin tức. Ban đêm thời khắc, sự vang dội tin tức truyền đến, có người tại Đạt Huấn Doanh bắt đầu phiên giao dịch làm đánh cược, muốn tham dự vào nhanh đi áp chủ, đi trễ coi như bỏ qua. Hạng Long Như là lớn loa, khắp nơi truyền tin tức. Đánh cược loại sự tình này chưa nói tới yên thấy để bảo đảm công chính, đều là đặc huấn doanh lão quản gia tự mình chủ trì. Ta áp Vinh Dương thắng được, cho ta để lên 3000 điểm tích lũy. Ta cũng áp Vinh Dương, ta có 4000 điểm tích lũy. Ta áp 1000 cân linh thai thạch, cực Vinh Dương tất thắng. Không đến thời gian một nén nhang, điểm tích lũy hối đoái chỗ cánh cửa cũng bị dẫm nước. Chạy đến áp chú thành viên căn bản đếm không hết, bỏ mặc là điểm tích lũy hay là linh thai thạch đều có thể. Áp chú Vân Thiên tự nhiên cũng có, đa số đều là chuẩn bị tử thời vận, tất nhiên nếu là thắng tỷ lệ đặt cược liền do người. Cho ta áp lên 5 vạn cân linh thạch, 5 vạn cân điểm tích lũy. Ta cực Vân thiên thắng. Đại mập mạp bọn hắn chạy đến, trình tiến lệ bọn hắn tài nguyên hợp cùng một chỗ, lại bán đi số lớn bảo vật, gọn gọ đẳng đắng 5 vạn cân, ném tới tiền đặt cược trong mâm diện, đưa tới phong bạo không nhỏ. Các ngươi điên rồi đi. Điểm tích lũy cùng linh thai thạch toàn bộ ép, ai cho các ngươi bắt cực tự tin? Thua sạch liền một nghèo hai trắng, tương lai như thế nào tu hành? Có chút huấn luyện viên cũng bị dọa, đây là kinh thiên đánh cược, 5 vạn cân linh thai thạch đối với bọn hắn đều là thiên văn số lượng. Hiện nay đổi bàn bên trong số lượng đã không gì sánh được kinh khủng, hơn vạn đệ tử điểm tích lũy cơ hội đều muốn lăn tại bên trong đã sớm phá trăm vạn, hiện nay vẫn còn liên tiếp leo lên, linh thai thạch càng là một bút tiên đại mức. Đặc biệt là ngày thứ hai thời khắc, tin tức truyền đến ra, phủ cận đặc huấn doanh có đệ tử chạy đến, áp chú đến đổ bàn bên trong số lượng, trong lúc nhất thời cuồng bạo báo đáp. Vinh Dương gia tộc trưởng bồi tới ba vị, bọn hắn thật là tài đại khí thô, ném đến đổ bàn bên trong 20 vạn cân linh thai thạch, đây là đem gia tộc bảo khố cũng ném đến bên trong. Muốn nói từ anh bộ hạ cũ thật là chân thành, rõ ràng không có cái gì phần thắng, lại còn gom góp 30 vạn linh thai thạch đặt ở bên trong, khó nói bọn hắn cho rằng Vân Thiên thật có thể thắng. Hiện nay Vân Tiên vẫn còn đóng cửa làm xe, ngược lại Vinh Dương mỗi ngày đọc kinh thư, giống như là không có chuyện gì người, hiện nhiên có năm chắc tất thắng. Ha ha ha, mất bỏ mới lo làm chuồng, cái này Vân Tiên thật là buồn cười. Một trận chiến này còn chưa mở đánh, lực ảnh hưởng đã rất lớn, có chút cũ tướng quân cũng chạy đến tham gia náo nhiệt. Thánh dược đánh cược ngũ sắc tinh nguyên châu, náo gia phong bạo càng ngày càng tinh lợi, 36 đặc huấn doanh ngắn ngủi 2 ngày phi thường náo nhiệt. Không ra tam kiệt đến rồi. Một ngày này đêm kia, một tin tức truyền đi, đặc huấn doanh toàn diện huynh động. Không ra tam kiệt bất kỳ cái gì một vị đều là thần uy ngập trời cường giả ba người đích thân tới đặc huấn doanh khống hương khống quân khống vương không thể tưởng tượng nổi vinh dương làm sao lại cùng khổng gia tam kiệt có giao tình có chút không hợp thói thường khổng gia tam kiệt mật hội vinh dương kết quả rất nhanh vinh dương đi bế quan khó nói khổng gia tam kiệt đưa cho bọn hắn cái gì tài nguyên hay sao trên thực tế vinh huy đã không gì sánh được đắc ý khắp nơi trên giường vinh, vinh dương không chỉ có cùng tam kiệt có giao tình hơn đạt được khổng huyền giúp đỡ hắn thần hồn sắp đạt về thần du lĩnh vực thần du rất nhiều nhập đạo cấp cường giả đều chưa từng có thần du lĩnh vực thần hồn vinh dương nếu quả như thật tu luyện tới môn này một trận chiến này còn có gì khó tin sao thời gian ngắn ngủi đổ bàn càng thêm điên quủng mức vẫn còn liên tiếp leo lên Bội suất đã trở nên vô cùng kinh người hôm qua áp chú vân thiên hối hận ruột cũng thành đặc biệt là long vũ tới vậy mà áp chú 10 vạn cân linh thái thạch hiện nhiên vị này quân bộ cường giả đạt được tin tức càng thêm chuẩn xác hơn nhận định vinh dương có thể thắng nếu không há có thể vùng tiền như rác ném ra đến giá trị bạn thân ném tới đổ bàn bên trong mới vừa rồi là ai để ép 218 vạn cân linh thái thạch. có người phát hiện quân thiên đổ bàn bên trong, mức đã phá trăm vạn, cái này khiến bọn hắn không khỏi kinh hãi. nếu như cược thắng liền triệt để phát đạt. tô trưởng thành cách xa điểm tích lũy hồi nói chỗ, toàn thân cốt cách lốp bốt rung động, biến nguyên bản bộ dáng. hắn mắng liên liệt, liệt, bác cực ngoan nhân quá xấu bụng. quân thiên một nghèo hai trắng, căn bản không có tiền cược. bất quá hắn đi tìm từ anh vợ chồng cho mượn mười vạn cân linh thái thạch, nguyên bản tô trưởng thành cũng muốn đang đánh cược trong mâm diện hung ác kiếm một vô lớn, nhưng ai nhường hắn thiếu nhân tình, móc sạch giá trị bản thân cấp cho quân thiên mười vạn cân. Chương 189, Thần Du Thái Hư. U ám trong mặt thất, Quân Tiên xương chán nở rộ kim sắc hồn quang, bị khổng hư thương tổn hồn thể toàn bộ phục hồi như cũ, lại tại bộ phận hồn dược bổ dưỡng phía dưới, hồn thể cấp tốc cường thịnh. Từ thấm xếp bằng ở mặt thất bên trong, có thể cảm nhận được Quân Tiên thần hồn đã chạm đến ngự vật viên mãn lĩnh vực, so ngày trước tại ám hà bên trong thần hồn không biết cường thịnh gấp bao nhiêu lần. Bất quá nghĩ đến ám hà, từ thấm gương mặt có chút phếu hồng, mi tâm thức hải bên trong ngân bảo tiểu mỹ nữ phát ra tâm tình chập chờn. Từ thấm thần hồn cũng nhanh phá vỡ mà vào thần du lĩnh vực, nàng vì trợ giúp Quân Tiên phá quan Theo tảng kinh các điều tới số lớn thần du điển tịch, thần hồn phá quan thần du không đơn thuần là nội tình vấn đề, cần phải đi cảm thụ hư không ảo diệu, đem thần hồn ký thác trong hư không, vô tận phóng đại, khả năng có siêu cường thấy rõ lực, thần du thái hư, thậm chí tu luyện ra thần du thần hồn, tự thân chiến lực tăng vọt, có thể tiếp dẫn hư không uy áp chấn nhiếp long tượng lĩnh vực cao thủ. Ngày trước kim tiêu cường đại tuyệt đỉnh, thần hồn muốn chiếm cứ nhân tố chủ yếu, trên thực tế mở ra cân bằng chiến lược lôi đài, nhằm vào chính là thể chất cùng mệnh luân, thần hồn căn bản không ở tại bên trong. Hiện nay quân thiên cấp bách tu hành đến thần du lĩnh vực tất nhiên cũng không phải là bởi vì Vinh Dương, Hàn tại quan ngoại gặp phải sinh tử nguy hiểm, đến nay cũng rõ mồn một trước mắt, thân hồn một khi gặp nạn, lục thân tại cường đại còn có ý nghĩa gì? Biến thành sắt giống, từ khi đi vào Sơn Hải hùng quan, kinh lịch hoang dã sinh tồn huấn luyện, Quân Thiên đã nhận biết đến thần hồn tầm quan trọng, đặc biệt là Quan Thiên ngọc ngông nên quan chiến, hắn vậy mà không có chút nào phét giác. Quân Thiên may mắn trận chiến kia không có tiết lộ ra ngoài nhiều bí mật hơn, nếu không Quan Thiên ngọc nắm giữ thân phận của mình bí mật, không biết chờ đợi hắn là cái gì. Ông, Quan Thiên sương chán bắn tung tóe quang huy tiếp tục thịnh liệt. Hồn thể tản mát ra tràn đầy vật chất dẫn đối hư không cũng tại nhỏ xíu chấn động tựa hồ muốn nứt mở một cái hư không trùng động theo giờ khắc này bắt đầu quân thiên toàn thân thần quang đại thịnh hắn có thể cảm nhận được hư không thâm thúy cùng vĩ nạng mặc dù cô quặn cùng băng lãnh nhưng lại tản mát ra không gì sánh được đè nén thần uy quân thiên cảm nhận được bản thân nhỏ bé trong hư không giống như là một mảnh không có ý nghĩa bụi bặm muốn sụp đổ tới từ thấm ngọc thủ nắm chặt đôi mắt sáng lóe ra khẩn trương cảm nhận được quân thiên tại tiếp xúc hư không hơn cảm nhận được quân thiên thần hồn tại vô hạn nhỏ bé thần hồn ánh lửa tựa hồ muốn tắt mất rõ ràng đột phá thần du lĩnh vực muốn gánh chịu rất nhiều nguy hiểm một cái sơ xảy đều sẽ hao tổn trong hư không thân tử đạo tiêu quân thiên thân thể mơ hồ cùng lơ mơ giống như là biến mất tại giữa thiên địa cái này khiến tử thấm càng thêm căng trương nàng không có hiếm có hồn dịch trợ giúp quân thiên vượt qua cửa ải khó thời gian dần trôi qua quân thiên thân ảnh càng ngày càng nhỏ bé mai cho đến ám trầm tới cực điểm tựa hồ suy bại thành kiếp cho khởi nguyên hắn tựa hồ hóa thành một hạt đất cắm rễ trong hư không nhiều lần gặp diệt tuyệt trước mắt cảm nhận được hư không ảo diệu mơ hồ thấy được hư không khởi nguyên đường Quân thiên thể xác tinh thần lập tức vô hạn phong đại, càng phát cảm thấy to lớn hư không vô biên vô hạn, hắn giống như là một chiếc thuyền con bồng bình tại đại dương mênh mông bên trên, chật vật ngao du biển cả. Đây là từ thấm thân thể mềm mại khe run, theo quân thiên trên thân cảm nhận được hư không ba động. Quân thiên tựa hồ bước hơi khỏi nhân gian, mơ hồ không thể gặp, bởi vì hắn cùng hư không dung hợp tại một thể, hư không đạo. Từ thấm kinh hải không thôi, mơ hồ hư không đạo, phiêu miểu bất định, tựa hồ không còn ở trong nhân thế, như là ảo ảnh trong mơ. Từ thấm vừa mừng vừa sợ, quân thiên vậy mà thấy được hư không đại đạo. Cái này chính là đáng sợ nhất Đạo pháp một trồng, cũng là rất khó có thể lý giải được đại đạo. Tất nhiên càng làm cho nàng kinh hãi chính là, ngày trước Quân Tiên liền một luồng hư không ba động cũng khó có thể chịu đựng, hiện tại Quân Tiên ngồi xếp bằng trong hư không, có thể tiếp nhận hư không đại đạo nghiền ép. Hắn đến cùng hoàn thành mấy lần thoát thai hoàn cốt. Từ thăm phức tạp đôi mắt ngắm nhìn Quân Tiên, như là nhìn xem hùng quan trói mắt nhất thiếu niên. Trên thực tế, Quân Tiên lấy sinh mệnh khởi nguyên con đường, đi quan sát hư không đại đạo, các loại thôi diễn ra hư không ảo diệu. Một khi toàn diện cùng hư không hợp nhất, tương đương với lập chân trong hư không, đứng bất bại trong lĩnh vực Tất nhiên cái này rất khó. Quân Thiên cùng hư không dung hợp càng sâu, gặp phải uy áp càng là kinh khủng. Mỗi giờ mỗi khắc cũng tại gặp phải hư không phong bạo hùng kích, nhục thân đều muốn nổ tung. Trong chốc lát, Quân Thiên theo trong hư không lui ra ngoài. Hắn vẫn là ban đầu hắn, bất quá thể nội nhiều một tầng không dễ dàng phát giác hư không ba động, giống như là một sợi tơ dây vờn quanh tại thể xác bên trên, mơ hồ muốn cung cấp cho hắn chiến lược mạnh mẽ. Không hề nghi ngờ, đây là cực đạo kim thân. Muốn tu thành cực đạo kim thân vô cùng khó khăn. Cực đạo kim thân chia làm hai cái giai đoạn vạn đạo thể cực đạo kim thân, lấy vạn đạo rèn luyện nhục thân lấy vạn đạo chi tinh hoa, đem vạn vật nguyên thể tiến hóa làm vạn đạo thể. Quân Thiên cho rằng muốn tu hành vạn đạo thể, nhất định phải đột phá long tượng cảnh khả năng tiếp nhận đại đạo chi lực bổ dưỡng, thiên nhân cảnh độ thân rõ ràng còn chưa đủ tư cách. Có thể tưởng tượng đi ra, nếu như Quân Thiên đứng long tượng cảnh, buộc phát ra vạn đạo sát phạt, là bậc nào kinh thế hai tụ. Tất nhiên cái này rất khó, càng là một cái giải rằng rạc con đường, càng cần hơn tốn hao đến không hết tâm huyết. Ngày trước Quân Thiên tu hành vạn vật nguyên thể, tốn hao thời gian rất lớn, càng cần hơn hiếm có tài nguyên phối hợp, muốn triệt để tạo nên ra vạn đạo thể, thì là cần đại đạo bảo tàng cái này sẽ là một cái thiên văn số lượng, nhưng là quân thiên tin tưởng tu thành vạn đạo thể, tuyệt đối có thể đánh nổ hết thể vương giả bá thể. ông, nay thời gian quân thiên thần hồn nên đón đại bạo phát, giống như là một mảnh sắc thái lộng lấy lưu quang, phun trào hướng hư không trong nháy mắt, từ thấm thần hồn không chịu được phá thể mà ra. ừm, từ thấm khẽ hừ một tiếng, hai đạo thần hồn kìm lòng không được cuốn giao cùng một chỗ, phiêu lưu hướng sâu trong hư không, như là hai đầu ngựa ngạo quan vũ, thời gian ngắn đạt được đáng sợ tẩy lễ cùng trưởng thành. thần hồn giao hòa, thần du thái hư, đem thần hồn ký thắt trong hư không cảm thụ hư không hằng cổ không đổi áo nghĩa cũng có thể cảm nhận được to lớn trường thành đường ầm ầm một ngày này đêm khuya đặc huấn trong doanh bộ bộc phát ra một đạo kinh khủng hồn quang như là xuyên qua thương khung trụ lớn từ từ bốc lên kèm thêm vàng bạc thần niệm khuấy động bắt hoang thập địa thành công đặc huấn doanh cấp nơi hoành động khó có thể tưởng tượng khổng gia tam kiệt ban cho vinh dương đến cùng là cái gì bảo dược ngắn ngủi một ngày đã phá vỡ mà vào thần du lĩnh vực vinh dương đại sư huynh rất nhiều người kích động hoan hô vinh dương tỏa quan chi địa dâng lên vạn trường thần quang hắn thấp bé thân thể hưởng hưởng không gì sánh được phía sau bảy biển ra huyết mạch hình chiếu, theo sát lấy mãnh liệt một mảng lớn. Vân Thiên chuẩn bị kỹ càng nhận lãnh cái chết sao? Vinh Dương thần sắc lãnh cốc, cao cao tại thượng nhìn xuống đặc hấn doanh, danh, chuyên gia hùng vĩ lời nói, Đinh Thay nhức góc, tính cả sau lưng của hắn thân ảnh tùy theo phục sinh, dập dần ra thần uy khủng bố một mảng lớn. Hảo hào, hào cường đại, thần du cảnh giới, hơn đem huyết mạch của hắn thần uy kích phát càng cường đại. Không hổ là thần linh huyết thống, cổ lao ý chí đang thức tỉnh, ép người không thở nổi, Vinh Dương hoàn toàn xứng đáng tuyệt đỉnh long tượng. Nghe nói Vinh Dương nắm giữ hai đại thiên gia bí pháp, một công một thủ đủ để đứng ở thế bất bại. Bị kinh động đệ tử phát ra có tính chấn động lời nói, trong lúc nhất thời đổ bàn lại một lần nữa triển khai tăng gọn, rất nhiều đều muốn táng ra bại sản, ép đi vào đến không hết tài phú. Vinh Dương nếu là biết Quân Thiên không phải Long Tượng Cảnh, hắn có thể hay không tức giận đến giống như chúng ta phun máu. Lão Lục gầy mấy chục cân, hắn cùng hạng Long thở hổng hổ chạy đến, Ngựa không dừng võ chạy tới điểm tích lũy giao dịch chỗ. Không cần nâng Quân Thiên danh tự, hạng Long cảnh cáo, một phần vạn bị người thấy rõ đến bọn hắn giao lưu lời nói, vậy liền triệt để lật thuyền, kế tiếp còn đánh cái cái dám. Năm chặt thời gian rời đi mới là thượng sách. Lão đầu tử, ta muốn áp lên 8 vạn cân linh thái thạch. Lão Lục đều nhanh đem quần cọc cho cầm cố, bản mệnh bảo vật cũng bán, càng là bức ra đại lượng sinh mệnh tinh khí, bán cho thương minh. Đánh cược nửa cái mạng, có thể áp cũng áp lên, chỉ vì đánh ra một cái tương lai. Hạng Long khẩn trương cũng đổ mồ hôi, lão Lục thế nhưng là đem tổ truyền cốt kính đặt ở trong tiệm cầm đồ, ngày mai nếu là không có tiền chu về, liền muốn đi quét đường gắn nợ. Người điên rồi sao? Một bên khác, nhìn xem Ngo đưa tự mình dựa kiếp tinh quang tô trường thành, nữ tướng quân nổi trận lôi đình, nói ngươi nếu bị thua tương lai còn có thể xoay người sao? ngươi cái này dân cơ bạc đến lúc đó ngươi dưỡng ta hả? Tô Trường Thanh đã phía trên không quan tâm lại áp đi vào 10 vạn cân linh thái thạch có thể mượn hắn cũng cho mượn liền xem ngày mai biết đánh nhau hay không một trận khắc phục khó khăn cái này đích xác là không gì sánh được điên cuồng ban đêm ai cũng có thể cảm nhận được càng ngày càng cường đại Vinh Dương mặc dù cùng toàn thịnh thời đại Kim tiêu rất khó đi cùng luận nhưng là chỉ bằng vào tiếp tục chấn động hung uy thời khắc chấn thiên động địa có người dám nhận Vinh Dương đã tiếp xúc đại đạo có mơ hồ đạo ngân như ẩn như hiện chiến lực càng thêm hung ác điên cuồng, đa số người nhận định hắn có thể thắng. Vân Thiên không có bất cứ động tĩnh gì, sẽ không phải chạy sao? Hắn trốn nơi nào? Đặt Huấn Doanh đã phong ấn, ngày mai một trận chiến nếu như hắn cự tuyệt, liền xem như tự động nhận thua. Ngày mai trở lấy lấy tiền đi. Đặt Huấn Doanh các nơi gọn sóng lưu ba, một trận chiến này quân bộ cũng đang chăm chú, khu vực khác Đặt Huấn Doanh huấn luyện viên nhao nhao chạy đến, muốn đào đi rời khỏi Đặt Huấn Doanh đệ tử thiên tài. Tóm lại một trận đại phong bạo ấp ủ tới cực điểm. Đồ Bang tự nhiên cùng Thánh Quả cùng Ngũ Sắc Tinh Nguyên Châu khó mà cùng luận, nhưng là bất luận là ai thắng một phương khác chú định thua út sấp lúc sáng sớm đặc huấn doanh khí phân hiển nhiên khác biệt không gì sánh được kiểm chế cùng nội nạng từ thấm đỏ mặt rời đi mà thất nàng đã phá vỡ mà vào thần du lĩnh vực quân thiên chỉ có thể coi là chuẩn thần du hắn thần hồn tích lũy còn chưa đủ khó mà nhất cổ tác khí xung mở bất quá thần hồn đã ký thác trong hư không quân thiên chỉ cần tìm được lớn mạnh thần hồn bí dược liền có thể phá vỡ mà vào thần du cảnh giới ông là phương xa dâng lên một lượt mặt trời đỏ hào quang phổ chiếu đại địa nguyên mông sơn hải hùng quan phụ thêm một cái kim y liệt phản phát hoành phách tại hoang nguyên hoàng kim cự long 36 đặc huấn doanh náo nhiệt không gì sánh được, khắp nơi đều là tiếng ồn ào, tới trước quan chiến tu sĩ đến không hết. Có người phát hiện đổi bàn số lượng lại tăng vọt một đoạn, không hề nghi ngờ hàn dịch thần tại quân nhu chỗ bằng hữu tới trước trợ trận, những người này vung tay một cái, tài phú đều là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Lão Lục đang tính toán thu hoạch, hiện nay đã là gấp bảy tỷ lệ đặt cược, thắng liền triệt để phát tài, hướng đi nhân sinh đỉnh phong. Kinh Thiên đánh cược, chúng ta nhất định có thể thắng. Trịnh Thiên lệ bọn hắn khẩn trương khó có thể bình an, nàng nhóm đã táng ra bãi sạn, đem hết thệ cũng áp đi vào, mỗi giờ mỗi khắc cũng đang cầu khẩn thắng được trên thực tế, bọn hắn cũng bị Lão Lục bán huyết cử động dọa sợ, càng thấy Lão Lục tựa hồ biết chút ít cái gì, quả quyết tiếp tục thêm bảo. Ha ha ha, Vân Thiên ngươi cam lòng đi ra, đây là học xong cái gì thiên gia bí thuật. Thi triển đi ra để cho ta nhìn một chút ta. Vinh Huy canh giữ ở Tàng Kinh các bên ngoài, nhìn thấy dạo bước đi tới thiếu niên tóc xám, hắn gởi vang lên tiếng, quên nói cho ngươi biết, khổng gia tam kiệt ban cho ta lao đại mười giọt hư không thần dịch. Ban cho ngươi. Quân Thiên nhàn nhạt quét mắt Vinh Huy, ngẩng đầu hướng đi diễn võ trưởng khu vực. Hắn xa xa thấy được khổng gia tam kiệt, hắn quan ngươi đảo một vòng tìm được tô trường thành cùng hắn nói nhỏ không biết đang nói cái gì Long dạ hiểm độc quá xấu bụng tô trường thanh khoe miệng giật một cái lo lắng một trận chiến này kết thúc quân thiên sẽ bị đặc huấn doanh đệ tử nước bọt trò tươi sống chết đuối ầm ầm nay thời gian nốt ngạt quần quần tiếng vang truyền ra lớn như vậy đặc huấn doanh đất dùng núi chuyển đó là cái gì đám người ngóng nhìn đi qua nhìn thấy một tòa cổ lão lôi đài thoạt đầu nhìn rất nhỏ nhưng là thời gian ngắn ngủi cấp tốc phóng đại giống như là thái cổ man thu chấn thủ tại giữa thiên địa phun trào ra như biển đại đạo gợn sóng thanh đồng lôi đài treo ở trên không to lớn bao la, trên bệ đá hiện đầy sáng chói đạo ngân, đủ để tiếp nhận đại nhân vật giao chiến dư ba. Đây là cân bằng lôi đài. Một số người rung động, Long Tượng Cảnh Giao Phong có cần phải bắt đầu dùng cân bằng lôi đài? Ha ha, Vân Thiên nếu như ngươi mới vừa ở vào Long Tượng Cảnh, ta có thể áp chế cảnh giới, không cần thiết tiếp tục tốn hao tiền tài mở ra cân bằng lôi đài đi. Vinh Dương U lãnh lời nói đánh tới, ta cực kỳ lo lắng, các ngươi không có tiền mở ra hư không trùng động, hồi trở lại bắt cực dưỡng lão. Ha ha ha ha, toàn trường nhấc lên một trận cười vang. Nhưng không nghĩ tới quân Thiên dẫn đầu sông về Lôi Đài, thân hình đứng hùng vĩ trên bệ đá, tóc sám phất phới, lạnh lẽo nói, "Lan đi lên nhận lấy cái chết." Chương 190: Bà chiêu chế địch. Vân Thiên quyết đấu Vinh Dương. Trấn Nguyên Quả đánh cược ngũ sát tinh nguyên châu. Một trận chiến này chú định vạn chúng chú mục, rất nhiều lao tướng quân cũng đi tới 36 đặc hắn doanh, đối với phóng tới Lôi Đài cường thế bùng lợi Vân Thiên cũng như mày, tiểu tử này nhũ bức hống hống, chẳng lẽ còn có nắm chắc tất thắng. Ngươi muốn chết ta thành phần ngươi." Vinh Dương lấy rất tốc độ khủng khiếp phóng tới Lôi Đài, lấy rất cuồng bá tư thái từ trên trời giáng xuống toàn thân ánh lửa mãnh liệt, sóng lớn vạn trọng bộc phát, ba phủ trời cao. giờ khắc này Vinh Dương không gì sánh được lóa mắt, trong chốc lát đè ép ở quân thiên phòng mang, hắn phảng phất độc bá chiến trường tuổi trẻ vương, giả bệ nghệ tứ phương. Vinh Dương tất thắng, đánh nổ vân thiên. Vinh Dương, ta đem hết thể cũng áp lên đi, liền cực ngươi tất thắng, tất thắng. dưới đài toàn diện doanh động, đến không hết đệ tử đang reo hò, cảm xúc kích động, Tựa Hồ đem đổ bàn bên trong tài phú coi là vật trong bàn tay. Tô Trường Thanh, sự dũng cảm của ngươi đủ lớn, Trấn Nguyên quả cũng đè lên, không sợ thua tìm không thấy đường về nhà tiếng cười lạnh truyền đến, chấn hư không run run, kinh hai tô trưởng thành xung quanh mấy vị tướng quân trẻ tuổi toàn thân run rẩy, cảm thấy có thần tiết nện ở màng nghĩ lên. khổng vương, bọn hắn thần sắc hái nhiên, nhìn qua trong tầm mắt đi tới khôi ngô cái bóng, giống như là hùng tráng cự hán đi tới, cái đầu nhanh theo kịp hạ lòng, thể nội hơn chuyển ra như đại dương khí huyết ba động, quả thực là thiên địa hỏa lô tiêu đốt, đi tới khổng vương cường đại vô song, như thác nước tóc đen tung bay, thể xác như là đồng châu đúc thành, ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy tô trưởng thành, khổng gia tam kiệt hai không biết, mặc dù lấy khổng hư mạnh nhất nhưng là nhập đạo lĩnh vực khổng vương chính là trời sinh vương giả bá thể có thể cùng tiền sử cự thú chém giết mạnh vô cùng khó tin đã từng hắn cùng tô trường thanh đánh qua một lần khó phân cao thấp thế nào ngươi cũng muốn cùng ta đánh cược một cược tô trường thanh mày kiếm nhập tấn lời nói rất lạnh có gì không thể bất quá ngươi tựa hồ không có có đồ vật gì khổng vương lánh mâu quét về phía tô trường thanh gánh vác cự đao cười lạnh nói trôi này đao còn có thể ta cố mà làm nhận lấy đây là ta bản mệnh bảo vật ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi cược nghe được tô trường thanh dạng này đáp lại khổng vương nửa đầu cười to làm sao tự chém một lần, đem lá gan của ngươi cũng dọa cho phá. Tô Trường Thanh không có làm ra bất kỳ đáp lại, trung thực giống như là bị khinh bị tiểu thất phụ. hắn càng như vậy, băng Nguyên Hương sắc mặt ý cười càng dày đặc. dù sao cũng là trong truyền thuyết thánh dược, giao cho băng lão có thể luyện chế ra một khỏa thánh đan, thành tựu đại nhân vật có hy vọng rồi. mở lôi đài, tứ anh tới, tự mình chủ trì một trận chiến này. ầm ầm, lôi đài toàn diện nở rộ, hưng hực đại đạo quang mang gào thét hướng về phía không trung, thời gian ngắn hình thành to lớn quang cháo, bao phủ cả tòa lôi đài, đồng thời huy sáng năng lượng thần bí cân bằng cảnh giới. Sau đó rất nhiều người trợn mắt hốc một lạ, Vinh Dương cùng bá ngập trời uy thế, thời gian ngắn ngủi bị hung hăng ép xuống xuống tới, trở thành thiên nhân cảnh lĩnh vực. Cái quỷ gì? Bang Nguyên Hương Dung Nhan Manh lật biến, rất nhiều người đều ngẩn người, cho dù là Vinh Dương đều có chút ngập bước. Thiên nhân cảnh. Cái này sao có thể? Có người phát ra kinh hãi thanh âm, nói, Vân Thiên là một vị thiên nhân, nói đùa cái gì? Sai lầm sao? Ba ngày trước quân Thiên một quyền đấm chết lôi phong vũ, ai cũng có thể thấy rõ ràng quân Thiên đáng sợ, hơn sẽ không cho là hắn là một vị thiên nhân. Toàn trường ánh mắt tụ vào hướng từ anh, đại hán mặt đen nghiêng đầu nhìn về phía Long Vũ, nói: "Vấn đề này giao cho Long Vũ trả lời." Long Vũ sắc mặt tái xanh, cảm thấy bị bày một đạo, hắn dù sao áp một nhóm tài phú kết sủ, thua mất chú định mất cả chỉ lẫn trải. Quân bộ cân bằng lôi đài, có người nghi ngờ sao? Một vị khác quân bộ cường giả đứng ra giải thích, nói: "Vân Thiên là thiên nhân, Vinh Dương tự nhiên cũng là thiên nhân, bắt đầu đi, đừng lãng phí thời gian. Ta tại thiên nhân lĩnh vực như thường vô địch." Vinh Dương ngấn mũi trơ mặt, phát ra rống to một tiếng, thân thể ngang qua trường không, bạo phát thiên truy bách luyện như là ba tức thần đinh sẽ rách trường không trong chớp mắt đi vào quân thiên trước mặt giết hắn gào thét lớn huy động đại thủ bổ về phía quân thiên tại toàn trường khẩn trương chú ý trong ánh mắt quân thiên quả quyết bộc phát đồng dạng là thiên truy bách luyện thể sát như là thần thiết không thể phá vỡ lấy quyền ấn chặn vinh dương bàn tay không khí bị xé bạo đại chiến không gì sánh được kịch liệt bộc phát lưỡng cường thôi động thiên giai bí thuật mãnh liệt giết ở cùng nhau giống như là hai cái binh khí tại va chạm khó nói là lực lượng tương đương sẽ không vinh dương thần hồn đã phá vỡ mà vào thần du mau nhìn hắn thần hồn đã bạo phát bắt đầu áp chế Vân Thiên. Vân Thiên cũng vô cùng cường đại, muốn biết Vinh Dương hoàn thành 7 lần hoàn chỉnh thoát thai hoàn cốt, lần thứ 8 cũng hoàn thành một bộ phận, hiện tại Vân Thiên có thể miễn cưỡng chống lại ở, đủ để thấy Vân Thiên cường đại. Loại nhân vật này chết trên lôi đài, thật là không gì sánh được đáng tiếc. Hai đại thiên tài chém giết khó phân thắng bại, bọn hắn chiến đấu tố chất cũng rất mạnh, chiêu số thiên biến văn hóa, chỉ bất quá Quân Thiên có chút bị áp chế lực bất toàn tâm. Quân Thiên tóc thai bù sủ, cũng lại liên tục bại lui, cái này khiến Trịnh Tiến Lệ bọn hắn lòng nóng như lửa đốt, không gì sánh được thành kính ở trong lòng cầu nguyện, Vân Thiên tất thắng. Người không được. Vinh Dương càng phát tự tin, hồn lực mãnh liệt bốc cháy lên, thôi động đáng sợ sát phạt chiêu số. Vốn cho rằng có thể bà chiêu chấn áp quân thiên, không nghĩ tới quân thiên toàn thần cũng dập dồn ra cường đại hồn quang. Cái này, vân thiên tựa hồ cũng là thần du lĩnh vực. Không tệ, hán thần hồn còn lâu mới có được Vinh Dương cường đại, thoáng nhìn như là vừa rồi đột phá, hồn quang có chút bất ổn. Nghe đến mấy câu này, Khổng Vương vô cùng tán động, nói: Tôi trường Thanh, các ngươi vì thắng được đối bản, xem ra mấy ngày nay không ít hao tốn sức lực, chỉ bất quá ngươi hẳn là rõ ràng thần du cường đại sinh sinh bất tức buộc phát thần hồn sát chiêu vân thiên căn bản nhịn không được thời gian quá dài ta xem vân thiên có thể thắng tô trường thanh có chút niềm tin không đủ phản bác nghe vậy khổng vương con ngươi nhắm lại rét cam cam nói đã như vậy ngươi ta đánh cược một lần như thế nào hôm qua khổng vương tận mắt quan sát vinh dương nội tình huyết mạch coi như cảnh giới bị áp chế đến thiên nhân cảnh huyết mạch thần uy yếu bất một mảng lớn cũng không phải hạng người bình thường có thể chống lại ngươi không xong đúng không tô trường thanh kinh sợ không gì sánh được ha ha lá gan dọa phá liền dọa phá không dám cũng không dám không cần tức giận, khổng vương ngữ khí lạnh lẽo, thân thể khôi ngô thiêu đốt lên kinh khủng khí huyết chi quang, giống như là ngụ say ma long. chọn hỏa, tô trường thanh sắc mặt tâm trầm, Liên hỏi ngươi có dám hay không? khổng vương quát lạnh. đánh cược có thể, dùng chấn nguyên trung đến cùng ta đánh cược. tô trường thanh nhường khổng vương sắc mặt trầm xuống, chấn nguyên trung là khổng gia tại chấn nguyên động thiên thu hoạch thần hồn trí bảo, càng là một loại đỉnh tiêm trọng bảo hàng đáy, giá trị có thể so với cao cấp trọng bảo. ngươi có thể cầm được gia bảo vật cùng ta đánh cược? không dám liền lăn, tô trường thanh trực tiếp đem trường đao cắm trên mặt đất liền muốn lấy nhỏ thằng lớn, hảo hảo, ngươi thật có can đảm, cực kỳ cực. Khổng Vương hai mắt mở to, mi tâm lao ra một cái hắc sắc cổ trùng, dây đặc dườm ra đại đạo thần văn, nhẹ nhàng lay động ở giữa phát ra âm tiết, để cho người ta thần hồn muốn ngã. Lăng nha lăng nhằng, tranh thủ thời gian đánh a. Tô trưởng Thanh một mặt gian kế đạt được, phát ra giống to một tiếng, đã nói xong mời khách ăn cơm. Ta sẽ mời ngươi sao? Vinh Dương cười lạnh, hắn đã ép Quân Thiên không ngóc đầu lên được. Được rồi. Âm vang ở giữa, một mực bị áp chế Quân Thiên thấp giống lên. Trong chốc lát. Toàn bộ lôi đài khí phân lên đón đại biến, phảng phất đáng sợ địa vực cánh cửa mở rộng, khuấy động xuất chiến trận đổ máu dị tượng, như là ngủ say tuyệt thế mãnh tướng thức tỉnh. Thật mạnh sát ý. Có chút cũ tướng quân cũng đứng lên, thiếu niên tóc xám này sát ý quá nồng nặc, nồng đậm cũng hình thành ngập trời sát khí, làm cho người từng khúc huyết nhục cũng đang run sợ. Giống. Quân Thiên quét giải, tựa hồ xé mở gông xiềng thần ma, tóc bay tứ tung, mặt mũi lãnh khốc, con người khiếp người, muốn trấn sát vinh dương. Trong cơ thể của hắn chấn động ra không có gì sánh kịp sát ý. Tựa hồ nâng ly hơn trăm vạn sinh linh chi huyết, lại như cùng trong khu vực bắn tung tóe ra lênh quang, thương khung mơ hồ tại khắp huyết. Rất khó tưởng tượng, đây là kinh khủng bực nào sắc ý, kinh lịch bao nhiêu ác chiến, điều này không khỏi làm cho lòng người kinh, hàn dịch thần khuôn mặt âm trầm đều muốn chảy nước. ầm ầm, quân thiên toàn diện bạo phát, thân thể sẽ mở đầy trời phủ mà đến thần mang, thẳng hướng Vinh Dương. Vinh Dương thời gian ngắn ngủi bị kinh sợ, như cùng ở tại gặp phải giết ra địa vực ma thần, nhường hắn có chút hoảng sợ. Giết, một tiếng bạo giống, tất cả thiên địa rung động, to lớn trên lôi đài. Phảng phất thiên giới chiến thần đang giống dích gạo, quân thiên phía sau dâng lên to lớn như ma vương, tiếng giống như tiên, bộc phát ra vạn trọng sóng to gió lớn. Ngưu Ma hống, đặc huấn doanh đệ tử cũng đang run sợ, quân thiên thật tu thành đệ nhị cánh cửa thiên giai bí thuật, chiến trường cách cục thay đổi trong ngay mắt, quân thiên đại phát thần uy, thiên truy bách luyện cùng Ngưu Ma hống hợp hai là một, vạn trọng gợn sóng thời gian ngắn che mất Vinh Dương, giống hắn thân thể loạn chiến, lỗ chân lông cũng tại phun máu. Người nhóm cảm thấy khó có thể tin, cái này là dạng gì hung nhân? đều muốn tươi sống giống chết Vinh Dương, a giết! Vinh Dương trợn mắt tròn xoè cưỡng chế lấy nục thân bắn nổ phong hiểm ổn định thân hình diễn luyện ra một môn hoàn toàn mới tiên giai bí thuật lòng bàn tay buộc phát ra một đao xích sắc đao mang đại xích thiên đao hắn lênh khêch vung đao bổ về phía đánh tới thân ảnh muốn cắt đứt quân thiên đại xích thiên đao quân thiên ầm ầm lập tức quét tới hai tay nắm chặt đồng dạng đại xích thiên đao nhưng là so Vinh Dương càng thêm xán lạn chạy xuôi khủng bố đao mang hàn quang chiếu kiểu u giết quân thiên từ trên trời giáng xuống cuốn giã mà không bị cản trở dơ lên trường đao bổ ra Vinh Dương thiên đao vạch ra một đạo đáng sợ vết tích dán dán chắc chắc trạng tại Vinh Dương trên đỉnh đầu chương 191, trăm thánh nguyên bảo luân, Ken trường đao liệt tiên, chạm tại vinh dương trên đỉnh đầu, bộ phát ra nhất trọng làm cho người dùng mình tiếng sương nước, chuyển khắp trên trời dưới đất. quân thiên thần mục như điện, cường thế vô song, thời gian ngắn ngủi lôi đỉnh bộ phát, cùng dã dối tinh dối mù, liên tiếp mấy chiêu quét ngang mà đến, diễn dịch tam đại thiên gia bí thuật, đánh vinh dương đầu toát ra một cái vết rách. a, vinh dương phát ra một tiếng rú thảm, đầu kém chút nổ tung, thần hồn đều muốn bị đấm máu chảy bạo, đau đến không muốn sống. hắn mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, lạnh lạnh khuôn mặt giữ tận một mảnh đầu gối cũng quỳ trên mặt đất, giống như là bị thương giả thú đang thét ảo. Vinh Dương, bại, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? đến không hết đệ tử ngơ ngác ngốc đốc, cái này quá cổ dã, mấy chiêu liền đánh đập huấn danh đệ nhất nhân quỷ trên lôi đài. Băng Nguyên hương những người này cơ thể phát lạnh, chỉ có tới trước quan chiến lao tướng quân nhìn mà than thở, từ anh lại móc ra một vị tuyệt thế manh tướng, tương lai trưởng thành không thể nào. Tô Trường Thanh đã danh chấn hùng quan, hiện bây giờ lại có một vị không gì sánh được chói mắt thiên tài của thợ, tam đại bí thuật cùng lúc đại bạo phát, đánh có được thần linh huyết mạch Vinh Dương không ngóc đầu lên được cái này đều không chết. quân thiên vốn cho rằng ba chiêu có thể giải quyết chiến đấu, nhưng hắn có chút ngoài ý muốn chính là vinh dương thân thể cháy lừng hực, mắt trần có thể thấy trong cơ thể của hắn có đặc thu huyết dịch đang nảy hiện, trải rộng toàn thân, chống đỡ đại xích thiên đao chặt chém, huyết mạch tiêu đốt, thần linh hiển hóa, chấn sát tác địch. vinh dương thấp bé thân thể xích hồng như máu, đột nhiên đứng lên, phát ra lệ quỷ tiếng gào thét, thề phải đổ diện quân thiên. hắn chưa hề mất mặt như vậy quá, thời gian ngắn bị phản công trọng thương, đầu cũng bị đánh một đao, vừa rồi hơn quỷ tại quân thiên trước mặt, vô cùng đục nhã a. Hư hư thực thực thần linh huyết mạch đang chảy xuôi, truyền ra rầm rầm thanh âm, mảnh thế giới này bị ảnh hưởng phát sinh cải biến, so như biển lửa đại dương mênh mông ra đời, muốn đốt diệt quân tiên. Vinh Dương hiến tế huyết mạch, có mỏng manh thần tính ba động tràn ngập, cổ lão mà man hoang, tựa hồ ngủ say viễn cổ thần chỉ dần dần tỉnh lại, mang cho quân tiên đáng sợ uy áp. Quân tiên theo trong máu cảm nhận được bất hủ năng lượng, theo xa xôi thời đại bắn ra mà đến, trong hư không tổ hợp mà thành thần linh pháp thể, muốn đem hắn tàn khốc trấn sát. Đây chính là huyết mạch. Mỗi một tia thời gian trôi qua, uy hiếp chí mạng càng phát mãnh liệt, cái này khiến quân tiên có chút kinh hãi tốt thần dị năng lượng dưới tình huống bình thường không có cường đại huyết mạch rất khó đi chống lại thần tính huyết thống áp chế chỉ bất quá quân thiên thể nội huyết dịch mơ hồ tại manh minh tựa hồ phá tan băng hà muốn tại một thế này hiện hiện ra quân thiên lấy làm kinh hãi huyết mạch của hắn ẩn ẩn phải hoàn thành thay biến tại băng hà bên trong chậm chạp khôi phục quá trình bên trong hấp thu vinh dương thần tính huyết mạch năng lượng vật chất từng sợi màu đỏ vật chất theo vinh dương thể nội tàn khốc tước đoạt mà ra tụ nạp đến quân thiên huyết mạch bên trong bất quá lại như là rơi vào vạn cổ băng hà bên trong một chút thần linh huyết mạch bất quá là hạt cát trong sa mạc căn bản không thay đổi được cái gì, Vinh Dương triệt để run rẩy, hắn kích phát huyết mạch vật chất bị Quân Thiên cho nuốt lấy. cái gì cầu thí huyết mạch, Quân Thiên bất mãn, một cái bạt thai mạnh đánh nước hội tụ cái bóng màu đỏ, chụp Vinh Dương bay tứ tung ra ngoài, đầu nện ở cứng rắn trên lôi đài, đập đầu rơi máu chảy. Băng Nguyên Hương triệt để choáng váng, tại sao có thể như vậy? Vinh Dương huyết mạch tại sao không có đưa đến bất cứ tác dụng gì? với anh, Quân Thiên lạnh lùng đi tới, một đấm nện trên ngực Vinh Dương, lúc này toát ra một cái lỗ máu, xuyên thấu phía sau lưng, chấn hắn thân thể tàn phế loạn chiến. Quân Thiên giơ chân lên cường thế nghiền ép mà đến, muốn dâm bạo Vinh Dương lục thân, kết thúc một trận chiến này. Không, Vinh Gia người hoàn hồn, nho nhao phát ra hoảng sợ lời nói, đồng loạt xung tới. Nhưng là cân bằng chiến trường đã mở ra, một khi tiếp cận sẽ tao nộ lôi đài chân áp, ba vị này cường giả suýt nữa bị đánh bạo, bay tứ tung ra ngoài rất xa. Vinh Dương phải chết. Rất nhiều người tim đều nhảy đến cổ rồi, Quân Thiên theo bộ phát đến kết thúc hết thể quá nhanh, suy nghĩ của bọn hắn đều có chút theo không kịp. Tại cái này khẩn cấp vạn phần thời khắc mấu chốt, Vinh Dương ném ra một cái kim sắc lệnh bài lấp lánh ra huyễn rực rỡ kim sắc thần quang bên trong bay ra một vị cái bóng mơ hồ phát ra lệnh lùng lời nói ai dám làm tổn thương ta tuyển định đệ tử từ thấm trong lòng xiết chặt vinh dương là thiên hà động thiên tuyển định đệ tử mặc dù bọn hắn trên lôi đài triển khai công bằng quyết đấu thế nhưng là giết hắn quả quyết dẫn tới phiền phức ngập trời cổ lao trên lôi đài nữ tử thần bí cường thế xuất thủ nô ra một cái trắng như tuyết ngọc thủ muốn chấn sát quân thiên giết hắn vinh dương thê lương giống to run run rẩy rẩy đứng lên hắn hận thấu quân thiên vốn nên là vinh quang thắng được kết quả kết cục thảm bại mất hết thể diện Theo lệnh bài bên trong đi ra nữ tử không gì sánh được cường thế, giơ tay lên muốn xóa bỏ quân thiên, từ anh không có làm ra bất kỳ cử động nào, bởi vì cân bằng lôi đài đã mở ra, phàm là xuất hiện quấy nhiêu quyết đấu biến số, toàn này lôi đài quả quyết khôi phục, vương xuống đến đại đạo thần văn, bao phủ nữ tử thần bí. A, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nữ tử thần bí còn không có triệt để hiện hóa ra ngoài, liền bị ma diệt trên lôi đài, nổ tung thành một mảnh đại đạo quan vũ, biến mất tại giữa thiên địa. ầm ầm, quân thiên bản chân cuối cùng vẫn là giẫm đạp xuống tới, vinh dương lồng ngực trực tiếp chia năm sảy bảy tính cả thân thể toát ra lít nha lít nhít một khe lớn cái này quá huyết tinh cùng tăng khốc vinh dương chưa hề trải qua loại này chiến tranh đáy mắt lộ ra sợ hãi thật sâu run rẩy nói ta nhận thua tha cho ta đi ầm ầm quân thiên không hề bị lay động nhuốm máu ủng chiến trùng điệp dẫm trên mặt đất lưu lại huyết vụ đầy trời kết thúc một trận chiến này t đến không hết người hít vào khí lạnh ai cũng không nghĩ tới vân thiên như thế quả quyết đạo thiên phúc địa tuyển định đệ tử cũng dám cường thế nghiền nát đối với quân thiên mà nói vinh dương nhất định phải chết vừa rồi hắn thấy rõ ràng huyết mạch của mình tại hấp thu thần linh huyết mạch Việc này tuyên dương ra ngoài dẫn tới phiền phức lớn hơn. Tô Trường Thanh ngươi lừa ta! Khổng Vương trợn mắt tròn xoe, thân thể khôi ngô bộc phát ra kinh khủng thần âm, kém chút không nhịn được xông đi lên cùng Tô Trường Thanh đến một trận đỉnh phong đại đối quyết. Cái này thế nhưng là chấn nguyên trung a, đỉnh tiêm trọng bảo hàng gái, chấn thủ thần hồn hiếm thấy trọng bảo, cứ như vậy bị hố đi. Tô Trường Thanh đem thanh đồng cự đao nhấc lên, lại cầm lấy chấn nguyên trung, cười hắc hắc, tức cái gì? Ta cũng không rõ ràng sẽ là dạng này, còn có băng nguyên hương. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện băng nguyên hương biến mất. Băng nguyên hương chạy trốn, nàng tại trái với điều đương một vị tướng quân trẻ tuổi sắc mặt trầm xuống, nói: nàng không nguyện ý giao ra ngũ sắc tinh nguyên châu, băng nguyên hương dù sao cũng là băng lão tô nữ, trường thanh ngươi đừng làm loạn. Hắc hắc, cũng tại sơn hải hùng quan, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nàng có thể chạy trốn tới địa phương nào đó đi. Tô trường thanh xem thường, phân phó tô truyền sơn, hèn mọn cười một tiếng, ngươi đi tìm mấy cái mỗi ngày đi dạo kỹ viện lao binh cao, nhường bọn hắn đi băng lão dinh thử cửa ra vào. nữ tướng quân cái chán ẩn ẩn toát ra hắt tiếng, quá gắt. băng lão đức cao vọng trọng, nếu quả như thật hô mấy cái vô lại tại cửa ra vào gào to một chút ấu nôn với nữ không biết bế quan băng lão có thể hay không tức chết. quân thiên lạnh lùng đi xuống lôi đài, xa xa nhìn thấy nhìn xuống bản thân hắc bảo nam tử, không hư mặt như đau tước, một đôi con ngươi màu đỏ ngòm, lạnh lẽo mà thâm thúy, tựa hồ huyết sắc luyện ngục vòng xoáy, muốn đem quân thiên thần hồn trực tiếp thôn đến bên trong xoắn ốc. làm sao bây giờ? không nghĩ tới vinh dương chính là cái phế vật, bị áp chế đến thiên nhân cảnh, huyết mạch hư nhược căn bản không đáng giá nhắc tới, chúng ta tính sai. khổng quân sắc mặt tâm hàn, khổng gia cao tầng đã xuống tất sát lệnh, vốn cho rằng thanh lý đi từ anh, có thể chậm rãi giết chết quân thiên, không nghĩ tới là kết quả như vậy. Ai có thể muốn lấy được một quyền đánh chết lôi phong vũ chính là thiên nhân. Ta đang nghĩ còn nên hay không tìm một người trực tiếp đem hắn chém dụ. Khổng hư lạnh lẽo mở miệng, khổng ra gia giao nổi giá tiền, mua một vị thọ nguyên không nhiều nhập đạo cấp cường giả, trực tiếp giết tới đặc huấn doanh đánh chết rơi quần thiên cũng không khó. Bất quá khổng hư cảm thấy dạng này liền không có ý nghĩa, trong lúc nhất thời do dự bất định. Bất quá bây giờ xem ra tựa hồ không cần. Khổng hư con ngươi dần dần đáng sợ bắt đầu, hắn rình mò đến phương xa vọt tới một đầu khí tức kinh khủng giao long, cường thế xông về đặc huấn doanh, giống nốt ngang quần quặn tiếng giống nổ tung phá vỡ đặt huấn doanh nhân lặng thanh sắc dao long lôi kéo một câu ngũ sắc đuổi xe thời gian ngắn ngủi vọt tới chỗ lôi đài bàn hành tại giữa thiên địa nhìn xuống toàn trường người thế nào xuất hành một cái dao long kéo xe vẫn là nhập đạo cấp sinh linh là một vị nào đó chiến vương tới rồi sao không thể tưởng tượng nổi tiên sử cự thú kéo xe cái này cần nhân vật dạng gì khả năng hàng phục dao long đuổi xe huyền không thanh sắc dao long tiếng giống không ngừng đồng thời hơn 10 đạo cái bóng theo sát lấy vọt tới dẫn đầu mấy vị tuổi trẻ cường giả đều là nhập đạo cấp tư anh sắc mặt chấm xuống loại này phô Trương xem xét liền biết là động thiên phúc địa cường giả đến rồi. Quân Thiên kinh dị, thấy được mấy người quen, tế trác, thử vân. hắn nghĩ tới điều gì, xem ra là Vinh Dương phía sau cường giả. Là ai, chém giết Vinh Dương, quỳ tới linh tội. Đuổi trong xe truyền đến uy nghiêm lời nói, là một vị nữ tử ngồi ở bên trong, nhưng là nàng căn bản không có đi ra khỏi đến. phô Trương không gì sánh được lớn, băng Nguyên Hương cũng kém cách xa vạn giảm. Một đám lao tướng quân sắc mặt tông trầm, khẩu khí này thật là quá lớn, không phải là động thiên tri chủ hậu đại, hoặc là một vị nào đó thánh nữ đại giá quang lâm các ngươi cũng quá cả gan làm loạn, tề chắc bọn hắn đồng loạt phóng tới quân thiên, tư thấm đứng dậy tức giận nói, tùy ý tự tiện xông vào đặc huấn doanh, đem nơi này xem như địa phương nào, kia là cái thứ gì, và miệng cho ta, trong xe nữ tử giận tí mặt, nàng vừa rồi tuyển định đệ tử còn không có mấy tháng, vậy mà vẫn lạc tại mảnh này đặc huấn doanh, nàng đều hận không thể đem mảnh này đặc huấn doanh cho cân bằng, tư anh vợ chồng nộ không thể nhỉ, tề chắc ba vị này nhập đạo cấp cường giả không gì sánh được bá đạo, trực tiếp đệ lên muốn đối tử thấm vào miệng, một tiếng biết thay nhức gót giống to nổ tung. Tam đại động thiên phúc điệu nhập đạo cấp cường giả lại như thế nào? Gặp phải thần uy ngập trời tô trường thanh, tam đại cường giả thân thể loạn chiến, kém chút bị giống bay rớt ra ngoài, tế chắc sắc mặt khó coi. Tô trường thanh là dạng gì nhân vật? Hà có thể là bọn hắn có thể chống lại? Tô trường thanh ngươi lớn mật, ta sự tình ngươi cũng dáng quản, muốn chết phải không? Trong xe nữ tử phát ra chấn nộ lời nói, bên trong đi theo đệ xuống khủng bố vô biên ba động, nhìn kỹ là một khỏa sáng chói không gì sánh được bảo luân đang tiêu đốt hừng hực. Bảo luân tràn đầy cổ lão ba động, trong chốc lát bộ phát hóa thành một khỏa hừng hực tinh đấu, cường thịnh đến mức độ khó mà tin nổi ép trong sân cường giả đều đang run rẩy, thân thể có chút không được phép tự chủ muốn tê liệt xuống tới. Có người mất khống chế gầm nhẹ, đỉnh tiêm trọng bảo, Thánh Nguyên Bảo Luân. Chương 192, Bá đạo quan sư tỷ. Có thể lấy Thánh Nguyên Bảo Luân xưng chi, có thể thấy được loại này đồ vật lai lịch đến tột cùng có bao lớn. Bất luận cái gì một cái đỉnh tiêm trọng bảo, đều là động tiên chi chủ cấp tồn tại tế luyện mà thành, cần thiết vật liệu càng là trên đời khó cầu thần liệu, giá trị là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Mà cái này tông đỉnh tiêm chí bảo, đã lấy Thánh Nguyên Bảo Luân xưng chi, khẳng định sen lẫn bộ phận đại đạo thánh liệu. Chưa chừng kinh lịch vạn cổ lãng động cùng bổ dưỡng, có thể hóa thành chiếc thứ hai đại đạo thánh bảo. Thánh nguyên bảo luân uy lực tuyệt luân, hắn còn không có triệt để khôi phục, đã để lại toàn bộ đặc huấn doanh cũng tại ù ù run rẩy, chấn cấp cường giả nhục thân run rẩy không ngừng. Xuất thủ nữ tử không gì sánh được cường thế, ai cũng không rõ ràng bởi trong xe người đang ngồi đến cùng là ai, chỉ nghe được nàng phát ra lệnh lùng lời nói, cũng cho ta quay quay đứng đấy, ai dám vọng động ta liền chấn áp ai. Ngươi chấn áp một cái cho ta xem một chút. Tô trưởng thanh tức sủi bặm ép, phía sau kỳ lần toàn diện hiển hóa, giống như là thái cổ thánh thú trấn áp ở chỗ này thân cao có thể so với cự nhạc, phát ra trầm muộn tiếng giống. Trường Thanh đạo huynh, không cần ngươi bảo hộ ta, nàng không dám giết ta. Quân Thiên đi tới, lãnh mâu quét mắt tề trách những người này. Thản nhiên nói, ta cùng binh dương công bằng một trận chiến, trong chẳng người đều có thể làm chứng. Nếu như các ngươi khăng khăng muốn trấn áp ta, nghị thông suốt có thể hay không còn sống rời đi hùng quan. Ngươi làm càn, để ngươi đi ra ngoài là để ngươi tới lĩnh tội. Ai nói muốn giết ngươi rồi? Lập tức quỷ đi qua đem sự tình nói rõ ràng, lại đi thiên hà động thiên nhận tội để tội. Tề trách sát mặt trầm xuống. Chưa từng có người nào dám can đảm uy hiếp Thiên Hà Đạo Tiên. đổi trong xe người đang ngồi thân phận càng là cực kỳ tôn quý, có thể xưng Đông Thần Châu uy tín rất nữ nhân đáng sợ một trong. Ẩm ẩm. Thánh Nguyên Bảo Luân lộ ra quang hoa càng phát hưng hực, giải khai một tầng tiếp lấy một tầng phong ấn, vương xuống đến kinh khủng tinh hà quan mang, cũng đang rệt ra mơ hồ thánh huy. Cho dù ai cũng đỏ mắt, cho dù là khổng gia tam kiệt cũng sợ hai thán phục. Động Thiên Phúc Địa chính là động Thiên Phúc Địa, chỉ bằng vào thanh này Thánh Nguyên Bảo Luân đủ để là bất luận cái gì đỉnh tiêm quân phiệt chấn tộc nội tình. Ngươi nói ta không dám giết ngươi. Đỉnh Tiêm Trọng Bảo huy năng chân áp mà đến, vô hạn tới gần quân Thiên, như biển tinh mang đều muốn đem nuốt chửng lấy rơi, xoắn nát hóa thành một mảnh cát bã. Ha ha ha, tiểu sư muội, người đây cũng có thể nghe được số dưới. Không hư tiếng cười đột nhiên truyền đến, như đao gọt khuôn mặt lóe ra một vòng ngâm lãnh, hắn rõ ràng bên trong người đang ngồi là ai, cũng biết nữ nhân này tính nết thật không tốt. Rõ ràng, đuổi xe buộc phát ra ngũ sắc thần quang, đây là một tông trung đẳng trọng bảo, bên trong mở ra một đôi con ngươi màu vàng nóng, lượn lờ lấy kim sắc liền diễm. Đỉnh Tiêm Trọng Bảo lại một lần nữa nênh đón phục sinh, tinh mang hóa thành tinh hải. Phu Thiên cái địa hướng về phía trước chân áp, vù vù. Quan Thiên rất trầm ổn, ném ra một cái lệnh bài, đánh tới hướng Tinh Hải vòng xoáy. Bên trong lập tức buộc phát ra một tràng kiếm mang màu bạc, quán xuyên thương khung. Cái đó là, Tề Trác sắc mặt lập tức đại biến, ánh mắt lóe ra có tính chấn động, ánh mắt bất khả tư nghị quét về phía thiếu niên tóc xám, hắn làm sao có thể đạt được Quan Thiên Ngọc đặc chiêu lệnh? Mọi người đều biết, bất luận cái gì động Thiên Phúc Địa truyền thừa đệ tử, cũng có tư cách chiêu mỗi chất lượng tốt đệ tử, nhưng là phóng nhãn Sơn Hải hùng quan, có thể vào Quan Thiên Ngọc pháp nhãn, sợ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay không hư sắc mặt tâm trầm sự tình có chút nằm ngoài dự đoán của hắn giang giáp một trang kiếm mang màu bạc phản phất ngân hà rót xuống từ chín tầng trời tạo thành một bộ mênh mông kỳ cảnh treo đến hùng quan tất cả đại chiến khu cường giả ghé mắt bọn hắn đều là rình mò đến thương khung hóa kiếm thai vô địch thần uy ầm ầm kiếm mang lấp lánh ra thần thông thánh quang vùng trời này cũng phát hoạ ra ngân sắc cử kiếm bước hơi ra như biển kiếm quang đều muốn chặt đứt đại đạo phá diệt hết thảy thiên kiếm thứ anh lấy làm kinh hãi là hư không hóa kiếm đạo thiên kiếm hư không hóa kiếm đạo chính là thiên hà động thiên thần thông thánh pháp lấy nhân kiếm, đạo kiếm, thiên kiếm ba cấp độ bình thường mà nói có thể kích phát ra thiên kiếm, trên cơ bản đều là thông thiên cảnh cường giả. đạo này kiếm mang màu bạc, thần uy thẩm thấu đến người trong xương tủy, đều muốn cắt đứt nhân huyết thịt, chém rách người linh hồn. đồng dạng kiếm mang màu bạc lại một lần nữa thay đổi, hóa thành một đạo sợi tóc như ngân hà thiếu nữ, một thân hắc bào thùng thình, phong hoa tuyệt đại, nguy kiếm ngập trời, quát tháo thiên hạ. quan thiên ngọc, đội trong xe đồng tử màu vàng đột nhiên co rụt lại, muốn mở ra đỉnh tiêm trọng bảo thần uy chống lại, chỉ bất quá thiên kiếm buộc phát quá kinh khủng, đâu đâu cũng có. Bất kỳ cái gì hư không cũng hóa thành kiếm mang, cắt đứt đuổi xe nữ tử cùng Thánh Nguyên Bảo luân cảm ứng. Ầm ầm. Thanh sắc giao long sợ hãi kêu rên hắn rất khó tiến hành chống lại, bởi vì bị Phô Thiên cái điệu đánh tới mưa kiếm xé thành vỡ nát, sụp đổ thành một mảnh huyết vụ. Thế nhân run rẩy, một đầu nhập đạo cấp giao long, trong nháy mắt bị xé xác, xuất thủ người đến cùng mạnh biết bao. Như biển kiếm mang tiếp tục gào thét, lít nha lít nhít căn bản đến không hết, nhường trên trời mặt trời cũng đã mất đi hào quang, thời gian ngắn ngủi đánh đuổi xe ở trên mặt đất cuộn, chấn bên trong nữ tử tại ho ra máu. Quan Thiên Ngọc, ngươi chờ quá muộn bên trong nữ tử phát ra phẫn nộ gầm nhẹ, quan thiên ngọc bây giờ đang ở hồng quan, nàng chiêu thu nhận đệ tử xảy ra vấn đề, lấy quan thiên ngọc tốc độ thời gian ngắn liền có thể chạy đến. hướng chi đạo này ấn ký tuyệt sẽ không cường đại như thế, nàng phỏng đoán quan thiên ngọc ngay tại đặt hướng trong doanh trại. hiện tại chỉ có khổng hư hư không thần nhãn thấy rõ đến, quan thiên ngọc ngay tại ngồi ở trong hư không gặm mức quả, thanh lệ tuyệt sắc dung nhan trên không có một cơn sóng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn béo mập béo mập. với quan thiên ngọc tay nhỏ vung lên, gánh vác ngân sắc cự kiếm bổ ra một đạo đáng sợ hơn kiếm mang, đánh bởi xe trực tiếp sụp đổ thành một cái khe. Bên trong ngồi nữ tử ho ra đầy máu. Tô trưởng thanh trợn mắt hốt muồm, nơi nào đến oan nhân? Ông thầm ra tay nữ tử quá bá đạo, căn bản không cho đuổi xe nữ tử phục sinh đỉnh tiêm trọng bảo cơ hội, thời gian ngắn ngủi ép nàng không ngóc đầu lên được. Một đám lao tướng quân xem như mở rộng tầm mắt, đây là thiên hà động thiên truyền thừa đệ tử chi tranh. Vừa rồi đuổi xe nữ tử còn chưa đủ mạnh cứng rắn sao? Nhưng là hiện tại so với nàng càng bá đạo hơn nữ cường giả tới. Quan sư tỷ không cần bại đấu. Tề Trác hướng về phía bầu trời giống to, hắn biết Quan Thiên Ngọc mới nhập môn thời khắc khắp nơi bị đinh gai lệ nhả vào đến nỗi hiện tại đinh giai lệ cùng quan thiên ngọc đã không còn một cái lĩnh vực. tại tiếp tục như vậy, hao tổn chính là thiên hà động thiên mắt mũi. quan đại tỷ quá bá đạo. quân thiên quan sát cái này trên đời khó gặp phân khích hình ảnh. quan sư muội, ngươi muốn cho ở đây nhiều người như vậy xem chúng ta thiên hà động thiên chê cười sao? khẩn hư truyền âm qua, mặc dù hắn đã không phải là thiên hà động thiên truyền thừa đệ tử, bất quá dựa theo đối phận đích thật là có thể làm quan thiên ngọc sư hình. quan thiên ngọc lại bổ ra một đạo kiếm mang, đánh đuổi xe bay ra ngoài rất xa, chấn đinh giai lệ sấp đất. nàng liếc liếc mắt khẩn hư, quan đại tỷ lạnh giọng truyền âm. Không ra người là ta giết, nếu như Vân Thiên tại Sơn Hải Hùng Quan thiếu một căn đầu cọc lồng, ngươi muốn bắt mệnh đến chống đỡ. Ngươi làm cản. Khổng Hư huyết mâu trong chốc lát mở ra, như đao gọt khuôn mặt hiện đầy lạnh ý, trong bóng tối thôi động hư không hóa kiếm đạo, muốn cho Quan Thiên Ngọc một bài học. Quan Thiên Ngọc từ đầu đến cuối bình tĩnh ngồi, đôi mắt phát ra một vòng trùng sáng màu bạc, hóa thành hai cái kiếm thai, cường thế chém rách đè xuống kiếm mang màu đỏ ngọn. Đồng thời, hai đạo nhỏ bé kiếm mang đâm về phía Khổng Hư trong mắt màu đỏ ngọn. Khổng Hư huyết mâu mở to, dày đặc trọng trọng kiếm mang, nhưng là không có ý nghĩa. Hai cái nhỏ bé kiếm mang càng phát kinh khủng, hư không cũng nổ thành lỗ trùng đen, đâm về con ngươi của hắn. Giang giác, Khổng Hư thân thể khe run, trong mắt màu đỏ ngòm toát ra vết rách, chảy ra hai giọt máu tươi, nhuốm đỏ hắn lánh khớp như khuôn mặt như lao gọn. Lĩnh giáo? Khổng Hư thần sắc vẫn như cũ lánh khớp, vừa rồi bọn hắn lấy hư không hóa kiếm đạo quyết đấu, hắn bại. Tất nhiên, cái này không có nghĩa là Khổng Hư cùng Quan Thiên Ngọc triển khai chém giết sẽ bại rơi, Quan Thiên Ngọc là tại thiên hà động thiên có không tầm thường thành tựu, nhưng là Khổng gia cũng có bất thế truyền thừa. Hắn người mang lưỡng đại đỉnh tiêm thế lực truyền thừa. Không Hư Nội tình là thường nhân khó có thể tưởng tượng, coi như đối mặt cấp độ thánh tử tồn tại cũng không yếu một đầu. "Cút đi, đừng có lại nơi này mất mặt xấu hổ, còn có Vân Thiên là người của ta, ngươi còn dám khó xử ta liền đem ngươi chặt." Quan đại tỷ thân ảnh dần dần biến mất trong hư không, chuyến ra lời nói tức giận đến đinh giai lệ sắp điên mất, nhưng là nàng không dám đi tới, hôm nay sỉ nhục quá lớn, đi tới bị người chỉ chỉ điểm điểm sao? Tệ chắc bọn hắn cấp tốc đi tới, khiêng nhón máu đuổi xe điên cuồng đi xa. "Thử Vân đi mau a." Một vị nữ đệ tử lôi kéo có chút sững sờ Tử Vân, cấp tốc đi xa. Từ Y bồng bệnh Tử Vân tiết tử nghiêng đầu quét mắt con thiên thật sâu hoang mang không biết tại sao nhìn thấy hắn đều là có thể nhớ tới mình ôm lấy Tuyết Hùng ngủ cảnh tượng đặc biệt khi lúc Tử Vân cười Tuyết Hùng xông ra tuyết động nhìn thấy vạn dặm tuyết nguyên bừa bộn một mảnh sau đó nàng dò xét qua phỏng đoán Đạo Quân cùng Vân Phi có quan hệ cái này đáng chết tác ôn đừng để ta bắt được hắn nếu không bản tiểu thư nhất định phải đem hắn tháo thành tam khối. mỗi lần nghĩ tới đây Tử Vân cũng tức giận đã từng nàng trở về quá Vân Vũ Sơn Trang bìa trà hơn phát hiện Đạo Quân đem Long Mạch Tinh Hoa cũng cho đánh cắp một trận kinh tâm động phách chiến tranh kết thúc. Một trận buồn cười lôi đại chiến cung tuyên cáo kết thúc, toàn bộ đặc huấn doanh hiện ra tĩnh mịch nặng nề, người quan chiến cũng đã đi xa, đặc huấn doanh đệ tử đều có chút là người, bọn hắn giống như cái gì cũng bị mất, chúng ta bị hố, có người không chế không nổi đang phát run, khóc gầm nhẹ đi ra, vân thiên cố ý trì hoãn ba ngày, chính là chuẩn bị cướp sạch chúng không, Bác cực ngoan nhân quá phận, rất nhiều người lấy lại tinh thần, tê liệt trên mặt đất, tất cả mọi người nhanh hận chết vân thiên, trong lòng giống như là bị đao cắt mở, có người hận không thể quỳ trên mặt đất gào khóc, quân thiên có chút chờ mạc, vừa rồi nếu không phải quan thiên ngọc, hắn sẽ như thế nào? Hiện tại mỗi tiến lên trước một bước đều vô cùng nguy hiểm, nhất định phải mau chóng phá quan, phóng tới Long tự cảnh, tu thành vạn đạo thể mới có tự vệ tiền vốn. Đặc biệt là Thánh Nguyên Bảo Luân Thần Uy sâu tận xương thủy, tìm cơ hội trở về trấn Nguyên Độc Tiên, nói không chừng có thể trưởng không chủ Độc Tiên. Ở chỗ này sinh sống 60 năm, cần phải đi. Từ anh phát ra một tiếng cảm khái, cũng đột nhiên cười to nói, "Chư vị đệ tử, hát Thiết Võ Đạo quán ngày mai thành lập, sân bãi ngay tại đặc huấn doanh đối diện, mọi người không có việc gì có thể đi ngồi một chút." Chương 193: Thánh tử trách phạt. Điểm tích lưuy hồi lối chỗ Lão quản gia đã trợn tròn mắt, hắn thế nào cảm giác thắng được người đều là muốn rời khỏi đặc huấn doanh đệ tử. Thời gian cực ngắn bên trong, đặc huấn doanh bảo khố sắp bị bọn hắn càn quét sạch sẽ, đặc biệt có nhiều tài nguyên còn cần toàn quân cần chô khẩn cấp điều tới. Lão quản gia khóc không ra nước mắt, tiếp xuống đặc huấn doanh đệ tử có thể phải chịu khổ. Giờ phút này quân thiên nhịp tim rất nhanh, hung hăng hút miệng khí lạnh, lần này thật là đánh ra một cái tương lai. Mặc dù đắc tội toàn bộ đặc huấn doanh đệ tử, nhưng là kiếm tới lượng lớn linh thai thạch, đây là thường nhân khó có thể tưởng tượng thiên văn số lượng. Tất nhiên. Quân Thiên còn muốn đa tạ từ anh vợ chồng cùng tô trưởng thành cho hắn mượn linh thái thạch, bằng không hắn không có tiền áp chú. Tất nhiên nếu không có từ thâm phối hợp, đổ bàn có lẽ sẽ không điên cuồng như vậy. Bất quá còn muốn khổng ra tam kiệt, không có bọn hắn mạnh trợ lực sẽ không xuất hiện như thế, không hợp tối thường tỷ lệ đặc cược, càng phải đa tạ Long Vũ trợ giúp, đổi mới đổ bàn tỷ lệ đặc cược. Trên thực tế, đặc huấn doanh điểm tích lũy không cực hạn tại 36 mươi sáu đặc huấn doanh. Ngoài cửa tất cả lớn đặc huấn doanh huấn luyện viên đứng nơi này, xem ra chuẩn bị đào chân tường. Quân Thiên đã nhận được đến không hết thư mời, có chút đặc huấn doanh cũng lấy ra ba phần tướng quân cấp đổi dưỡng phương án. Chỉ cần Quân Thiên gật đầu là được. Trên thực tế tất cả lớn đặc huấn doanh điên cuồng như vậy đào móc người mới, toán tính tự nhiên là quân hậu tranh bá thi đấu. Trước ba bọn hắn không dám hy vọng xa vời, cũng rõ ràng đều là thuộc về tất cả đại động thiên phúc địa, nhưng quân hậu tranh bá thi đấu quyết ra trước 100, tất cả lớn đặc huấn doanh đều muốn tranh một chuyến. Địa hồn liên. Quân Thiên trong lòng giật mình, từ thấm đổi một gốc hoàn chỉnh địa hồn liên, thao tốn đằng đẵng 180 vạn điểm tích lũy. Cái này góc địa hồn liên có hối đoán điều kiện hạn chế, cần hoàng gia sinh tồn huấn luyện khảo hạch đệ nhất mới được, từ thấm trợ giúp Quân Thiên hối đoán cũng không tính là vi quy. Cái này quá mắc, ta linh thai thạch đã rất nhiều, đi bên ngoài cửa hàng mua sắm thần hồn bảo dược cũng không khó. Quân Thiên rõ ràng từ thấm càng cần hơn tài nguyên, nàng sắp nhập đạo, tương lai còn muốn trên chiến trường. Cầm đi, ta bây giờ còn có 700 vạn điểm tích lũy, những tư nguyên này đầy đủ trợ chống ta nhập đạo lĩnh vực tu hành." Từ thấm nhuyễn miệng cười, mặt khác lấy ra một cái điểm tích lũy lệnh bài, giao cho Tô Trường Thanh. "Ta nói sư muội, ngươi làm sao có thể cùng hắn đồng dạng lòng dạ hiểm độc?" Tô Trường Thanh một mặt không vui, "Tháng 700 vạn điểm tích lũy, nói như thế nào cũng phải cấp cái 100 vạn a." đáng tiếp từ thấm liền cho thêm hắn một vạn điểm tích lũy. Được rồi ngươi, ngươi còn kiếm lời còn ít sao? Lần này ngươi mới là người thắng lớn. Từ thấm nghiêng đầu nhìn xem quân thiên hừ một tiếng, nàng nghe nói tô trường thành có thể mượn cũng cho mượn, theo đổ bàn bên trong hung hăng mò một bút. Tô trường thanh mặt đen lên, chợt tính toán thu hoạch, nét miệng hừ hừ cười ngây ngô. Đây là 15 vạn cân linh thai thạch, giúp ta giao cho từ phu nhân, ngươi cũng không nên cự tuyệt. Từ thúc thúc đã muốn mở võ đạo trường, ngắn hạn khẳng định nhu cầu cấp bách tiền tài. Quân thiên linh thay thạch đều là mở tới, hiện tại đã thắng không thể thiếu chia hoa hồng. Từ thấm không khỏi gật đầu, trên thực tế, nàng không nghĩ tới phụ thân còn ẩn giấu một tay, xem ra đã sớm có chuẩn bị tư tưởng. Mở học thiết võ đạo trường, chiêu mộ học viên, tương lai ngược lại là lựa chọn tốt. Tô trưởng thanh đỏ hừng mắt giống như là lớn con thỏ, bất quá khi nhìn thấy Quân Thiên Vân cho hắn linh thai thạch, mẹ nó không chỉ có không có chia hoa hồng, còn ít cho 3000 cân. Cái này quá ước hiếp người. Trần Nguyên Trung ngươi có phải hay không không ổn? Tô trưởng thanh tức giận đến uy hiếp, thanh này đỉnh tiêm trọng bảo hàng gái, đủ để chống lại hết thảy thần du lĩnh vực thần hồn trấn áp. Nếu như không hư tại lấy hư không thần nhãn nhắm vào mình, lấy chấn nguyên trung chấn thủ thần hồn hoàn toàn có thể không nhìn theo lý thuyết ngũ sắc tinh nguyên châu ngươi hẳn là phân cho ta ba cái quân thiên công phu sư tử ngạo bị hủ tô trường thanh liền tranh thủ chấn nguyên trung ném cho hắn không hề đề cập tới chia hoa hồng sự tình. ngũ sắc tinh nguyên châu là lĩnh vực loại hình trọng bảo nam viên hợp nhất mới là siêu cấp sát khí toàn diện thôi động gần với đỉnh tiêm trọng bảo tất nhiên quân thiên cũng chuẩn bị mua một cái cao cấp trọng bảo hoàng kim đại kích phương thiên hỏa kích cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng tại trên thị trường xử lý phi thường mạo hiểm bất quá tô trường thanh lại khác biệt tộc này có luyện khí đại tông sư Có thể bí mật dung luyện hai đại không chọn vẹn đồ vật. Tất nhiên một cái không thiếu sót cao cấp trảm bảo, chủ phong ngự loại hình trọng khí, giá trị không gì sánh được quý giá, quân thiên dự toán tại 70 vạn cân linh thai thạch chi phối, lấy xuống một cái. Ta không đề nghị ngươi mua sắm trảm bảo, chẳng bằng chỉnh một cái cấm bảo. Tô trưởng thanh nhíu mày, nói, lấy ngươi bây giờ nội tình, đụng phải cường giả chân chính, đánh không ra trọng bảo thần uy liền bị trấn áp, bất quá cấm bảo coi như hoàn toàn khác biệt. Không tệ. Bọn hắn rời đi đặt vấn doanh trên đường giao lưu, Từ Thẩm nói ra, cấm khí rất đặc thù, có thể thời gian ngắn mũi kích phát ra cường đại thần uy tương đương với đại nhân vật một kích toàn lực đánh chết khổng hư cấm bảo đây quân thiên ánh mắt sáng lên cấm bảo tương đương cựu thiên thần hỏa trận không cần hao tổn cái gì liền có thể bộc phát ra rất cuồng thần uy chuyện này không có khả năng lắm trực tiếp đánh chết đại nhân vật cần thông thiên cảnh cường giả hao hết tâm huyết tế luyện cấm bảo giá trị sánh vai các loại trọng bảo còn muốn đắt đỏ một mảng lớn huống hồ rất khó mua được tô trường thanh lắc đầu có chút không thực tế ngươi mới vừa nói muốn đẻ chết khổng hư không có phát nhiệt a tô trường thanh nghĩ tới điều gì khổng hư là dạng gì tồn tại muốn lấy cấm bảo đánh chết hắn Sợ sợ so giết một vị thông thiên cảnh cường giả còn muốn khó khăn. Quân Thiên nếu mày, cũng cảm thấy có đạo lý, không hư là quân phiệt người thừa kế, nắm giữ nội tình là rất khó tưởng tượng. Theo ta thấy, trọng bảo chiến ý phối hợp cấm bảo, song trọng phòng thủ, không gian sinh tồn càng lớn, chuyện này giao cho ta đến xử lý. Tô trưởng thanh sắc mặt nghiêm túc, quân thiên thân phận một khi tiết lộ, hậu quả là khó có thể tưởng tượng. Màn đêm buông xuống, nguyệt hoa tinh huy chiếu xuống cổ lão trên đường phố, tại 36 quảng trường trung tâm đường phố, dưới bầu trời chìm nổi một tòa to lớn tiên cung. Thiên Nguyên thực phủ. Quân Thiên ngước đầu nhìn lên, Toàn này tiên cung hội tụ đầy trời tinh hà chi lực, mông lung tại tinh vân bên trong, mơ hồ có thể thấy được yêu tinh tại nhảy múa, tiên nữ tại đánh đàn, đàn tấu ra duyên dáng chương nhạc. Quân thiên bọn hắn đăng lâm thiên nguyên thực phủ, bên trong trang trí cực điểm xa hoa, lui tới đều là nhân vật có mặt mũi, còn có rất nhiều theo trên chiến trường lui ra cường giả ở chỗ này buông lòng tiêu khiển. Nơi này là hùng quan tiêu phí cao nhất gian phủ một trong, nấu cơm nổi sắt đều là trọng bảo, nấu nướng nguyên liệu nấu ăn đều là tuyệt hảo chi vật. Trước kia tô trưởng thành đã từng may mắn đi theo một vị chiến vương tham dự động thiên chi chủ cấp tiến hội, một đêm tốn hao trăm vạn cân linh thái thạch, số lượng để cho người ta run rẩy. Nguyên bản Quân Thiên chuẩn bị mời khách, có thể hắn nhìn thấy menu kém chút quay đầu rời đi. Quá mắc, rẻ nhất thức ăn đều muốn mấy trăm linh thái thạch, bình thường đều là mấy ngàn cân linh thái thạch, còn có giá trị mấy vạn linh thái thạch cao nguyên liệu nấu ăn, còn có lắng động vạn năm tuyệt đại rượu ngon. Các ngươi có phải hay không có tiền đốt? Từ anh bọn hắn lục tục ngoe ngoe đi tới, hắn đợi này cũng không có bước vào quá Thiên Nguyên thực phủ. Nhưng là bây giờ, Quân Thiên cùng Tô Trường Thanh vậy mà liên thủ mở nhập đạo cấp tiến hội nên hưởng thụ liền hưởng thụ. Tô trưởng thanh cũng là một mặt thì đau, bất quá tài phú đều là tại đường cái trên nhặt được cây lá cây, sai không phải đặc biệt đau lòng. Tiền thưởng bao cho chúng ta. Thập đại tướng quân cười to, lần này đổ bàn chi tranh bọn hắn cũng kiếm lời đầy buồn đầy bát. Trong phòng trung khí phân nóng này, nhiều loại món ngon liên tiếp đưa tới, bọn hắn nâng ly cạn chén, cao đàm phất luận, trong bất chi bất giác đã đến đêm khuya. Vân Thiên, ngươi biết không biết đuổi trong xe ngồi nữa tử là ai? Một vị thanh niên tướng quân hỏi. Quân Thiên say khướt, hắn lắc đầu, có thể chấp trưởng Thánh Nguyên Bảo Luân, khó nói là động thiên chi chủ hậu đại. Người đoán không sai, thanh niên tướng quân trầm giọng nói, Đinh Gia là trí cường tộc đàn, huy hoàng năm tháng dài đằng đẵng, càng là thiên hà động thiên mở người, nội tình thâm hậu khó có thể tưởng tượng. Quân Thiên tỉnh rượu nhiều, loại này thế lực có thể lấy Đông Thần Châu đáng sợ nhất đi hình dung. Đinh Gia lệ cuối cùng không đến mức còn muốn khó xử huynh đệ của ta. Lão Lục ngồi không yên, ba ngày Đinh Gia lệ hung uy quá thịnh, lấy thân phận của nàng cùng lai lịch, bị Quan Thiên Ngọc trước mặt mọi người giáo huấn một trận, ném đi mặt to, há có thể từ bỏ ý đồ. Quan Thiên Ngọc không phải dễ chơi, Thiên Hà động Thiên đáng sợ nhất truyền thừa đệ tử, gần với Thiên Hà Thánh tử càng là trong truyền thuyết tiên kiếm mệnh luân. Nữ tướng quân nói ra, Quan Thiên Ngọc đã là tiên phong đại tướng, tương lai có lẽ thật có thể sắp phong chiến vương, có nàng che chở Ngư Đinh giai lệ bên ngoài không dám làm loạn, bất quá tương lai ngươi muốn đi Thiên Hà Động Thiên sự tình, thật muốn suy nghĩ một chút. Quân Thiên nhíu mày, Thiên Hà Động Thiên hắn khẳng định phải đi. Thiên Hà Động Thiên truyền thừa đệ tử tại đặc huấn doanh xấu mặt, Thiên Hà Thánh tử càng thêm sẽ không ngồi yên không để ý đến. Lại có một vị tướng quân thần thái trịnh trọng nói, hắn dù sao cũng là đại nhân vật, có tư cách nhúng tay động thiên một hệ liệt sự vụ, chuyện ban ngày náo đảo như thế lớn, sẽ không dễ dàng triệt. Ngươi đoán thật chuẩn. Quân Thiên cảm ứng được cái gì, đứng phía trước cửa sổ ngóng nhìn phương xa, cảm nhận được hư không hóa kiếm đạo ba động, làm hắn mở ra nhạt con ngươi màu và nóng. Nhìn thấy một trương hoàng kim sáng chói pháp chỉ tại buộc phát kiếm ý. ầm ầm, trương này pháp chỉ cháy hương hực, chạy ra kiếm mang phát họa ra một đạo cái bóng mơ hồ, đứng sừng sững ở pháp chỉ bên trên, khí tức kinh khủng nhường hư không cũng đang run sợ. Thiên Hà Thánh Tử, Quân Thiên khuôn mặt hơi trầm xuống, rời đi Thiên Nguyên thực phụ đuổi tới mục đích. Việc này do hắn mà ra, Quân Thiên nghĩ biết Thiên Hà Thánh Tử xử trí như thế nào chuyện này. Quan Thiên lấy đặc chiêu lệnh thuận lợi đi vào Quan Thiên Ngọc trụ sở, khoảng cách gần cảm nhận được Thiên Hà Thánh Tử đáng sợ, thân thể thời khắc lấp lánh ra thất sắc thần hà, xen lẫn mà ra kinh khủng thánh quang. Thiên Hà Thánh Quang chính là Thiên Hà động Thiên thần thông Thánh pháp, không chỉ có uy lực tuyệt luân, hơn có thể đứng ở thế bất bại, chỉ có Thánh Tử mới có tư cách tu hành. ầm ầm, Thiên Hà Thánh Tử lời nói trầm thấp, thổ lộ âm tiết ôm theo đại đạo thần uy, giống như là từng trận kinh lôi vang vọng bên thái bờ, lớn tiếng trách cứ Quan Thiên Ngọc, vân thiên người gây họa không nhỏ. Pháp chỉ là tê trách mang đến, hắn quét về phía vào cửa thiếu niên tóc xám. Lạnh giọng nói, lá gan của ngươi cũng quá lớn. Chuyện này đã kinh động đến Thánh Tử, Quan Sư Tỷ không chỉ có muốn bị trách phạt, càng phải bế môn hối lỗi. Công bằng một trận chiến, thua chính là thua. Quân Thiên đáp lại nhường Tề chát tiểu mày, nói, ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Quan Sư Tỷ tuyển định đệ tử quyền hạn đã bị thu hồi, ta hiện tại muốn thu đi Thiên Hà động Thiên đặc chiêu lệnh. Thiên Hà Thánh Tử đương nhiên sẽ không gặp Quân Thiên, càng không khả năng tự hạ thân phận trách cứ hắn. Đến Nối đặc chiêu lệnh không chỉ có thể trực tiếp nhập môn, cũng có thể đạt được hạch tâm đệ tử lãnh ngộ. Quân Thiên chẳng hề để ý giao ra, hỏi, Đinh Gai lệ xuất thủ trước đây nàng xử trí như thế nào? đây là ngươi có thể quan tâm sao? tê chắc chứng mắt, tiểu tử này đơn giản quá vô pháp vô thiên, điển hình gan to bằng trời, tương lai coi như đi thiên hà động thiên sợ là muốn ăn đau khổ. nay thời gian, thánh tử pháp chỉ tán đi thần uy, quan thiên ngọc ngáp một cái, nhìn một chút đứng ở đằng xa quân thiên, nói, còn dám hay không đi thiên hà động thiên? có quan hệ lớn, sư tỷ che chở ta, làm sao không dám đi? quân thiên đi tới, xin lỗi nói, thật có lỗi, không nghĩ tới sẽ mang phiền vấy tới cho ngươi. thánh tử bộ dạng thối tha mà thôi, tính là gì? Quan Thiên Ngọc không có cái gọi là hừ một tiếng, thể chắc mi mắt của loạn. hắn lấy năng lượng ngăn chặn hai lô thay, cái gì cũng không nguyện ý nghe, lấy đi pháp chỉ cấp tốc rời đi. Tất nhiên ngươi cũng không cần lo lắng, Đinh Gai lệ bị phạt, cấm túc nửa năm. Tóm lại sau này ta bảo kê ngươi, thanh thản ổn định đi là được rồi. Trước khi đi, Quan Thiên Ngọc giơ tay lên đánh ra một đạo ngân sắc vết kiếm, là ấn tại Quân Thiên Mi Tâm bên trên, lóe ra hư không hóa kiếm đạo ba động. Tiếp theo bình tĩnh lại. Quan Thiên Ngọc có chút suy yếu, hiển nhiên đánh ra ấn ký đối nàng hao tổn không nhỏ. Đạt Tạ Quan Đại tỷ, Quân Thiên cảm giác sâu sắc kinh hỉ đạo này thần thông thánh pháp tuấn ký phát huy đạt được có thể rào sát một mảnh nhập đạo cấp cường giả người nói cái gì quan thiên ngọc giật mình nàng tóc bạc nàng eo thân thể tinh tế phong dài đối với quân thiên sương hô cảm thấy kỳ quái dám can đảm nàng càng thấy nghe lầm người đứng lại đó cho ta nhìn thấy có cẳng bộ chạy thiếu niên tóc xám quan thiên ngọc vừa muốn chuẩn bị đuổi theo đột nhiên bị xé nứt hư không mà đến cái bóng cho kinh sợ người đến một thân thiết y lấp lóe cổ lão hàn quang tóc trắng tóc dài rối tung tại phần eo gương mặt bị mặt nạ đồng xanh bao trùm chỉ có một đôi thâm thủy như vực sâu đồng tử có thể thấy được. Sư tôn ngài làm sao? Tới. Quan Thiên Ngọc trong lòng giật mình, nếu như ngoại nhân biết được xưng hô của nàng quả quyết dung động Tô đỉnh, danh sưng động thiên chi chủ hạ đứng đầu vô địch Bạch Phát Tu La, lại là Quan Thiên Ngọc sư tôn. Nàng mặc dù bái Bạch Phát Tu La vi sư, nhưng mà hai người cực ít có giao lưu, nàng hơn không rõ ràng Bạch Phát Tu La hình dạng thế nào, cũng rõ ràng là nam hay là nữ, mà hiếm thấy là sư tôn chưa hề chủ động đi tìm chính mình. Bạch Phát Tu La thâm thúy đôi mắt tràn ngập vũ sương ngủ, phát ra làm lòng người thần dung động khẽ nói, chấn động người linh hồn. Tổ tiên đường truyền thừa vẫn còn thiên hạ động thiên sao? Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên tiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mỹ vãn hà giàn chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 194, nhất kiếm vãn tinh hà, tổ tiên đường. Quan thiên ngọc kinh ngạc không gì sánh được, quét mắt thần bí bạch phát tu la, nghĩ nghĩ sau nói, năm đó phát lên tổ tiên đường nghiên cứu cường giả vất còn, là cái quái lao đầu, chính là chuyển thừa núi cao hoang phế mấy ngàn năm. Ừm. Bạch phát tu la gật đầu, tiếp lấy quỷ dị biến mất trong hư không, lưu lại đầu vóc mơ hồ quan thiên ngọc, hơn không rõ sư tôn tại sao quan tâm vứt bỏ tổ tiên đường. Thiên nguyên thực phụ kết thúc kiến hội, một đám người trùng trùng điệp điệp tiến về hất thiết võ đạo trường. mấy trăm thiết giáp binh sĩ hưng phấn không gì sánh được, nơi này cho bọn hắn lòng cảm mến, giống như là ngày trước hất thiết rong binh đoàn nơi đóng quân, mỗi người cũng thoải mái cười to, giống như là lại trở về sinh long hoạt hồ tuổi tác. Phu nhân, vẫn là ngươi sáng suốt, bất quá muốn mở võ đạo trường, không có quân bộ phê chuẩn không làm được, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Từ anh vốn cho rằng sẽ chật vật rời đi, trở nên không có gì cả, không nghĩ tới phu nhân của hắn sớm đã đem đối diện đạo tràng sang lại. Nam Ái tìm băng lão, nói chuyện chuyện này hắn lao nhân ra ra mặt khẳng định không thành vấn đề từ phu nhân dò xét sắp toàn diện xây xong võ đạo trường tâm tình không khỏi mỹ lệ bắt đầu chờ đợi nhà này võ đạo trường tương lai có thể danh truyền thiên hạ quân thiên chạy đến một cái phòng chống bên trong chuẩn bị luyện hóa địa hồn liên động thiên phúc địa chiêu sinh tuyệt đối sẽ không vượt qua một tháng nhất định phải nắm chặt thời gian đột phá hoàn thành lần thứ 8 thoát thai hoàn cốt đến nỗi như thế nào hoàn thành hắn đã có phương án chờ đợi phá vỡ thần du linh vực đến lúc đó thoát thai hoàn cốt tự nhiên càng thêm dễ dàng địa hồn liên bên trong mọc ra chín khỏa liên tử khỏa khỏa như là hắc bảo thạch Ngồi thơm tập kích người, nghe nóng thần hồn cũng tại ngo ngoe muốn động. Quân Thiên thần hồn đi ra mi tâm thức hải, nuốt mất một khỏa hắc sắc liên tử luyện hóa, hấp thu tràn đầy thần hồn vật chất. Ông Một cái tiếp lấy một cái liên tử không ngừng luyện hóa, Quân Thiên thần hồn mông lung một tầng thần huy, như là một chiếc thần đăng trong đêm tối thiêu đốt, báo trước tinh thần ánh lửa cường thịnh không suy. Là thần hồn thiêu đốt hồn quang mãnh liệt đến sôi trào lên, trực tiếp sâu xuyên qua hư không, che mắt mảnh thế giới này, hồn thể trở nên hùng vĩ bắt đầu, giống như là chật ních hư không thần chỉ. Ầm ầm. Vùng hư không này cũng tại bánh mình Thật lớn hồn quang như là triều tịch tại lan tràn, bao phủ toàn bộ võ đạo trường, giống như là to lớn thần linh tại nhìn xuống mảnh thế giới này. Thần du thần hồn, tựa như là vân thiên tiểu huynh đệ đột phá. Rất nhiều thiết giáp binh sĩ bị kinh sợ, cái bóng mơ hồ nhìn xuống mảnh thế giới này, vùng hư không này như là trở thành quân thiên thế giới, muốn chậm rãi đè ép xuống tới, chấn áp các cường giả. Thật mạnh nội tính, thiên nhân lĩnh vực vậy mà có thể đem thần du thôi diễn đến bậc này lĩnh vực, tương lai có một tia hy vọng phá vỡ nguyên thần cảnh giới. Mười vị nói chuyện trắng đêm tướng quân kinh dị, quân thiên đối hư không cảm nộ cực sâu. Nếu không sẽ không bài biện ra cường đại như thế Thần Uy. Rốt cục đột phá, là thần hồn trở về mi tâm thức hải, quân thiên song quyền nắm chặt, dần hiện ra khủng bố vết tích, cảm thấy có thể đem nắm chặt vùng hư không này, đánh ra cường thịnh vô song chiến lược. Hư không chấn động, bình thường thiên nhân cũng có thể bị đánh chết rồi, long tượng cảnh đều sẽ gặp phải to lớn lực cản, đây chính là thần du lĩnh vực, cùng ngự vật lĩnh vực rất khó đánh động. Tất nhiên thần du cảnh giới là dài dàng giặc con đường, mấy ngày trước đây hắn đọc từ thấm đưa tới điển tịch, rõ ràng thần du đỉnh phong lĩnh vực, thần hồn bao trùm vạn giặm non sông, đánh ra kinh thiên động địa thần uy. Tất nhiên cái này rất khó, không chỉ cần phải đem hư không đại đạo nộ ra, càng phải đem thần hồn cường thịnh tới cực điểm, rất nhiều đại nhân vật đều chưa từng có. Ông, nay thời gian quân thiên lấy ra chấn nguyên trùng, tại trên thân chuông đánh xuống một đạo thần hồn đơn ký, chiếm làm của riêng, đen như mực chuông nhỏ treo ở trên đỉnh đầu, thoáng thôi động chấn hư không toát ra vết rách, bộc phát ra tiếng chuông không gì sánh kịp, hơn nương theo lấy chấn áp lực lượng. Quân thiên vui vô cùng, thần hồn bảo vật vốn là hiếm thấy không gì sánh được, thanh này thần hồn đại sát khí càng thêm khó lượng, không chỉ có thể chấn thủ thần hồn, liền có thể đánh ra khủng bố một kích. Ngắn ngủi nếm thử, Chấn Nguyên Trung Thu trở thành là điểm sáng, bay về phía tinh thần thức hải bên trong, thời khắc treo ở hồn thể phía trên. Ngay sau đó, Quân thiên lấy thần hồn tìm tòi nhục thân, cảm thấy bắt trọng thiên gông xiềng không tại cường thịnh như vậy, trên thực tế Quân thiên không kịp chờ đợi đột phá, là muốn mượn nhờ Thiên Thai Thạch hoàn thành mệnh luân tiến hóa. Nhục thân mệnh luân hóa thành thiên phẩm, Quân thiên cũng không tưởng tượng nổi là cái dạng gì, tóm lại hắn cách con đường này đã rất gần. Tiểu Tình Tình còn không có khôi phục, thân hồn trốn vào tinh thần bảo thác bên trong, tiểu Tình Tình vẫn còn nằm tại Thiên Thai Thạch trên ngủ say, bất quá Quân Tiên có thể thấy rõ đến Tiểu tình tình thể nội có mơ hồ thánh uy tại hiển hóa, thanh thu thật muốn đã thức tỉnh. Quân thiên âm thầm chờ mong, tiếp lấy con ngươi đột nhiên co rụt lại, thần du lĩnh vực thần hồn, đột nhiên tìm tòi đến hắc sắc cự kiếm không có vấn đề. Quân thiên khuôn mặt ngưng trọng, do xét thanh này thiết kiếm vết dỉ loang lộ khổng lồ thiết kiếm, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng triển khai tìm tòi, rất nhanh phát hiện cự kiếm nội bộ ẩn nút không gian. Quân thiên không khỏi khẩn trương cùng chờ mong, không biết tiếp xuống sẽ thấy cái gì. Hán vân ra một đạo thần hồn xông vào, chạm mặt tới chính là như biển kiếm mang, phảng phất đẩy trời tinh hà hàng thế. Tạo thành đại thai đại nạn không hợp thói thường hình ảnh. Cái này khó nói là. Quân Thiên sắc mặt rung động, cảm thấy đây là một môn thần thông. Đặc biệt hắn tại tinh hà tiêu tan thế giới thần bí bên trong, dình mò đến một đạo cao lớn cái bóng, mặc dù có chút mơ hồ cùng u ám, nhưng là luôn cảm thấy cái bóng rất quen thuộc. Gia gia. Quân Thiên không khỏi mất khống chế kêu to, đỏ ngầu cả mắt, hắn cảm thấy cái bóng này chính là gia gia. Hắn kích động xông đi lên, đáng tiếc mảnh này tinh hà cản quấy thế giới, tồn tại không gì sánh được đáng sợ thần uy, hắn rất khó đi tới gần, chỉ có thể ở khu vực biên giới hò hét. Gia gia! là người sao? Quân Thiên hô lên lồng thanh, hắn không kiềm chế được nỗi lòng, nắm chặt nắm đấm, lồng ngực kịch liệt chập trùng, rất muốn tiếp cận nội bộ, cùng ra ra triển khai đối thoại, muốn biết đã từng xảy ra chuyện gì. Bất quá Quân Thiên phát hiện trong này cái bóng, không có bất kỳ cái gì tinh thần ý chí, vẹn vẹn chỉ là một đạo mơ hồ pháp thể, nhìn cực kỳ không chân thực. Con cháu đời sau, truyền thụ cho các ngươi một thức tuyệt học. Trầm muộn Thanh âm quanh quẩn tại cử kiếm không gian, thân ảnh mơ hồ gai hùng vĩ nạm, như là đỉnh thiên lập địa tuyệt thế ba vương, nhìn xuống mặt đất bao la. Quân Thiên đang run sợ, cảm thấy mỗi một tấc máu thịt cũng đang phát run cái kia tuyệt đại bá vương sát ý quá kinh khủng trong một ý niệm khô cốt thành sơn mau chạy vạn cổ giống như là giết hết thiên hạ viễn cổ thánh nhân quân thiên chưa hề cảm nhận được đáng sợ như vậy sát ý thương khung cũng đang phát run đầy trời tinh thần cũng tại mình minh, hết thảy vật chất cũng biến thành huyết sắc ầm vang thân ảnh mơ hồ huy động sát kiếm quán xuyên thương vũ nuôi kiếm thẳng tới vũ trụ minh ngông tiếp dẫn xuống tới đầy trời tinh hà quang trạch chiếu sáng u ám thế giới nhất kiếm tinh vạn tinh hà ước vạn tinh hà ầm vang ở giữa vẩy xuống đại địa vần quanh tại cổ lão trên thân kiếm Bộ pháp trong nháy mắt tựa như một trận mênh ngông mưa sa băng, kiếm mang như biển, nhật trầm nguyệt hủy, cảnh tượng ngập trời. Ầm ầm. Một kiếm này không chỉ có tuyệt thế đáng sợ, càng là ôm theo thao thiên sát ý, tựa hồ nâng ly quá trăm triệu vạn sinh linh chi huyết, chém bạo hư không, xé rách đại địa, thiên băng địa liệt. Thùng trăm ngàn lỗ thế giới, ngôi sao đầy trời cũng khuất kiệt, mảnh thế giới này hướng đi phá diệt. Quân Thiên bị thật sâu rung động đến, một kiếm này vượt xa khỏi hắn nhận biết, mượn tinh hà chi lực, diễn dịch ra vô thượng kiếm mang, chém rách hết thảy. Nhất kiếm vạn tinh hà cùng hư không hóa kiếm đạo có khác biệt cực lớn chỗ. Hư Không Hóa Kiếm đạo lấy hư không làm gốc nguyên, diễn dịch ra Quỷ Thần Khó lường tiên Kiếm chi pháp. Nhất Kiếm Vạn Tinh Hà, Mượn Tinh Hà chi lực, huy động xuất kiếm mang, trời long đất nở, ngày càng ngạo nghễ. Với anh, một kiếm này không chỉ có lay động phá thiên địa, càng thật sâu lạc ấn tại quân thiên thần hồn bên trong, hình thành dườm già không gì sánh được vết kiếm đồ lục, giống như là từng đầu chân long tại rũ đầu. Đạt được đây hết thảy, quân thiên thần hồn biến mất tại cự kiếm không gian bên trong. Hắn xếp bằng ở không trong phòng, thở hững hục, trải qua thời gian rất lâu mới lấy lại tinh thần là quan sát thần hồn bên trong ký quyết, lấy quân thiên ngộ tính ngộ ra thần thông cũng không khó. Nhưng là thần thông cần nhập đạo cấp khả năng thi triển ra huy lực chân chính, chớ nói chi là mượn đi quần tinh chi lực diễn dịch ra nhất kiếm vạn tinh hà, càng là khó khăn trùng điệp. Tất nhiên mọi thứ cũng có ngoại lệ, quân thiên đang nghiên cứu bên trong đột nhiên phát hiện, đại chu thiên tinh thần kinh có thể tiếp dẫn tinh hà chi lực, tại phối hợp nhất kiếm vạn tinh hà thi triển mà ra, có thể phát huy ra vừa định thần uy. Quân thiên bế quan lĩnh hội nhất kiếm vạn tinh hà, đang đăng bảy ngày bảy đêm hắn mới tỉnh lại. Thần thông, quả thật hóa mục nát thành thần kỳ, liền xem như đơn giản nhất ký quyết. Cũng ẩn chứa đủ loại không thể tưởng tượng phần uy. Quân Thiên nếm thử đi vào cự kiếm không gian lại nhìn một chút thần bí cái bóng, xác nhận có phải hay không ra ra, đáng tiếc vùng không gian kia đã biến mất. Quân Thiên bàn tay ma sát hắc sắc cự kiếm, cây này kiếm thai lai lịch khẳng định rất lớn, chỉ có nhất kiếm vạn tinh hà mới có thể đem hắn cho sơ bộ tỉnh lại. Chỉ bất quá Quân Thiên có thể cảm nhận được, không nhập đạo khó mà đánh ra cự kiếm chân chính uy năng. Ha ha ha, băng lão đại gia Quan Lâm, không có tử sa tiếp đón. Âm thanh vang dội truyền đến, Quân Thiên không khỏi đứng dậy, hắn làm cục thắng băng nguyên hương, băng lão sẽ không phải đến hưng sư vấn tội a. Hiện tại võ đạo trường rất là náo nhiệt, chừng mấy ngàn học viên ở chỗ này tu hành. Tô trưởng thanh bọn hắn không có việc gì đều ở nơi này chỉ điểm học viên tu hành, đồng thời khắp nơi Tuyên Dương hắc thiết võ đạo trường, hiện nay tại Hùng Quan nhất lên không nhỏ phong trào. Một ngày này, một vị ngân bào lão giả đi vào đặc ấn doanh, mặc dù tóc trắng xóa, nhưng là da thịt như là như trẻ con tinh tế tỉ mỉ, cười lên mặt mũi hiền lành, rất có lực tương tác. "Tiểu tử, võ đạo trường khai trường, ngươi làm sao không mời ta đến?" Bang lão quan trách một câu. Ngài nhân gia đang bề quan, ta làm sao dám quấy rầy? Từ Phu nhân thành thuộc dịu dàng, cực kỳ lấy lao nhân ra vui vẻ. Còn có ngươi Thấm Nhi, trở về lúc nào, làm sao không hướng ta chào? Là lao nhân phát hiện Từ Thấm cũng ở nơi đây, lập tức dựng râu trừng mắt. Sự tình quá nhiều, không có lo lắng. Từ Thấm cười khổ, cũng không thể nói bị băng nguyên hương trận ở ngoài cửa a. Ngài nhanh lên tòa. Từ anh đối băng lão phi thường cung kính, hắn đã từng thụ giáo tại lao tiên sinh môn hạ. Băng lão, ngài sẽ không phải là đến hương sư vấn tội a. Tô trưởng thành trước tiên mở miệng, ngũ sắc tinh nguyên châu đã tới tay, hắn sẽ không dễ dàng giao ra. Tiểu tử ngươi đồ vật đạt được liền được, mà lại phóng trong tay nguyên hương quá lãng phí. Bang lão căn bản không có để ở trong lòng, hắn loại nhân vật này muốn cái gì không có. Động Thiên Chi chủ gặp qua hắn cũng lấy lễ để tiếp đón, chỉ là một cái trọng bảo sẽ không để ở trong lòng. Ừm. La Lưu ý đến vào cửa thiếu niên tóc xám, bang lão nhìn lướt qua, sắc mặt biến hóa. Quân Thiên kẹm chút quay đầu liền đi, bởi vì trên mặt mặt nạ đồng xanh tựa hồ bị suy thủng. Bang lão thần hồn vô cùng tinh khủng, hắn tu thành nguyên thần, trong chốc lát có thể thấy rõ hết thể biến hóa. Bất quá mặt nạ đồng xanh cuối cùng ổn định bởi vậy đó có thể thấy được bạch phát tu la cường đại băng lão ngài đây là thế nào từ thấm phát hiện băng lão sắc mặt tựa hồ có chút khó coi băng lão ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy quân thiên con ngươi ẩn ẩn bắn ra kinh khủng tử hà cũng không phải tại liếc nhìn quân thiên khuôn mặt mà là cảm nhận được quân thiên trên người khí tức thần bí người sư tôn là ai băng lão đông nhiên đứng lên tô trưởng thanh cũng đầu lớn như cái đấu dù sao cũng là thông thiên cảnh cường giả hơn tu thành nguyên thần một cái nhãn thần đều để cho người ta run rẩy pha trả về mực phú thi thiên độc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hanh tiểu khúc Tịch Dương tùy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 195, trăm tổ tiên đường ẩn đoán. Băng lão khuôn mặt lạnh lẽo, vị này sống mấy ngàn năm lão thần y, động thiên chi chủ cấp tồn tại cũng đối với hắn lễ nộ có thừa, nhưng là hiện tại liếc nhìn quân tiên ánh mắt tương đương bất tiện, có thể nói là không gì sánh được trắng ghét. Quân tiên nắm đấm phút chốc nắm chặt, lãnh mâu nhìn về phía băng lão, nhưng trong tầm mắt lao giả như là chen đầy trời khủng bố cự đầu, ép hắn thể xác tinh thần rung động, thần hồn ánh lửa suýt nữa dập tắt. Đây chính là nguyên thần chỉ huy, trong một ý niệm thông thiên trần địa, có thể sương lục địa thần tiên vô thượng thủ đoạn nhìn xuống đại thế giới, so thần du lĩnh vực đáng sợ gấp trăm lần không chỉ. băng lão ngài làm cái gì vậy? từ phu nhân đối với nội trận lôi đình băng lão có chút bỡ ngỡ, vội vàng nói, vân thiên đứa nhỏ này vừa tới hùng quan, thấm nhi là đạo sư của hắn, cũng không có cái khác sư thừa. đúng vậy a băng lão, ngài đây là từ anh kiên trì đi tới, coi như băng lão thấy rõ ràng quân thiên diện mạo, cũng không trở thành tại trước mặt bọn hắn thất thố. huấn hổ quân thiên tại bắc cực làm sự tình, cùng băng lão không có bất kỳ cái gì liên lụy. nguyên lai like ngươi chính là vân thiên, băng lão vẫn như cũ xem kỹ lấy quân thiên. Ánh mắt càng thêm chán ghét. Quân Thiên thực tế cảm thấy bất khuất, hắn cùng vị này đức cao vọng trọng lão cường giả lần đầu gặp mặt, đi lên liền lấy cỡ này ánh mắt liếc nhìn bản thân, đến cùng có thâm cựu đại hận gì? Băng lão, Vân Thiên có vấn đề gì không? Từ thâm đứng ở Quân Thiên trước mặt, nguyên bản nàng còn chuẩn bị nhường băng lão xem trọng Quân Thiên liếc mắt, tại hùng quan cho nhất định che chở, không nghĩ tới vừa rồi gặp mặt vẫn không nói gì, đã là loại cục diện này. Bang lão, mặc dù chúng ta làm cục thắng cuộc, nhưng là băng Nguyên Hương nàng là bản thân nhảy ra, cái này cùng Vân Thiên không có bất cứ quan hệ nào ngài nếu là khó xử liền khó xử ta đi. Tô Trường Thanh đi tới mở miệng, lão nhân trước mặt có thể không phải hạng người bình thường, quân bộ đại lao đối với hắn cũng khách khách khí khí, thậm chí Tô Trường Thành còn chuẩn bị xin giúp đỡ băng lão, vì chính mình luyện chế một khóa tạo nên tiên thai thánh đan. Ta hỏi lại hắn sư tôn là ai, các ngươi đứng ra tới làm gì? Băng lão khuôn mặt hơi trầm xuống, hiển nhiên đối với từ anh bọn hắn lần lượt đứng ra, cực kỳ bất mãn. Tứ anh nhíu mày, khó nói là đời trước ấn đoán, nhưng nếu như quân thiên thật sự có có thể so với băng lão sư tôn, hắn tại Bắc Cực không đến mức không có đất dung thần ta không có sư tôn, quân thiên không còn châm mặc, nói, hết thề tu hành đều dựa vào bản thân đánh ra tới, ta không biết ngài hỏi như vậy rốt cuộc là ý gì, dựa vào chính mình. Ha ha, thứ anh các ngươi cũng đi xuống cho ta. băng lão cơ cơ tay áo, thanh âm lạnh dần, toàn thân cũng lan tràn ra làm cho người run rẩy uy áp. băng lão, vân thiên nếu như đã làm sai điều gì, ta có thể cùng ngài xin lỗi. từ thấm khẩn yếu môi đỏ, cố nén áp lực cực lớn, đi về phía trước một bước. nàng cho rằng băng lão bởi vì ngũ sát tinh nguyên châu khó xử một tên tiểu bối, khẳng định còn có cái khác trọng yếu nguyên nhân người băng lão quét mắt không nguyện ý rời đi từ thấm sắc mặt âm tình bất định không biết suy nghĩ cái gì xin lỗi quân thiên đầy ngập tức giận đang cuộn trào mánh liệt chập trùng hắn rõ ràng băng lão nhìn ra sinh mệnh khởi nguyên đường nhưng là bọn hắn lẫn nhau không oán không cừu khó nói lại đi tổ tiên đường chính là thiên lý khó chứa sao Từ phu nhân lôi kéo quân thiên đi tới nói băng lão ngài làm sao lại phát như vậy lớn hỏa vân thiên mới từ bắc cực đến hùng quan một người không nơi nương tựa làm sao lại chọc tới ngài theo bác từ tới băng lão sắc mặt hơi hòa hoãn một chút nói ta còn không đến mức khó xử một tên tiểu bối, có một số việc cần đơn độc hỏi hắn. quân thiên quay người đối từ thấm bọn hắn nói ra, từ thúc thúc các ngươi đi ra ngoài trước. vị lao tiên sinh này đức cao vọng trọng, cuối cùng không đến mức đóng cửa lại đem ta chém mất ta. nói cũng đúng. tô trường thanh bọn hắn tại nói thầm trong lòng, lần lượt lui ra ngoài. theo cửa điện đóng chặt, điện đường khí phân càng thêm lạnh như băng, băng lảo ánh mắt cũng càng lạnh, nói, hiện tại có thể nói à? ta thật không có sư tôn. quân thiên lại một lần nữa lắc đầu, nói ra, ta đi là sinh mệnh khởi nguyên đường, phương pháp tu hành là theo bắc cực bảo tàng khu nóc ra. Ngươi nói láo, không có cường giả chỉ điểm, ngươi có thể đi đến một bước này. Băng lão hiển nhiên không tin, hắn có thể nhìn ra Quân Thiên tích lũy khá kinh người, chỉ bằng vào một cái không nơi nương tựa thiếu niên, có thể có thành tựu hiện tại. Băng lão không tin ta liền không có biện pháp. Quân Thiên thẳng nhiên nói, nhưng là ta không hiểu là, ngài vì sao muốn hỏi ta sư tôn là ai, chẳng lẽ lại cái này giữa thiên địa, còn có nghiên cứu tổ tiên đường cường giả. Khó nói ngươi thật cái gì cũng không biết. Băng lão nhíu mày. Tiên bối thần thông quảng đại, nếu như muốn lấy mạnh lâm yếu, tiến hành siêu hồn ta cũng vô lực phản kháng. Quân Thiên trầm giọng nói: "Ngươi làm càn." Băng lão đáy mắt lóe ra hàn quang, quét mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh thiếu niên tóc xám, trầm mặc thật lâu, yếu ớt thở dài, sinh mệnh khởi nguyên đường, năm đó hủy đi một nhóm kỳ tài, liền liền. Quân Thiên nhìn qua muốn nói lại thôi băng lão, hắn tinh thần nhanh nhẹn, nói: "Ngài hậu nhân cũng tu hành." "Không tệ, thấy được ngươi để cho ta nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ." Băng lão thở dài, khuôn mặt mơ hồ trở nên giàn ruột, nói: "Nhiều năm trước chuyện, đến nay còn rõ mồn một trước mắt, ngươi đã đi lên con đường này, hẳn là rõ ràng con đường này đã đi không thông, tương lai có tính toán gì?" Không có tính toán, đi thẳng xuống dưới, thẳng đến ta chết cũng muốn mở lại sinh mệnh khởi nguyên đường huy hoàng. Quân Thiên rất bình tĩnh đáp lại. Ngươi khẩu khí thật lớn. Bang Lão cười lạnh một tiếng, nhất đại tiếp lấy nhất đại thiên phẩm khởi nguyên giả cũng thất bại, đến không hết cố gắng cũng nỗ lực chạy về hướng đông. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể? Chỉ bang ta, đây là niềm tin của ta, chưa hề thay đổi qua tín niệm. Quân Thiên phát ra trầm thấp lời nói, tin tưởng vững chắc sớm muộn cũng có một ngày mở ra tổ tiên đường kéo dài đã từng huy hoàng. Đặc biệt, hắn cho rằng tổ tiên đường đã từng huy hoàng tuyệt luân. Bằng không mà nói sơn trang lão nhân tại sao kiên trì nhường giang ngưng tuyết tu hành hàn uyên bên trong chấn nguyên tiên tử lại nên cỡ nào cường đại tóm lại bỏ mặc con đường này có bao nhiêu khó quân tiên đều sẽ kiên trì đi xuống tốt một cái tín nhiệm đối với tổ tiên lộ lão phu không muốn tiếp tục đánh giá ta nghe nói ngươi cùng thấm nhi quan hệ không tầm thường băng lão lạnh lùng nói thấm nhi là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên tổ tiên đường có thể đi hay không thông là không biết ta hy vọng quan hệ của các ngươi có chừng có mực con người của ta phiền phức rất lớn không biết có thể sống đến có một ngày tại không có giải quyết những thứ này trước đó sẽ không cân nhắc những vấn đề khác. Quân Thiên phát ra một tiếng tự dễ ước, tiếp theo nói, nhưng là từ thâm cùng ta có bạn cùng chung hoàn nạn, ngài không rõ chuyện của nơi này, không phải nói như vậy. ngươi đang giao hấn lao phu sao? Băng Lão trầm mặt đứng lên, đối với trước mặt thiếu niên tóc xám, luôn cảm thấy nhìn không thấu, cái này khiến hắn cực kỳ không thoải mái. Ta nào dám giao hấn ngài, ta nói sự thật. Quân Thiên thản nhiên nói, đã không có những chuyện khác, vãn bối đi ra ngoài trước. Ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc tương lai của mình. Băng Lão thanh âm truyền đến, thâm nhi là cái hảo hại tử, tương lai sẽ có lựa chọn tốt hơn. Ngươi hiểu chưa?" Quân Thiên dần dần dừng bước. Hắn bỗng nhiên xoay người, nhìn qua cao cao tại thượng ngân bảo lão giả, trầm mặc một chút, chậm rãi túi xuống sống lưng. "Cầu ta cũng vô ích. Bang lão lạnh lùng lắc đầu, sẽ không đồng ý bọn hắn quan hệ qua lại." "Bang lão?" Quân Thiên túi xuống sống lưng, chịu đựng to lớn sự nhục, cắn răng nói, "Vãn Bối tại Sơn Hải Hùng Quan tỉnh cảnh Gian an, sinh mệnh khởi nguyên đường sự tình một khi truyền đi, chuyện này đối với Vãn Bối tỉnh cảnh cảnh dân nan hơn, vẹn vẹn hy vọng tiền bối có thể bảo thủ bí mật." Lão phu không có nói chuyện sau lưng người ta tòi quen. Bang lão nhíu mày, do xét kết thúc xoay người thiếu niên, một tên mao đầu tiểu tử có thể dẫn xuất cái gì tai nạn đi ra. Còn nữa nói phế bỏ tổ tiên đường, có thể có cái gì sinh tử đại địch. Kéo kẹt, quân thiên đẩy ra cửa điện, ngẩng đầu ngưỡng vọng bầu trời đầy sao, tóc sám tại trong gió đêm phất vối, khuôn mặt bên trên có một vòng tuổi nhỏ tan thương. Rất nhanh, quân thiên nhìn thấy đứng phía trước rừng trúc khẩn trương nhìn chăm chú bạn thân ngân bảo nữ tử, ánh trăng nu hòa chiếu xuống nàng đoan trang tú mỹ trên gương mặt, đem làm nổi bật như là một vầng minh nguyện. Thế nào? Từ thâm khẩn trương đi tới quét mắt trong điện trầm mặc đứng thẳng lão nhân, mặt mũi tràn đầy ưu sắc đạo, ngươi không sao chứ? Ta tại sao có thể có sự tình? Quân Thiên nhún vai, khôi phục dĩ vãng thần sắc, khẽ cười nói, băng lão chỉ bất quá muốn tra hỏi ta một số việc, hiện tại đã giải quyết, đi ngươi tiến nhanh đi đối lão nhân ra nhận lỗi đi. Từ thấm sắc nhập đạo, lấy băng lão luyện dược thuật tương lai đối với từ thấm tu hành trợ giúp rất lớn, đặc biệt tô trường thành còn muốn luyện chế một cái thánh đan, hơn liên quan đến tương lai của hắn. hắn nhìn không ra cái gì a? Tô Trường Thanh đem Quân Thiên kéo đến một bên, Quân Thiên lắc đầu, nói, không phải bởi vì việc này. Băng lão có một vị vãn bối cùng tổ tiên đường có quan hệ, hắn vừa rồi thấy được ta muốn đến đã từng sự tỉnh. Tô trưởng Thanh rõ ràng Quân Tiên đi là tổ tiên đường, bất quá hắn không có nói cho từ thấm bọn hắn, bởi vì không muốn để cho bọn hắn thay Quân Tiên tương lai nóng ruột nóng gan. Nguyên lai là dạng này, ngươi không nói ta còn kém chút quên đi. Tô trưởng Thanh nghĩ tới điều gì, nói, trước kia thiên hà động tiên thành lập tổ tiên đường, một nhóm tiên kiêu luyện phế đi, trọng tới động tính rất lớn, khắp nơi đi ngược chiều thiết nghiên cứu cơ cấu cường giả có thể nói hận thấu xương. Năm đó việc quan hệ tổ tiên đường bảo tàng khắp nơi đỉnh tiêm quân Việt đều để trong tộc kiệt xuất nhất hậu đại bái nhập thiên hà động tiên nghiên tu tổ tiên đường nhưng mà nhóm người này không chỉ có luyện phế đi càng khó có thể hơn chuyển tu hiện thế đường trong lúc nhất thời đưa tới hành động phi thường lớn mà phụ trách nghiên cứu cơ cấu cường giả cũng đã trở thành chuột chạy qua đường bị khắp nơi không cho phép từ nay về sau tổ tiên đường trở thành cấm kỵ chi tử một người còn dám nhắc tới lên đáng tiếc tổ tiên đường cường giả chưa từ bỏ ý định từ đầu đến cuối nhận định sinh mệnh khởi nguyên đường còn có thể đi thông hắn trong bóng tối chiều thu đệ tử nhiều mặt nếm thử đến nỗi băng lao đã từng có một vị phi thường cường đại hậu đại, càng là đỉnh tiêm thiên phẩm khởi nguyên giả cũng bị lừa dối tiếp xúc tổ thiên đường. Tất nhiên kỳ tích không có phát sinh, băng lao biết chuyện này đã chậm. Mặc dù đã thời gian qua đi hơn ngàn năm, băng lao từ đầu đến cuối đối với chuyện này canh cánh trong lòng, đặc biệt hiện tại môn hạ của hắn không người, chỉ có một vị băng nguyên hương cả ngày liền biết được lạc. Thì ra là thế, quân thiên đang suy nghĩ thiên hà động thiên truyền thừa đến cùng còn ở đó hay không. Trên thực tế, băng lao coi trọng như thế từ thấm là bởi vì hắn muốn thu từ thấm là truyền thừa đệ tử. Tô Trường Thanh nói nhỏ chờ đợi từ thấm nhập đạo nàng sẽ bái nhập băng lão môn hạng bất quá dù sao cũng là chính mình truyền thừa tiện nghi ngoại nhân có thể thấy được tâm tình của hắn tô trường thanh thở dài quân thiên tương lai có thể đi đến cái gì lĩnh vực điểm ấy ai cũng nói không rõ ràng quân thiên càng là treo chọc ngũ đại siêu cấp thế lực tương lai nếu là thất bại kết cục có thể nghĩ không nói chuyện này ngươi hai kiện trọng bảo ta đã đưa về gia tộc đến nỗi ngươi muốn tìm thần toán tử cái này muốn nhìn vật khí tô trường thanh nói thiên giai khởi nguyên đại sự tình thế nào sơn hải hùng quan có một tòa cỡ nhỏ thiên giai khởi nguyên đại nhưng là không mở ra cho người ngoài chỉ có tướng quân trẻ tuổi mới có tư cách tiến về tu hành hay là quân phiệt dòng chính tô trưởng thanh tại hùng quan có rất sâu nhân mạch quan hệ đã vì quân thiên tranh thủ đến danh lệ về thời gian muốn chờ nhất đẳng quân thiên về đến phòng nghiên cứu nhất kiếm vạn tinh hà đây là hàn hướng đi tu hành lộ đạt được đệ nhất môn thần thông thánh pháp quân thiên tự nhiên coi trọng đặc biệt phối hợp đại chu thiên tinh thần kinh tiến hành lĩnh hội chờ đợi có thể sớm ngày phát huy thần uy sau ba ngày hắc thiết võ đạo trường anh động liên miên đối diện ba đặc huấn doanh cũng đã bị kinh động số lớn đệ tử đứng cửa ra vào quan sát Hàn Dịch Thần cũng đi tới, sắc mặt hơi khó coi. Ngân Thánh Hạo, thật là hắn. Rất nhiều người đều bị kinh hãi, ưu tú nữ sinh cũng kích động nói không ra lời, coi như Hứa Xuân Nhi cũng mắt phun dị sắc, dò xét ở trước cửa hạ chiến xe tuấn lãng thanh niên. Danh tự bên trong mang thánh chữ, chỉ có kỳ tài ngút trời mới xứng với, hắn càng là sơn hải hùng quan chói mắt nhất tuổi trẻ thiên tiêu, khắp nơi quân phiệt quý nữ cũng yêu hái có thừa. Hắn thân thể mạnh mẽ, chạy xuôi huyễn dục rỡ thần huy, phía sau mơ hồ có 12 thiên cương hiện hiện ra, ép tuổi trẻ long tượng cũng đang run sợ. Tất nhiên hắn đáng sợ không ở chỗ thể chất, thiên sinh một đôi con ngươi màu bạc, sáng chói như là tinh thần, đang mở hí bắn ra tinh hà quan huy, sắc bén không gì sánh được. Bất luận kẻ nào cùng đối mặt, cũng cảm thấy tại gặp phải một mảnh thâm thúy tinh không, cảm nhận được không gì sánh được đáng sợ uy hiếp, giống như là muốn bị tàn khốc đánh giết rơi. Bang Nguyên Hương nhìn một chút sắc mặt có chút khó coi Hàn Dịch Thần, cười nhạo nói, "Da da của ta đã xuất quan, là từ thấm tỉ tỉ tì tìm kiếm ngân thánh hạo vị này tiên tri tiêu tử, ngươi liền đem ý niệm này đi." Nói tới chỗ này, Bang Nguyên Hương đáy mắt phát ra ghen ghét hỏa diễm. Vị này tương lai khả năng nhất phong vương thiên chi tiêu tử, không biết nhường bao nhiêu quý nữ là chi khuynh đảo, nhưng bây giờ cứ như vậy bị băng lão gọi tới cùng tử thấm gặp mặt. Băng nguyên hương làm sao không rõ, nếu không phải tử thấm như trở thành băng lão quan môn đệ tử, há có thể có tư cách cùng ngân thánh hạo nói chuyện ngang hàng, nhập chiến vương pháp nhãn. Trương 196, gặp lại bạch phát tu la, nguyên lai like hắn chính là ngân thánh hạo, quân hậu tranh ba chiến có đủ nhất hy vọng đoạt giải quán quân nhân tuyển. Chiến vương nhi tử kỳ thật hắn đã sớm có thể nhập đạo, bất quá vì quân hậu tranh ba chiến ẩn nút vài chục năm. Tin tưởng hiện tại tu hành đã thâm bất khả chắc. Đây là một vị tích lũy vô cùng kinh khủng kỳ tài, nghe đồn mười mấy năm trước hắn liền có thể cùng cấp độ thánh tử tồn tại tranh phong, đã sớm dưỡng thành 12 thiên cương. Trời sinh tinh không thần nhãn, có thể chống lại thiên phẩm khởi nguyên giả uy áp, đặc biệt thể chất của hắn cường đại tuyệt luân, rất khó tưởng tượng tương lai có thể có cỡ nào thành tựu. Cái này một vị không gì sánh được chói mắt thiên chi kiêu tử, còn không phải nhập đạo cấp đã là hai tinh đại tướng, tương lai thành tiểu tự nhiên bất khả hạn lượng, rất có thể kế thừa chiến vương chi vị. Ngân Thánh Hạ bên người còn đi theo một vị thanh ý nữ tử, dung mạo tuyệt sắc giáng người đường công hòa mỹ cơ thể chạy xuôi quang chạy hình thành óng ánh cánh hoa tại huy sái ngân thải điệp khí chất siêu việt như một cái kiêu ngạo tiểu phượng hoàng đứng ngân thánh hạ bên người, ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy từ thấm khi thì nhũ mẩy khi thì chậm tư dưới cái nhìn của nàng từ thấm tướng mạo và khí chất đều có thể chính là xuất thân thấp hèn nhiều trở thành nàng tậu tử khẳng định không thích hợp bất quá nghe nói băng lao muốn thu nàng làm đệ tử ngược lại là có chút tư cách cùng quý tộc tài nữ cạnh tranh tất nhiên dưới cái nhìn của nàng từ thấm tương lai phần thắng rất thấp từ thấm đại mi cao lại luôn cảm thấy Ngân Thải Điệp ánh mắt cực kỳ không có lễ phép, nàng cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, hơn không biết Ngân Thánh Hạo tới đây làm gì. Thánh Hạo tới? Băng lão cười đi tới, hắn thấy Sơn Hải Hùng Quan ưu tú kỳ tài nhiều vô số kể, mà có thể cùng Ngân Thánh Hạo đánh đồng kỳ tài có thể đếm được trên đầu ngón tay. Băng lão đối Ngân Thánh Hạo phi thường xem trọng, nhưng hắn đến chủ muốn gặp một lần tư thấm, có thể hay không trở thành đạo lữ liền xem lẫn nhau duyên phận. Băng gia gia. Ngân Thánh Hạo thần thái tất cung tất kính, trước mặt lão giả chính là hô phong hoán vũ kinh khủng tồn tại, luyện dược thuật tại Đông Thần Châu sắp xếp tiến lên 3. Lại tại toàn bộ nhân tộc bộ lạc cũng có dơ chân như nhẹ địa vị. Sau đó, ngân thánh hạ hướng đi từ thâm trước mặt, cường kiện thân thể lưu động thần bí quan huy, mỉm cười nói, từ thâm tiểu thư, chúc mừng trở thành băng lão đệ tử. Xem ra tương lai hùng quan muốn đi ra một vị nữ thần y liệt. Băng lão cười không ngậm mồm vào được, cái này khiến từ thâm giật mình, trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch, nàng không nghĩ tới băng lão đột nhiên an bài trận này gặp mặt, mặc dù nội tâm kháng cự, vẫn lễ phép tính đáp lại. Băng lão dò xét mặt đối mặt một nam một nữ, gian mua khuôn mặt trên tuôn ra hài lòng tiểu dung, là nhìn thấy từ phương xa đi tới thiếu niên tóc xám lông mày hơi nhũ một cái, trường thanh tướng quân, ngân thánh hạo phát hiện tô trưởng thành đi qua chào, trên mặt không có một tia tiêu căng, nhìn rất bình thản. ngân thánh hạo, ngươi thật đúng là khách quý ít gặp. tô trưởng thành quét mắt sắc mặt không bình thường từ thấm, tựa hồ nghĩ tới điều gì, băng lão đã từng cứu qua ngân thánh hạo phụ thân một mạng, hai nhà quan hệ rất thân cận. Thu băng lão chi mời tham gia tiệc tối, ngân thánh hạo cười nhạt một tiếng, lưu ý đến quân thiên, chính là hỏi, ngươi chính là vân thiên a? đặc huấn doanh một trận chiến đã nghe nói, có thể mấy chiêu chấn áp vinh Dương, tin tưởng tương lai long tượng bảng có ngươi vị trí. Đạo huynh quà khen, chuyện tương lai ai có thể nói rõ được." Quân Thiên bình tĩnh đáp lại. "Vân Thiên, ngươi cũng một khối tham gia tiệc tối đi." Băng lão nghĩ tới điều gì, chuẩn bị an bài Vân Thiên cùng Ngân Thánh Hạo tranh đấu một trận. Mặc dù tổ tiên đường cường đại nguồn gốc từ tại thể phách, nhưng là Ngân Thánh Hạo ẩn nút những năm này, đã đem thể xác rèn luyện không gì không phá. Ngân thải điệp cơ thể vờn quanh óng ánh cánh hoa quang vũ, cũng đánh giá mắt đi tới thiếu niên tóc xám, có chút những mày, không phải là cái gì người cũng có thể cùng nàng ngồi chung một chỗ ăn cơm. "Tiên bối, ta ban đêm còn có chuyện quan trọng, chuẩn bị đi thiên giai khởi nguyên đại đi một chuyến." thời gian không tốt sửa đổi. Quân Thiên nói, hắn khí chất xuất trần, nhìn không ra có bất kỳ cường đại thể hiện. Không sao, khởi nguyên đại mà. Thôi, ngươi trường nào thì muốn đi, ta có thể vì ngươi ăn bài. Ngân Thánh Hạo cười nhạt một tiếng, lấy năng lượng của hắn cái này không đáng kể chút nào, chuyện một câu nói. Ha ha ha, chúng ta ban đêm còn chuẩn bị ra ngoài đi bộ một chút, thật sự là bận quá không có thời gian. Băng Lão chúng ta đi trước. Tô Trường Thanh cười ha ha, lôi kéo Quân Thiên rời đi. Nguyên Bản Tử thấm muốn mượn cớ rời đi, bất quá bị Tử Phu Nhân ánh mắt ngăn lại, tại loại trường hợp này rời đi hiển nhiên không thích hợp cuốn hồn một khi từ thâm thật trở thành băng lão quan môn đệ tử tương lai sinh hoạt khẳng định sẽ xảy ra thay đổi ngất trời hùng quan thiên giai khởi nguyên đại ở vào một mảnh thần bí trong không gian bọn hắn thông qua hư không trùng động vượt qua đến mảnh thế giới này đập vào mi mắt to lớn thạch đại mặc dù so ra kem chấn nguyên động thiên khởi nguyên đại nhưng phía khu vực này tràn ngập sinh mệnh tinh hoa không gì sánh được cường thịnh quân thiên thân thể có chút ngao ngoe muốn động muốn mở ra lần thứ 8 thoát thai hóa cốt hắn không khỏi kinh hãi trước mặt khởi nguyên đại phảng phất cổ lão man hoàng cửu thú tụ tập vô cùng vô tận năng lượng tinh hoa càng lên cao xem Quang mang càng là sáng chói, đặc biệt xếp bằng ở đỉnh cao nhất cái bóng, mỗi một cái đều giống như kinh khủng màn lòng, tu hành thâm bất khả chắc. Cái đó là, quân thiên trong lòng chấn động, nhìn thấy mảnh này cổ lao thế giới phần cuối, ngồi xếp bằng một đạo cái bóng mơ hồ, chính là ngày trước tại đấu giá hội chấn áp kim hồng thiên bạch phát tu la, quân thiên đối với hắn vô cùng kiêng kỵ, cũng khó tưởng tượng bạch phát tu la cường đại, một ánh mắt liền có thể thấy do hắn ngụy trang, bạch phát đại nhân là phiến khu vực này thủ hộ giả, tất nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là hắn pháp thể, chỉ có tại gặp phải tình huống nguy hiểm hạ mới có thể khôi phục. Tô Trường Thanh nói nguy hiểm. Quân Thiên kinh ngạc. Tô trưởng thanh em thái nói, đã từng có cường đại tiền sử cự thú, đoạt sá nhân tộc thiên tiêu, lẫn vào hùng quan, hơn xâm nhập khởi nguyên đài. Kia là một trận thắng họa, khởi nguyên đài suýt nữa vì vậy mà hủy đi. Bởi vậy có thể thấy được hoang bảy thú tộc điên cuồng, vì phá hư nội bộ không tiếc bất cứ giá nào. Ngươi ở chỗ này có 10 ngày thời gian tu hành. Tô trưởng thanh đưa cho Quân Thiên một cái lệnh bài. Quân Thiên gật đầu, tướng lệnh bài giao cho một vị khán thủ giả. Vị trung niên nam tử này nhìn thấy lệnh bài cảm giác sâu sắc kinh ngạc, hắn không có hỏi thăm cái gì vung tay háo một cái đem quân thiên đưa đến đỉnh cao nhất, ngồi xếp bằng đỉnh khu vực, quân thiên thân thể bị hừng hực quang hoa bao phủ lại, thời khắc cảm nhận được mênh mông thần lực đang không ngừng bổ dưỡng nội thân, cường đại sinh mệnh bản nguyên. nơi này là nhập đạo cấp cường giả tu hành khu vực, tô trưởng thanh vận dụng không ít quan hệ mới có thể quân thiên tranh thủ đến quý giá danh lệ. nhưng mà cái mông vừa rồi ngồi vững vàng, quân thiên bị một vòng âm lãnh sát ý bừng tỉnh. Khổng vương, quân thiên khuôn mặt ngưng trọng, nhìn về phía xếp bằng ở phương xa, thân thể khôi vi cử hán, khống vương khòe môi nhấc lên một vòng tàn nhẫn, giống như là một đầu an người không nhả xương ác thú đồng thao sắc thân thể rất có lực uy hiếp, giống như là thần thiết đặt ở nơi này, rung động người thể sắc tinh thần. Quân Thiên không có phản ứng hắn, nhắm mắt lại, hấp thu khởi nguyên đài năng lượng vật chất, cường thịnh tích lũy, là tiếp xuống sông quan làm chuẩn bị. Cùng lúc đó, tinh thần của hắn chìm vào thể nội quan sát viên ngói. Quân Thiên không gì sánh được cẩn thận, bạch phát tu la vào chỗ ở phương xa. Mặc dù hắn tại ngủ say, nhưng muốn thường xuyên phòng bị hắn tỉnh lại, lấy bạch phát tu la thấy rõ lực, rất dễ dàng liền có thể thấy rõ đến khởi nguyên đài nội bộ năng lượng tại thân hụt. Tất nhiên, Quân Thiên không có tính toán hút đi bao nhiêu năng lượng. Hắn chỉ muốn muốn kích hoạt tổ đỉnh, lấy tổ đỉnh chi lực hoàn thành thoát thai hoàn cốt. Một khi hoàn thành lần thứ 8 thoát thai hoàn cốt, hắn chuẩn bị bắt đầu dùng thiên thai thạch xé mở cửa thứ 9. Ông Cổ lão cửu sắc viên ngói sáng lên, hiện ra một đạo quỷ dị ba động, xuyên qua đến khởi nguyên đài bên trong. Quân Thiên cố gắng áp chế viên ngói hấp thu tốc độ, đồng thời trong bóng tối lưu ý bốn phía. Mỗi một cái hô hấp đi qua, Quân Thiên đều vô cùng thận trương. Thời gian dần trôi qua, làm hắn lưu ý đến chúng quanh hết thảy như thường, bạch phát tu la cũng không có tỉ lại, chính là nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại viên ngói trộm lấy năng lượng Có một bộ phận chảy xuôi tại ngân sắc thực vật bên trên, nhỏ bé dễ cây tại chập tròn, mơ hồ dần hiện ra rượm rả vết tích. Quân Thiên kinh dị, hẳn là viên ngói thực vật còn có thể dựng dục ra cái gì đi ra. Hắn thấy, có thể hao hết một tòa khởi nguyên đài năng lượng, bồi dưỡng ra thần bí thực vật, giá trị tuyệt đối sẽ không thấp hơn thánh dược, rất khó tưởng tượng là cái gì phẩm giai. Không biết hắn muốn trưởng thành, đến cùng cần tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Quân Thiên ánh mắt chớp động, nếu như tương lai có cơ hội tiếp xúc đến khủng ra hoặc là hoàn ra khởi nguyên này, như thế khả năng không chút nào hãy náy cướp đoạt năng lượng. Quân Thiên chậm rãi nhắm lại con ngươi hấp thu khởi nguyên đài năng lượng tiến nhập tu hành trạng thái bên trong với trong chốc lát quân thiên cảm nhận được đáng sợ nguy hiểm thân thể tựa hồ rơi vào hủy diệt thời không bên trong muốn bị hung sát chi khí bị ma diệt. quân thiên kinh suất mồ hôi lạnh cả người vừa rồi hắn có khí phách thân tử đạo tiêu đảo giác khắc khắc tiếng cười âm lãnh truyền đến bên hai, quân thiên nhìn về phía một mặt nụ cười đắc ý khẩn vương lắc đầu cười một tiếng cười cái dám hơn phân nửa là cái kẻ ngu a hắn căn bản không phải tới tu hành trộm lấy xong bộ phận năng lượng mở ra tổ đình liên đại công cáo thành nghiệt trướng Không Vương nhào bắt được quân Thiên lời nói, Mi Tâm dập dờn ra không dễ dàng phát ra năng lượng vật chất, quét về phía quân Thiên Mi Tâm. Ông, quân Thiên Mi Tâm hừng hực một mảnh, cổ lão Trấn Nguyên Trung tại tinh thần thức hải trung chuyển du, ngăn cản hết thảy thần hồn sát phạt. Là ta Trấn Nguyên Trung, Tô Trường Thanh lại đem Trấn Nguyên Trung cho ngươi. Không Vương sắc mặt không gì sánh được khó coi, hắn vốn cho rằng là Tô Trường Thanh hố bản thân, hiện tại xem ra hết thảy đều là quân Thiên ở sau lưng dở trò quỷ. Xuy! Không Vương đung nhiên con ngón búng ra, đầu ngón tay bắn ra hư ảo năng lượng. Vốn định muốn cho quân thiên một bài học, nhưng là hắn không nghĩ tới quân thiên trợn lách người liền tránh đi. Quân thiên mở mắt, lạnh lùng quét mắt Khổng Vương, có thể nhìn ra tính tình của hắn không gì sánh được nóng nảy, bây giờ bị bản thân khiêu khích mặt đều có chút phát tím. Lỗ búa, Khổng Vương nắm đấm nắm chặt, chán nổi gân xanh lên. Tại khởi nguyên đài nơi này là cầm đoán đọ võ, nếu không tùy ý vung ra một bản thay đủ để chuộc chết quân thiên. Sau đó, Khổng Vương tiếp tục công kích quân thiên, quấy nhiều hắn tu hành, trung binh ngồi xếp bằng tu hành cường giả nhao nhao bị bừng tỉnh, bất quá đối mặt Khổng Vương đô giận mà không dám nói gì khổng gia có tổ truyền vương giả bá thể lịch đại khổng gia phạm là xuất hiện tổ truyền thể chất sẽ bị quan trên khổng vương danh hào bất quá thế hệ này khổng vương bởi vì tính tình tàn bạo thì nộ vô thường lúc này mới không có trở thành gia chủ người thừa kế ầm ầm khổng vương khẽ môi bỗng nhiên núc ních, phát ra một đạo kỳ dị âm tiết rơi vào quân thiên trong thai như là lôi chống tại gõ vàng chấn động thể xác và tinh thần của hắn quân thiên đấy mắt lóe ra lanh mang quét về phía khổng vương có chút tức giận điên dội khổng vương khuôn mặt tông trầm khẽ môi núc đích lại phát ra một đạo kỳ dị âm tiết không chút kiên kỵ quấy nhiễu quân thiên Phiên chết. Âm vang ở giữa, một tiếng trầm muộn gầm nhẹ nổ tung, cách Quân Thiên hơi gần một phiến khu vực, một vị xích hồng quần quần cái bóng, mở ra một đôi thiêu đốt liệt hỏa con mắt. Không muốn nghe liền lăn đi. Khổng Vương cười lạnh một tiếng. Quân Thiên sắc mặt có chút không bình thường, vị này trong ngủ mê tỉnh lại cái bóng, mơ hồ cho hắn một loại không cách nào tưởng tượng thần uy, giống như là tại gặp phải một cái phát cuồng cự long. Oeng. Thời gian ngắn ngủi, hắn trong hư không bạch ra lớn dấu vết của đạo, còn không có đợi chờ Quân Thiên thấy rõ ràng động tác của hắn, liền phát hiện Khổng Vương biết hầu bị xích quang quần, quần quần cái bóng cho nắm được kết hầu con mẹ nó ngươi, dám cùng lao tử nói như vậy, phân cũng cho ngươi đánh ra đến. chân long xích hồng bàn tay, nắm chặt khổng vương cổ, đầu ngón tay phun ra mấy thước dài chân long quang chạy, đơn giản có thể sụp ra thiên cung. giang giáp, khổng vương sợ hãi run rẩy, khuôn mặt của hắn cũng bị đánh nức, đầu đã biến hình, cảm thấy cổ đều muốn bị một đấm đánh tới trong bụng. chương 197, hành hung khổng vương. tất cả mọi người chấn kinh, cái kia thế nhưng là khổng vương a, thể chất cường đại không tưởng nổi, vô luận thân phận và địa vị cũng tuyệt không phải người thường có thể trêu chọc. nhưng là hiện tại khổng vương đầu đều muốn nổ tung. Nắm lấy cổ của hắn xích hồng bàn tay, quả thực là theo một cái thế giới khác bên trong mở rộng mà ra, đầu ngón tay chảy ra đáng sợ chân long quang trạch, dễ như trở bàn tay có thể cắt đứt thân thiết. Quân Thiên cũng kinh hãi, hắn cảm thấy xuất thủ cường giả bí ẩn, tuyệt không phải đại nhân vật gì. Nhập đạo cấp có chiến lược như vậy. Hắn so Tô Trường Thanh còn muốn hung tàn, đặc biệt cơ thể người nọ như là chân long thiên lô đang cuộn trào mãnh liệt thiếu đốt, tán phát khí huyết cũng hình thành thô to long hình trùng sáng, nối liền trời mây. Không phải là trong truyền thuyết chân long thiên thể. Quân Thiên khuôn mặt dần dần nghiêm trọng, cơ thể người nọ vô cùng kinh khủng mang cho hắn đáng sợ uy áp, giống như là tại gặp phải một đầu con sống chân long. Chân long đại đạo, nguyên lai là vũ di. Si. Có người phát ra có tính chấn động lời nói, cái này thế nhưng là một vị nhân vật truyền kỳ, càng là sơn hải hùng quan nhỏ tuổi nhất chiến vương, tô Trường thành đối với hắn cũng tôn sùng có thừa. Lịch sử trưởng thành của hắn chỉ có thể lấy biến thái đi hình dung, nhập đạo cấp phong chiến vương, trong lịch sử chỉ đến được trên đầu ngón tay. Khổng vương đâu có chút sợ hãi, hắn là tàn bạo không gì sánh được, nhưng là đối mặt hùng quan nhỏ tuổi nhất chiến vương, đã tại run lẩy bẩy. Nguyên lai hắn chính là vũ di, si. quân thiên kinh dị. Đây là một vị võ đạo cổ nhân, cả ngày si mê với võ học, tìm khắp nơi người luận bàn võ học. Quân Thiên từng nghe nói trước kia tô trường thanh bị Vũ Si đánh nằm trên giường một tháng. Mười năm trước, Vũ Si đơn thương độc mã xâm nhập man hoang đại sơn, xâm nhập trăm vạn dãm. Kia là một trận kinh khủng sinh tồn huấn luyện. Đại nhân vật cũng sợ hãi không hợp thói thường chiến tích, đến nội Vũ Si trở về về sau, hắn không chỉ có săn giết trên trăm đầu tiền sử cự thú, hơn xử lý ba đầu gần với thanh thú huyết mạch vô thượng hoàng thú. Một trận chiến phong vương, Vũ Si xâm nhập man hoang đại sơn trăm vạn dãm, một đường đại sát tứ phương. Tương đương với chém giết ba vị thiên phẩm khởi nguyên giả, phần này công lao quá lớn, chấn động Minh mông Đông Thần Châu. Giang giác giang giác. Vũ Si bàn tay vẫn còn dùng sức, Khổng Vương thống khổ đều muốn ngất, thân thể của hắn cũng tại dạn nước, chảy ra quần quần máu tươi, thể nội xương cốt cũng tại từng cây cắt ra. Người chung quanh dùng mình, ai không biết Vũ Si điên cuồng, đã từng đánh chết quá một vị quân bộ đại lao hậu đại. Ầm ầm. Nay thời gian, Khổng Vương thể nội có cường đại trọng bảo đang thức tỉnh, chỉ bất quá Vũ Si càng thêm thô bạo, một đấm đánh vào trên bụng của hắn, cứ thế mà đem khôi phục trọng bảo cho chấn đi ra. Biến thái Không hổ là trong truyền thuyết chân long thể, thể chất của hắn quá bất hợp lý. Một số người du dậy, vũ si chính là trí cường tộc quần hậu đại. Tất nhiên bộ tộc này so to ra còn muốn nhân khẩu mỏng manh, bởi vì chạy xuôi mỏng manh chân long huyết mạch, muốn sinh ra dòng dõi cực kỳ khó khăn. Trên cơ bản ở vào diện tuyệt trạng thái. Thế hệ này vũ si có thể xưng kỳ tích, thể nội không chỉ có chạy xuôi chân long huyết mạch, càng là phản tổ thể chất, chân long thiên thể. Vô vũ si giống như là bắt gà con, đem khổng vương hung hăng đập vào trên mặt đất, toát ra một mảnh huyết quang. A, khổng vương phát ra thê lương tiếng giống. Thân thể của hắn đã tàn phế, trong vũng máu thấm khổ dãi rủa, rất khó đang bỏ bắt đầu. Chiến Vương đại nhân, không sai biệt lắm đi. Một đám thủ hộ giả đô đầu to như đầu, đi tới khuyên can. Cậu vật tại lao tử trước mặt kêu to. Vũ Si từ trên trời giáng xuống, thân thể khôi ngô cao lớn, giống như là cốt thép đúc thành, đầu đầy mái tóc dài vàng nóng như là liệt diễm đang thiêu đốt, con ngươi lộ ra điên cuồng sắc ý. Hắn cho ta xuống tới. Vũ Si chỉ hướng quân thiên, mái tóc dài vàng nóng lụa vũ, con ngươi tràn đầy đáng sợ da tính, như là một đầu phát cuồng ma long, nhìn mà phát kiếp. Quân Thiên từ trên trời giáng xuống, quét mắt vết thương chồng chất Khổng Vương, nói: "Đa tạ Chiến Vương đại nhân làm viện thủ, đánh cho ta, đánh cho đến chết." Vũ Si chỉ vào Khổng Vương, thần sắc lạnh tới cực điểm, có thể nhìn ra hắn không gì sánh được cùng dã, không sợ trời không sợ đất. Người dám đánh ta?" "Ha ha, nghĩ rõ ràng hậu quả sao?" Khổng Vương âm độc ánh mắt quét về phía Quân Thiên, hắn khịt mũi coi thường, cảm thấy cấp cho Quân Thiên mấy cái lá gan cũng không dám động đến hắn một sợi tóc. Nhưng mà đáng tiếc là, hắn gặp phải là Bắc Cực lão nhân. Quân Thiên đằng đằng sát khí đi tới, Bàn chân trực tiếp giẫm hướng Khổng Vương vỡ tan khuôn mặt. Người lớn mật. Khổng Vương thê lương tiêu giống, hắn là dạng gì nhân vật? Quân Thiên là cái thứ gì? Vậy mà cũng dám giẫm mặt mình. Giống? Khổng Vương gầm nhẹ, như là đổ máu cự thú tại phát cuồng, cố nén kịch liệt đau nhức muốn đứng lên. Đông. Quân Thiên bàn chân đã cường thế gặp đến, dán dán chắc chắc giẫm tại Khổng Vương trên mặt, đem đầu của hắn cũng hung hăng dẫm ở trên mặt đất, phát ra một tiếng tiếng vang trầm đọng. A. Khổng Vương mặt mũi tràn đầy áp độc, giữ tợn tàn bạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quân Thiên, hận không thể đem hắn nghiền xương thành tro, bang cầm hắn huyết dục uống máu hắn dịch. Quân Thiên mặt mũi lạnh góc, trong con mắt hung quang cuộn cuộn, đột nhiên giơ chân lên bàn tay lại một lần nữa dẫm đạp mà xuống. Với Đại Diệu run rẩy, huyết dịch bay tứ tung, Khổng Vương khuôn mặt trực tiếp loóng, nhưng là ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối ác độc tới cực điểm, gắt gao nhìn chậm chậm Quân Thiên. Con xem, ta nhìn ngươi xương cuốt cứng đến bao nhiêu, Quân Thiên ha có thể kiêng kỵ hắn, Kim Tiêu cũng bị hắn đánh chết tại Bắc Cực, một cái Khổng Vương tính là gì? Hắn một lần tiếp lấy một lần giơ chân lên, mỗi một lần cũng dẫm tại Khổng Vương trên mặt, chỉnh khỏa đầu lâu cũng bị dẫm nghiêm trọng biến hình, đục vào tầng đất bên trong chung quanh thủ hộ giả cũng dùng mình, ở đâu ra nguyên nhân? Ai dám ngay trước thế nhân diện nhục nhã Khổng Vương? Nhục nhã Khổng gia. Chúng chi xuất thủ thiếu niên đều không phải là nhập đạo cấp cường giả, bây giờ lại dã man thô bạo, lần lượt giơ chân lên, giẫm đạp một vị nhập đạo cấp bá vương cường giả. Ha ha ha, giẫm đi, giẫm đi, ta có thể dự cảm đến máu của ngươi sẽ chảy khô, có thể dự cảm đến ngươi phủ phục run rẩy bi thảm bộ dáng. Khổng Vương tàn bạo tiếng gầm, nhuốm máu khuôn mặt giữ tợn không gì sánh được. Quân Thiên trực tiếp đem Khổng Vương dẫn lên, một bạt thai quất đi lên, đánh Khổng Vương bay tứ tung rất xa. Ha ha ha, lại đến. Ta đã thấy ngươi cả người xương cốt bạo liệt, ngũ tạng lục phủ nát bấy tàn khốc hình ảnh. Khổng Vương mở miệng cùng tiếu, lạnh lèo hàm răng chảy máu, thật như là một đầu ác thú. Vô Quân thiên tử trên trời giáng xuống, một cước dẫm tại khổng Vương trên cổ. Bất quá tùy ý hắn như thế nào bộc phát, từ đầu đến cuối khó mà uy hiếp được khổng Vương tính mệnh, đều là da thịt tổn thương. Lốp bốt. Đặc biệt hiện tại, khổng Vương không chọn vẹn thể xác bên trong, chảy ra đáng sợ sinh mệnh tinh hoa, trong chốc lát xuyên qua toàn thân, tự chủ tu bổ thương thế, toàn thân hệ da xương cốt cũng tại khép lại. Có lòng người kinh. Vương giả bá thể có được hủy diệt trọng sinh năng lực, cái này thể chất chỉ cần cho bọn hắn thời gian thở dốc, liền có thể thời gian ngắn ngủi khôi phục lại. Vũ Si nhìn không được, ném ra một cái vàng nóng cây gậy, nói: để đánh, cho ta đánh cho đến chết. Nơi này lão cường giả đầu lớn như cái đấu, điên rồi, Vũ Si thật là điên rồi, hắn muốn đánh chết tươi khổng vương sao? Được rồi, quân thiên vũ động cây gậy, đầy trời đều là côn ảnh, sẽ rách hư không. Nện trên ngực khổng vương, bộc phát ra một mảnh tiếng sấm nứt. A, khổng vương toàn thân run rẩy, phát ra một tiếng thống khổ tiếng giống, thân thể đều muốn bạo liệt thần hồn theo sát lấy run rẩy muốn bị quân thiên một gậy cho đánh chết với quân thiên một cánh tay nắm lấy côn sắt bộc phát ra một mảnh kinh khủng quang huy quét trúng khổng vương thân thể tàn phế toàn thân xương cốt đều nhanh toàn diện nứt ra a ta muốn sống rót xương lóc thì ngươi khổng vương phát ra thống khổ rú thảm hắn sắp đau chết thân thể tàn phế trong vũng máu phát run vậy ngươi sống không được quân thiên hai mắt mở to luân động kim sắc cây gậy hướng về khổng vương đầu cường thế lập tới tất cả mọi người run rẩy ai cũng có thể nhìn ra quân thiên quyết tâm nhưng là không có người dám can đảm tới gần Tiểu Chiến Vương liền dựng đứng tại giữa thiên địa, cấm đoán bất luận kẻ nào quấy nhiễu. Không. Khổng Vương thật sợ hãi, hắn có thể cảm nhận được quân tiên sát ý, không gì sánh được điên cuồng cùng quả quyết, thật sẽ đem hắn đánh chết ở chỗ này. Giết. Quân tiên phát ra giống to một tiếng, kim sắc cây gậy oanh hư không nổ tung, đánh nứt phiến đại địa này, Khổng Vương biến hình đầu tại lõm, sắp bị oanh thành một mảnh tạc bã. Dừng tay. Âm vang ở giữa, phương xa khuấy động mà đến đáng sợ thần uy, một mảnh huyết sắc luyện ngục bao phủ mà đến, che đậy quân tiên thân thể, ngăn cản hắn huy động cây gậy. Trần Long Phiếu Thiên Vũ Si Tóc vàng loạn vũ như là bất hủ thần lô lập ở trên mặt đất phát ra một tiếng cuồng bá giống to tiết hầu phun trào ra như biển hoàng kim vỡ sóng sôi trào mãn liệt hư không cũng bị kéo ra đến không hết vết rách ngang long kiều âm thanh truyền đến đầy trời kim sắc gợn sóng hình thành một cái hoàng kim chân long trắng kiện mà săn trói phát ra một tiếng chấn thiên động địa giống to hướng vãi mảnh máu này sắp luyện ngục nào về phía khổng hư với quân thiên huy động cây gậy nện ở trên mặt đất mặc dù khổng vương mượn nhờ thời gian tránh đi nhưng là một lô thai trực tiếp bị đánh bạo đầu đấm máu võ vương ánh mắt tràn ngập sợ hãi kém một chút, kém một chút đầu của hắn liền bị đánh bạo. Vũ Si, khổng hư mặt như đao tước, con ngươi màu đỏ ngòm bắn ra vết kiếm, cắt đứt đánh tới chân long, lạnh lẽo nói, ngươi muốn làm gì? giết ta khổng gia anh tuyệt sao? Coi như ngươi là chiến vương cũng phải bị ta khổng gia truy sát. Đây chính là đỉnh tiêm quân phiệt dựa vào, huống hồ chưa trưởng thành lên Vũ Si, khổng hư còn không đến mức kiến kỵ, mỗi đi về phía trước ra một bước, thân thể phun trào uy áp liền cường thịnh gấp đôi. Muốn áp chế bản vương, Vũ Si khuôn mặt băng lãnh, giơ tay lên đưa tới cây gậy, thanh này côn sắt bạo dũng ra vằng rực. Như là ngủ Say Đại Đạo Tiên Binh đang thức tỉnh, đánh tan phủ mà đến uy áp. Đây là Vũ Di si Tổ Tiên truyền thừa trí bảo, đáng sợ nội tình trong chốc lát khôi phục, kim sắc cây gậy hóa thành một đầu chân long, nện ở Khổng Vương thân thể tàn phế lên. A, Khổng Vương phát ra tê tâm liệt phế thanh âm, một nửa thân thể trực tiếp nổ thành huyết quang, dính vụ máu tươi xương cốt nhìn thấy mà giật mình, hắn thống khổ phát ra như giết heo rú thảm. A, Khổng Vương đô muốn đau chết, muốn nuốt hận ở chỗ này, thân thể tàn phế co quắp, đầy người máu tươi, vết rách, thê thảm không đỡ nhìn, Khổng hư ánh mắt lạnh tới cực điểm. Vũ Si nắm giữ chân long cây gậy thật đáng sợ, đây là một cái đỉnh tiêm trảm bảo, múa bắt đầu long ngâm kiếu thiên, huy động tới đủ để đem hắn cũng cho chấn áp. Cái gì? Khổng Vương? Nay thời gian, một nhóm lớn quân bộ cường giả chạy đến, sắc mặt không gì sánh được khó coi, Khổng Vương tuyệt không phải người thường, nếu như chết ở chỗ này Khổng gia thật sẽ nổi điên. Vũ Si ngươi thật to gan, coi là đã Sắc Phong Chiến Vương liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Như thế giết hại Khổng Vương tướng quân, ai cho ngươi quyền lực, trong mắt còn có hay không quân bộ? Long Vũ lạnh lùng mở miệng, hắn từ trước đến nay chướng mắt đầu này Vũ Phu Chiến Vương lời nói càng là vô cùng bất kính, làm hắn lưu ý đến quân thiên ở chỗ này. Mật người hầu âm lạnh cười một tiếng, ngươi ở chỗ này làm gì? Ai cho ngươi quyền lợi đến khởi nguyên đại tu hành? lập tức từ nơi này lăn ra ngoài. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mị vãn hà giàn chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. chương 198, trăm xung quân vạn năm. khổng vương thương thế thảm trọng không gì sánh được, một nửa thân thể đấm máu vẫn còn phát ra thanh âm thống khổ. cho dù bị cho hạ hiếm thấy đan dược, khổng vương muốn khôi phục muốn tiêu hao đến không hết thiên tài địa bảo càng phải lấy một chút thánh dược tinh hoa đi điều trị ngươi là cái thứ gì can đảm dám đối với bản vương hô quát vũ si khiêng kim sắc cây gậy thân thể khôi nô cao lớn lạ thường hắn nhìn xuống long vũ tiếng giống giận dữ rung trời vũ si rõ ràng nếu như hắn là đại nhân vật hay là thông thiên cảnh cường giả quân bộ những lao nhân này sao dám lên đến không hỏi nguyên do liền đối với hắn lời nói bất kính năm đó chiến công bi sắc phong hắn làm chiến vương quân bộ khắp nơi liền mắng liệt bất mãn bất quá bọn hắn khó mà chi phối chiến công bi ý chí chỉ có thể mặc cho vũ si tại hùng quan bên trong hành hành tất nhiên long vũ bọn hắn cũng rõ ràng Lấy Vũ si huyết thống cùng thể chất, muốn nâng luyện ra đạo gia linh thai không gì sánh được khó khăn, vì vậy không có người cảm thấy Vũ si có thể ngồi vững vàng chiến vương vị trí. Bằng không mà nói, ai dám khó xử chiến vương? Ta tại sao không thể tới? Quân Thiên chỉ vào Long Vũ đầu này lãnh huyết ác thú, nói ra, ngươi không nói ta còn thực sự quên đi, tu hành danh ngạch là ta tốn hao 10 vạn cân linh thai thạch mua. Long Vũ trợn mắt tròn xoe, tim phổi suýt nữa tức điên, đặc huấn doanh một trận chiến hắn thua thiệt mất cả trì lẫn trải, hiện đang hồi tưởng lại đến trong lòng cũng đang chảy máu. Một vị quân bộ đại lao giáng lâm, trầm mặt nói, Vũ Xi si, lão phu cần một cái công đạo, muốn bàn giao đúng không? ngươi đi qua hỏi một chút bạch phát đại nhân, đến cùng là ai quấy nhiễu ta tu hành? Vũ si khiêng cây gậy, ai hùng tiếp người, lạnh lẽo nói, lấy bản vương xem, trực tiếp đánh chết khổng vương, gian đe. khổng vương làm sao có thể quấy nhiễu ngươi tu hành? còn có bạch phát đại nhân pháp thể ngủ đông, hắn há có thể chú ý những chuyện này? vũ si ngươi quá phận, đem khổng vương đánh thành dạng này, hiện tại đi với ta hình pháp đường nói rõ ràng. hơn 10 vị quân bộ cường giả sắc mặt tông trầm. Vũ Si chính là một cái sống sờ sờ tiên điên, không ít quân bộ đại lao hậu đại cũng cho hắn hung hăng giáo hơn quá, một điểm thể diện cũng không nói. Nếu không phải hắn có chiến vương thân phận, tại hùng quan cơ hồ không có đất cắm ruồi, tóm lại hắn so Bắc cực thiếu niên thần thánh, treo đến phiền phức còn mưa lớn. Nhưng bản vương đi nói rõ ràng, liền các ngươi cũng xứng. Vũ Si gào to, hắn một cánh tay nắm lấy côn sắt, nhắm ngay quân bộ nhóm này cự giả. Quân bộ tới đại lao tức giận, ngươi lớn mật, muốn để cho ta mời đến chiến vương đưa ngươi trấn áp sao? Ngay lập tức đi hình pháp đường bàn giao vấn đề. Một đám quân phiệt chó săn. Vũ Si giận tím mặt, hắn là thân phận gì? Thế hệ tuổi trẻ chiến vương, mỗi tiếng nói cử động cũng có thể ảnh hưởng hùng quan, hiện bây giờ mấy cái này quân bộ cường giả, vậy mà nhường hắn đi hình pháp đường bàn giao vấn đề. Hắn không gì sánh được phẫn nộ, nếu như hắn tạo nên ra chân Long Thiên Thai, ai còn dám tại đối với mình bất kính? Ngươi muốn tạo phản a? Hơn 10 vị quân bộ cường giả tức sủi bặm mép, có người quát, đi mời chiến vương, đem Vũ Si trấn áp. Đột nhiên, mảnh này thần bí không gian bỗng nhiên rung lên ngủ say Bạch Phát Tu La ẩn vàng ở giữa tỉnh lại, một đôi thâm thủy con ngươi chậm rãi mở ra. Toàn trường tu sĩ cũng đang run sợ, cái này một đôi thâm thúy đồng tử quá kinh khủng, sát ý như biển lan tràn mà ra, ảnh hưởng tất cả mọi người thần hồn bất ổn. Quân thiên đại não cũng mê man, Bạch Phát tu la sát ý khủng bố vô biên, tựa hồ đứng sừng sững ở siêu cấp trên chiến trường, dưới cơn nóng giận thây nằm trăm vạn. Bạch Phát đại nhân, xin vì ta làm chủ. Vũ Si cố nén tức giận, đường đường chiến vương liền loại sự tình này cũng giải quyết không được, còn không phải là bởi vì thực lực khả năng quyết định hết thảy. Khổng vương quái gì ta tu hành, Vũ Si chiến vương không còn nhìn, lúc này mới là vạn bối xuất thủ dao hơn khổng vương. Quân Thiên đống nhiên đứng ra, hắn kính trọng Vũ Si người làm người, mặc dù kiên kỵ Bạch Phát Tu La, nhưng cũng sẽ không làm chầm mặc không nói rủa đen rút đầu. Van bối trong đầu có tinh thần ký ức, tinh thần ký ức cũng có thể làm bộ. Long Vũ âm hàn ánh mắt quét mắt Quân Thiên, sau lưng của hắn cũng có một vị quân bộ đại lao, càng là suất ngũ lao chiến bường vì hắn chỗ dựa. Long Vũ đi lên phía trước, hướng về phía Bạch Phát Tu La cung tân chào, bỏ mặt là loại nào nguyên do. Vũ Si trước mặt mọi người hành hung, vi phạm khởi nguyên đại quý cửu, nếu như không giúp đỡ trọng phạt, sợ rằng sẽ cổ vũ hai phong tà khí. Vũ Si cây gậy trong tay cũng tại nhẹ nhàng phát run, đầy ngập nội huyết cháy rùng hực, đáy mắt bắn ra đáng sợ thần mang, quét về Long Vũ, kém chút nổi trận lôi đình. Long Vũ ở trong lòng cười lạnh, đầu này hưu dũng vô mưu vũ phu. Vũ Si ngay trước mặt bạch phát đại nhân, khó nói ngươi còn muốn nợ võ? Long Vũ trầm giọng nói, còn có ngươi Vân Thiên, cả gan làm loạn, cổ vũ huy phong tà khí, hẳn là ép vào thiên lao, ngay tại chỗ đánh chết. ầm ầm. Vũ Si nắm chặt cây gậy ngao ngán muốn động, lồng ngực mãnh liệt chầm chùng, sắp không chịu nổi dáng một gậy chết tươi Long Vũ. Cái này cho giữ. Quân Thiên nghiến răng nghiến lợi, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn lăng trì Long Vũ. Long Vũ trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cười, quét mắt Vân Thiên cùng Vũ Si, trong lòng Lâm Hàn cười một tiếng, một cái nho nhỏ vũ phu, trên chiến trường khả năng thể hiện ra giá giá trị, gan dám ở chỗ này náo sự. Thật không biết mình bao nhiêu cân lượng. Nhưng mà, Long Vũ nội tâm siết chặt chính là, hắn luôn cảm thấy tại bị Bạch Phát đại nhân chú ý, không hiểu run dậy, tựa như nội tâm ý nghĩ bị thấy rõ, rất nhanh lạnh từ đầu đến chân. Long Vũ vô thanh vô tức nằm trên mặt đất, thân thể không tự chủ được phát run, cảm thấy thể nội có đến không hết côn trùng tại bò loạn chui vào trong đầu, tại gặm ăn hắn thần hồn. Không không. Long Vũ sợ hãi không gì sánh được, trong mắt cũng tại xuất huyết, giống như là gặp trong nhân thế kinh khủng nhất sự tình, càng thấy thân thể lại bị vô số lệ quỷ cắn xé. A. Long Vũ tựa hồ điên rồi, toàn thân nhìn như không có vết thương, nhưng là trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, tức đái cũng chảy đầy đất. Người nơi này cũng hóa đá. Tình huống như thế nào? Long Vũ giống như điên rồi. Quân bộ tới đại lão trong lòng lạnh siêu siêu, nếu như không phải Bạch Fatula, ai có thể vô thanh vô tức đem Long Vũ tổn thương thành bộ dạng này quỷ bộ dáng? đem Long Vũ xuống quân quan ngoại, thủ thành Vân năm. Bạch Phát Tu La lạnh lùng ánh mắt đảo qua toàn trường, đạm mạc nói, "Khổng Vương không nhìn quy củ, ép vào thiên lao, chờ xử lý." Xoạt. Phiến khu vực này triệt để sôi trào, khởi nguyên đài trên các tộc tu sĩ kinh hãi không gì sánh được, Long Vũ vị này quân bộ cao tầng thành viên, trực tiếp bị đẩy đi đến quân ngoại, thủ thành Vân năm. Này bằng với tuyên án tử hình. Rất nhiều người đều dùng mình, Long Vũ đây là đã làm gì sự tình chọc giận tới Bạch Phát Tu La. Bạch Phát Tu La cơ hồ không có nhúng tay quá bất luận cái gì hủng quan sự tình nhưng là hiện tại hắn theo ngủ đông bên trong tình lại trọng phạt long vũ lại đem khổng vương chân áp đến thiên lao nhanh đau đớn chết mất khổng vương nội tâm bước lên ra vô tận đoán độc, nhưng là hắn cái gì cũng không dám nói chọc giận bạch phát tu la khổng gia tộc vẫn đều muốn rút lui vào năm đa tạ bạch phát đại nhân chủ trì công đạo vũ si cười to bản thân hắn đối bạch phát tu la không gì sánh được kính trọng bây giờ long vũ xung quân đến quan ngoại thủ thành càng thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sớm nên như thế sớm nên như thế quân thiên sợ hãi thán phục bạch phát tu la coi là thật không kém cỏi động thiên chi chủ hắn mặc dù không có tại quân bộ kiêm nhiệm bất kỳ chức vị, nhưng người nào nhìn không ra hắn phân lượng, quân bộ đại lao ở trước mặt hắn đều muốn xoay người uốn gối. như vậy chân chính động thiên chi chủ lại nên cường đại đến cỡ nào trong lĩnh vực, chúng ta cần tuân đại nhân pháp chỉ, quân bộ tới cường giả lấy lại tinh thần, đồng loạt hướng đi tiến đến cung thân đáp lại, ai cũng không dám nghi ngờ. bạch phát tu la chậm rãi nhắm mắt lại, xếp bằng ở không gian phần cuối, lại một lần nữa lâm vào ngủ đông bên trong. đa tạ chiến vương đại nhân, quét mắt sám xỉn rời đi quân bộ cường giả, lại nhìn nhìn không nói một lời khẩn hư, quân thiên tâm tình thư sướng không cần cảm ơn ta, ta mọi thứ đối chuyện không đối người. Vũ Si cực kỳ tùy ý phất phất tay, lại tiếp tục xếp bằng ở khởi nguyên đài bên trên, tinh tâm tu hành. Quân Thiên quay về khởi nguyên đài bên trên, tích lũy ba ngày ba đêm nội tình bão hòa, khởi nguyên đài bên trong năng lượng cũng hao tổn nhanh một thành. Vì phong ngừa sự việc đã bại lộ, Quân Thiên cởi hư không trùng động đội vàng rời đi. Bạch Phát Tu la mở mắt ra, nhìn chăm chăm Quân Thiên, lại một lần nữa yên lặng không nổi. Đêm tối bao phủ cổ lão hùng quan, hấp thiết võ đạo trường đèn đuốc sáng trưng, lui tới có không ít binh lính tinh nhuệ đi ngang qua. Võ đạo trường đã rực rỡ hẳn lên. Khu tu luyện vực bao phủ một tầng cường đại pháp trận, đoạt năng lượng tiên địa nguyên tuyền, cả ngày lẫn đêm hội tụ nhật nguyệt tinh hoa, thời gian dài nhất định có thể lắng động thành một mảnh đất lành để tu hành. Vẫn là ngân thánh hạo công tử thủ đoạn thông thiên, đơn giản mấy ngày liền để võ đạo trường phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Hán thế nhưng là chiến vương tự mình, huyết mạch cường đại, thiên phú siêu tuyệt, tương lai nhất định có thể đi đến phong vương con đường. Ta không nghĩ tới từ thấm đạo sư vậy mà có thể bái nhập băng lão muôn hạng. Hán thế nhưng là nhất đại thần ý, ý. mạnh mẽ khủng khiếp, năng lượng sau lưng càng kinh người hơn. Quá khứ tu sĩ kinh thán không thôi. Từ thâm bái nhập băng lão môn hạ, sắp thành là hùng quan nhân vật phong vân, rất khó tưởng tượng tương lai sẽ có dạng gì hành động. Quân Thiên đi vào trụ sở của mình, âm thầm kỳ quái làm sao đại biến lấn dạng, trong sân mọc đầy kỳ hoa dị thảo, mông lung sán lạn hào quang, sinh mệnh khí tượng mười phần. Cùng nhau đi tới, nhìn qua tu sửa viện lạc ngân bào nữ tử, nàng dáng người đường cong hoàn mỹ, trắng như tuyết màu da chạy xuôi ánh sáng long ánh, người lên ung dung cao quý. Trở về, từ thâm quét mắt Quân Thiên, ván trách cười một tiếng, ngươi đều là không khiến người ta bớt lo, đi một chuyến khởi nguyên đại tu hành, náo ra phong ba lớn như vậy đi ra thật là có thể, không nghĩ tới Vũ Si bản tính như thế cương liệt. Quân Thiên bật cười một tiếng, càng không có nghĩ tới Bạch Phát đại nhân xử trí quyết tuyệt như vậy, Khổng Vương phán quyết bao nhiêu năm? Một trăm năm. Từ Thẩm đứng lên, nàng thanh ti phất phới, đoan trang tú lệ, trên gương mặt mang theo ưu sầu, nói: "Tương lai ngươi cùng Khổng gia ân oán, rốt cuộc khó mà hóa giải, bất quá Khổng hư vì sao muốn đơn độc nhắm vào ngươi?" Quân Thiên đi tới, nói: "Khổng Kiệt là ta giết." Nghe vậy, Từ Thẩm con người đột nhiên co rúm lại, giật mình nói: "Quan Thiên Ngọc cho ngươi đặc triều lệnh, cũng là bởi vì hắn chém một vị nhập đạo cấp cường giả." thế nhưng là khổng khiếp bọn hắn như thế nào tiến về khu huấn luyện quân thiên nếu mày hắn không có thật sự chứng cứ rất khó nói rõ ràng đến cùng phải hay không hàn dịch thần. bất quá nghĩ đến muốn rời đi hùng quan quân thiên không khỏi thấp giọng nói ta hoài nghi là hàn dịch thần lúc ấy cường giả bí ẩn trước khi đi khổng ra cường giả cho hắn một trương thần bí trang giấy còn nói tương lai muốn triển khai càng sâu hợp tác quả thật là hắn sao từ thâm tâm thần khẽ run ngày trước khổng gia nổi lên nhằm vào từ anh lấy nội dung huấn luyện để lộ bí mật làm lý do muốn đem từ anh cách trước điều tra trên thực tế từ anh tại hùng quan đắc tội cường tộc rất nhiều. Coi như không có hàn dịch thần phản chiến, từ anh cũng chuẩn bị quang vinh phái vị, nhưng không nghĩ tới đằng sau sẽ phát sinh những sự tình này. Tóm lại tương lai cẩn thận đề phòng, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi Hùng Quan, không biết lúc nào mới có thể trở về. Quân Thiên sắc mặt nghiêm túc, nếu như hàn dịch thần thật là một cái mười phần tiểu nhân, hắn ăn thiệt tỏi lớn như thế chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lại muốn đi? Từ thấm dương mắt nhìn nhìn Quân Thiên, cười cười, là nên đi, ngươi tại Hùng Quan bây giờ bị người nhìn chăm chú, lại thêm ngươi trước kia là học sinh của ta, khó tránh khỏi bị người ngờ vực vô căn cứ. Từ thấm, ngươi giúp ta hộ pháp đi. Ta chỗ sung yếu quan cảnh giới, quân thiên cảm thấy không sai biệt lắm. Bất quá nghĩ đến ngày trước tại Kim gia mở ra sinh mệnh khởi nguyên đường, hắn kém chút bị Kim Phúc xem như chết người xử lý, nhất định phải tìm người hộ pháp. Bọn hắn sánh vai hướng đi trong phòng, mở ra vừa mới bố trí tốt phòng ngự đại trận. Hai người mặt đối mặt ngồi xếp bằng, từ thâm lấy ra một cái túi chữ vật. Tô Trường Thanh động tác thật là nhanh, túi chữ vật bên trong có một cái thanh sắc chiến giáp, phía trên khắc lục một đầu hoàng kim thần hống, tràn đầy kinh khủng khí thế hung ác. Một khi chiến giáp kích hoạt hoàng kim thần hống sẽ hình thành đáng sợ lực phong ngự. Đây là trung đẳng tuyệt phẩm lĩnh vực trọng bảo, khắc họa hoàng kim thần hống cường giả là thông thiên cảnh nhân vật, toàn lực buộc phát có thể chống lại mấy lần cao cấp trọng bảo chấn áp, thuộc về phi thường hiếm thấy bảo vật. Từ thấm nói, vừa chỉ chỉ một cái màu đen chiếc nhẫn, nói, đây là một cái cấm bảo, đánh đi ra đủ để chấn áp đạo gia linh thai. Cái này trong chữ vật giới chỉ còn có đại lượng sinh mệnh bảo dịch, phong ngự hình pháp trận, đỉnh tiêm độn thiên phủ, còn có một hũ hoang thú bảo huyết tinh hoa, giá trị đều vô cùng đắt đỏ. Quân thiên cho tô trường thanh tám vạn linh thái thạch, lại thêm hai cái tàn phá cao cấp trọng bảo. Tổng số con mắt đã siêu việt 100 vạn cân, vẹn vẹn hoang thú bảo huyết tinh hoa liền hao tốn hơn 30 vạn cân linh thai thạch. Quân Thiên kiểm tra một chút, tâm tình đổi lại. Chợt hắn quả quyết kích phát viên ngói, hai mắt biến thành màu đen, thời gian ngắn ngủi tựa hồ ngao du tuế nguyệt trường hạ, trốn vào một mảnh hắc vụ tràn ngập liệt thổ thế giới. Quân Thiên đứng nơi này, cảm nhận được mảnh thế giới này hùng vĩ cùng trống vắng, giống như là hắc cám trời đông giá rét kết thúc sau lưu lại rách nát thế giới. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời bắn ra mà đến từng sợi tà dương, nội tâm run lên bần bật. Từng sợi tà dương, phảng phất từng cái thần linh tụ nhãn. Tại sao không thể chạm thế giới? Yên lặng quan sát mảnh thế giới này, quan sát mảnh này tàn phá hắc ám vùng đất lạnh. Pha trả về mực phú thi thiên, Độc Mưa nghe gió hỏi tự nhiên tiên mạch du hành hành tiểu khúc, Tịch Dương tùy mỹ vãn hà giàn chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 199, khôi phục người. Mên ngông vô bờ thâm nguyên, tính mịch làm cho người ngạt thở, lạnh lẽo làm cho người kinh dị. Đứng nơi này, ngưỡng vọng tương khung, từng sợi bắn ra mà đến tà dương, xa xôi khó mà chạm đến. Quân thiên không hiểu cảm thấy run rẩy, tựa hồ tại quan sát thần linh con mắt. Mỗi một lần bước vào mảnh này thần bí thế giới. Quân Thiên cũng có cảm thụ khác nhau, hiện tại hắn minh bạch là bởi vì thần hồn nguyên nhân. Hắn đang nghĩ, mình bây giờ phải chăng tại Thần Du Thái hư, rời đi sơn hải hùng quan, trở về đến tổ tiên thời đại. Đi tại Mên Mông Hắc vụ bên trong, Quân Thiên thân ảnh như ẩn như hiện, giống như là đồng bệnh ở chỗ này cô hồn dã quỷ, không, có đồng bạn, không, có tiên hoạt khí tượng, đè nén làm người ta hoảng hốt. Quân Thiên không nguyện ý ở chỗ này thế giới đi lại, luôn cảm thấy có nguy hiểm không biết, hắn nhanh chóng lân cận tổ đỉnh. Tàn phá tổ đỉnh, lấy cựu sắc viên ngói đắp lên mà thành, chiếu sáng mảnh này Hắc vụ thế giới. Mơ hồ mang cho quân thiên óm áp, cổ lao tổ đình sáng lên phát nhiệt, tựa hồ xa xưa niên đại cổ lao thần miếu, mỗi một cái viên ngói cũng lắng động lấy vô tận tăng thương, khắc lục lấy thần bí ký hiệu. Đứng tổ đình trước mặt, xa xa nhìn lại, quân thiên giống như là thời đại trước tiên dân, sừng sững tại phi thường thiên địa u ám ở giữa, tóc xám rối tung, u lãnh. Hắn đang tiếp thụ kiểm chắc, rách nát tổ đình tản mát ra năng lượng kỳ dị vật chất, trải rộng toàn thân, nhường hắn huyết mạch vinh minh, linh hồn chân chiến, một vị cũng bất ổn. A, đong nhiên, một tiếng thê lương giống to vang vọng, chấn động quân thiên thể xác tinh thần. Nơi này có bên thứ ba, trong bóng tối rình mò, giống như là ẩn nốt tại hắc vụ bên trong hắc thú, phát ra kinh khủng thần âm. Nhìn kỹ là một đạo đáng sợ huyết quang, theo quân thiên thân thể bên trong bay ra, lấy tốc độ cực nhanh vượt qua thời không, muốn cách xa mảnh thế giới này. Nhưng mà cực kỳ đáng tiếc, tổ đình mặc dù tàn phá, nhưng là nhẹ nhàng rung động, hết thệ cũng tan thành mây khói. Không, không hương phát ra thê lương tiếng gầm gừ, hắn chưa hề thất thố như vậy quá, coi như nhìn thấy khổng vương kem chút bị đánh chết cũng không có thất thố như vậy quá. Bởi vì hắn muốn rời khỏi, chạy ra mảnh thế giới này, đem tin tức mang đi ra ngoài. Quân thiên trên thân ẩn nút thiên đại ẩn tình, không cách nào tưởng tượng bí mật. Đặc biệt tòa này tàn phá tổ đỉnh, nhường hắn cũng đang run sợ, cảm thấy là một bộ cổ sử đặt ở nơi này. Đây là cái gì? Là tổ tiên thời đại khởi nguyên đài sao? Là trường tồn ngàn vạn năm trí cao tổ đỉnh sao? Không hư tâm lý năm chắc không do nghi vấn, hắn đến cùng là như thế nào đi vào mảnh thế giới này? Khó nói là vượt qua thời gian trường hạ, trở về đến tổ tiên thời đại. Không hư có thể cảm nhận được rách nát tổ đỉnh của bố, khó nói sinh mệnh khởi nguyên đường còn có hy vọng, còn có thể nơi này tìm tới được ra khổng hư rất rõ ràng điều này có ý vị gì nghe đồn đông thần châu phía dưới trôn giấu lấy tổ tiên thời đại thần tàng đây là vô giá tiên trần còn có lịch sử có thể tra băng không mà nói đã từng tiên hà động tiên thành lập nghiên cứu cơ cấu tại sao tất cả đại quân việt tranh đoạt lấy đưa đệ tử kết cục mặc dù thất bại nhưng là tất cả đại quân việt trong tàng kinh các, vẫn như cũ ghi lại liên quan tới tổ tiên bảo tàng truyền thừa nếu quả như thật có thể móc ra nhất định có thể cải biến hiện tại đông thần châu chỉnh thể kết cục đáng tiếc khổng hư cuối cùng chưa từng đã được như nguyện một luồng thần hồn nổ tung cái gì đều không thể mang đi ra ngoài chết tại mảnh này cổ lao thế giới nguy hiểm thật quân thiên nắm đấm nắm chặt không nghĩ tới khổng hư ở trên người hắn lưu lại ấn ký hắn không có chút nào phát giác không thể không nói hư không thần nhãn chỗ đáng sợ nhưng mà hắn lại nhịn không được đang nghĩ hắn tại mảnh thế giới này hẳn là tồn tại chân chính thân thể hoan nên người thức tỉnh trở về cổ lao thanh âm đánh tới mơ hồ mang theo tình cảm không còn giống như là dĩ vãng như vậy băng lãnh quân thiên kinh ngạc khôi phục người trước kia hắn là ngủ đông người hiện tại biến thành khôi phục người khó nói ngủ ý sinh mệnh khôi phục ý tứ ầm ầm Thời gian ngắn ngủi bên trong, tổ đỉnh bỗng phát ra dẫn dắt lực, quân thiên vẫn là khó mà chống lại, giống như là bị vĩ nạn vũ trụ chi thủ hấp xả, vô thanh vô tức đứng tổ đỉnh phía trên. Mảnh thế giới này rộng lớn bao la, giống như là rất vĩ nạn sinh mệnh cổ tinh, vững chắc nhất đại thế giới, không gì sánh được rung động cùng cường thịnh. Ngữ vọng thương khung cảm thấy đứng ở thương khung chi đỉnh, ở chỗ này nhìn xuống chúng sinh, quân thiên ngồi xếp bằng xuống, cảm nhận được tân sinh lực lượng, giống như là cổ lao trời đông giá rét nhen đón xuân nguyên kỷ, tựa hồ ngủ say sinh linh đang thong thả khôi phục sinh mệnh. Xuân sinh hạ trưởng, thu thu đông tàng. Quân Thiên yên lặng nói nhỏ, hắn có rất sâu giận giác, bởi vì cảm nhận được sinh sinh bất tức ảo diệu, hết thảy đều là tinh khiết hoàn mỹ. Cái này như cùng ở tại hoàn thành thoát thai hóa cốt, một lần tiếp lấy một lần chém dụng cũ ta, dựng dụng ra mới ta, cuối cùng thể chất không có bất kỳ cái gì tạp chất, triệt triệt để để chém dụng phẳng thai. Ông, Quân Thiên thân thể sáng lên, thể sắc bên trong tựa hồ có dòng điện, lại như cùng ngàn vạn con kiến tại thể nội bò loạn, giống như huyết nhục của hắn cùng cốt cách bên trong, muốn sinh sôi ra chất liệu gì đi ra. Quân Thiên không khỏi kinh hãi, bởi vì giờ khắc này hắn đột nhiên phát giác hắn mới chính thức trở thành một tên sinh mệnh khởi nguyên người. hắn hiện tại giống như một khối đất, mai táng ở trong bùn đất. tại xuân nguyên kỷ bên trong triển khai khôi phục, thể nội muốn dựng dục ra không có gì sánh kịp sinh mệnh tinh khí. huống chi hiện tại quân thiên nằm tại tổ đỉnh bên trên, đây là đáng sợ nhất thổ nhưỡng. hắn hơn lấy khôi phục người thân phận, ở chỗ này triển khai khỏe mạnh trưởng thành. với anh, thân thể của hắn buộc phát quang huy càng phát nóng bỏng, giống như là chiếu sáng cuối cùng trời đông giá rét mặt trời nhỏ. thân thể nóng hôi hổi, lỗ chân lông dâng lên sương trắng. sinh mệnh khí tức đang dập dồn. Quân Thiên giống như là rơi vào thiên địa mâu thân thai bên trong, thể xác mỗi một tấc khu vực cũng sinh sôi ra tinh khiết năng lượng vật chất, đến mức thân thể bị khủng bố quang hà bao phủ lại. Đây là không có gì sánh kịp thể hiện, chờ đợi nhục thể của hắn khôi phục đến cực hạn, chiến lực tăng phúc một đoạn. Tiếp theo, hắn cảm nhận được đáng sợ khảo vấn, thế giới tựa hồ hợp làm một thể, hóa thành một cái nguyên điểm, bao phủ Quân Thiên. Trong chốc lát, hắn cảm thấy muốn hình thần câu diện. Tựa như vừa mới chui từ dưới đất lên mầm non, tại kinh lục gió táp mưa sa, tại chịu đựng mưa to gió lớn tập kích, tại không gì sánh được các liệt hoàn cảnh chung thành trường liên tựa như quân thiên khởi nguyên đường, gian luyện tiến lên, dũng cảm tiến tới, lấy rất ngoan cường sinh mệnh phân đấu. Nếu như thất bại như là mầm non biến mất khỏi thế gian ngang rơi, chống đỡ, quân thiên phát ra vô cùng thống khổ gầm nhẹ, hắn chưa hề lười biến quá, chưa hề đình chỉ quá tiến lên, tinh thần đấu trí từ đầu đến cuối cũng đang mạnh lên, mỗi giờ mỗi khắc cũng muốn trở thành cường tráng nhất cây giống. Lốt búa, đây là một trận kinh khủng gặp chắc trở, đại đạo như đao chạm thiên tiêu, tổ đình đang diễn dịch đáng sợ nhất hoàn cảnh lớn lên, đem quân thiên đầu nhập ở bên trong, lấy các loại khủng bố vấn luyện dẻo đuốc, thân thể của hắn đã hé ra sương đầu cũng sụp đổ thành vết rách, lồng ngực cũng tại sấp nước, cực hạn gặp chắc trở như là chân long muốn xoắn nát thân thể của hắn, nghiền nát ý chí của hắn. Quân Thiên cảm nhận được vô tận tử vong nguy cơ, hắn rõ ràng đây là ngắn ngủi tinh lịch, nhưng lại như là vượt qua trăm ngàn năm. Loáng thoáng ở giữa, Quân Thiên thấy được chui từ dưới đất lên mầm non, không chịu nổi lôi đỉnh chặt chém, cuối cùng khô héo, theo gió phiêu tán. Cái này chính là mình kết cục sao? Quân Thiên đau khổ treo trống, hắn chưa hề nói bất kỳ lời nói, từ đầu đến cuối tỉnh táo đi quan sát, hắn có thể cảm nhận được tổ đình đối với hắn khảo vấn, là khó mà chống lại. Hắn hiện tại chính là tiểu mầm non, chỉ có thể đi tiếp nhận, khả năng lộ xác ra kinh khủng nhất chiến thể. Lỗ buốt. Cuối cùng, Quân Thiên nhục thân triệt để tan rữa, nằm tại tổ đỉnh thượng lưu huyết, bất quá hắn còn sống, kinh ngạc nhìn trên trời phiêu tán cựu sắc vũ lộ, kia là sinh mệnh trưởng thành đường mạnh nhất chất dinh dưỡng. Quân Thiên không gì sánh được chật vật đứng lên, vết thương đầy người, hắn nhìn qua từ trên trời giáng xuống mưa, cố gắng mở ra hé ra miệng, miệng luôn ướt. Rõ ràng, mỗi một lần sống qua tổ đỉnh khảo nghiệm, đều sẽ đạt được hiếm thấy bổ dưỡng. Hắn thân thể tàn phế tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Khô kiệt sinh mệnh chi nguyên một lần nữa bị nhen lửa, hiện ra càng tinh khiết hơn năng lượng vật chất, trải rộng toàn thân. Lại đến điểm a, quân thiên hô hảo cảm thấy tổ đình lần này cực kỳ không góp sức, không có quá nhiều năng lượng vật chất trợ giúp hắn hoàn thành lần thứ 8 thoát thai hóa cốt. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì, khó nói là trộm lấy năng lượng còn thiếu rất nhiều. Tiếp cận một thành thiên giai khởi nguyên đài năng lượng, mặc dù bộ phận bị thực vật hấp thu, nhưng là nhiều như vậy năng lượng liền sinh ra ít đến thường cả mưa. Chỉ bất quá liền nghĩ tới những thứ này mưa giá trị, lại thêm vừa rồi mở ra sinh tồn khảo nghiệm, quân thiên không khỏi thở dài tương lai diệt đi khổng gia cùng hoàng gia khởi nguyên này mới là trưởng thành chi đạo Phốc. khổng gia biệt thự khí tượng uy nghiêm cường giả như mây toàn bộ biệt thự nội bộ không khí ngột ngạt khổng vương bị chấn áp đến thiên lao bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp muốn đem khổng vương vứt đi ra thậm chí muốn mời được mấy vị lao chiến vương chỉ bất quá mấy vị này lao chiến vương mặc dù phân lượng mấy lớn nhưng là đối với bạch phát tu la lại không thể làm gì muốn hồ chuyện này cùng tiểu chiến vương dinh dang đến bọn hắn đều là rõ ràng vũ xi si bản tính mấy vị lao chiến vương chỉ có thể từ chối không hương ngươi thế nào phong nghị sự Khổng Hư đột nhiên ho ra máu, như lao gọt khuôn mặt trên lóe ra thống khổ, hắn đánh vào quân Thiên trên người thần hồn hủy diệt, không có truyền đi bất kỳ tin tức, cái này không khỏi làm người ta kinh ngạc. Cái gì? Cái này Vân Thiên đến cùng lai lịch ra sao? Khó nói sau lưng của hắn có thông thiên cảnh cường giả. Khó mà nói, tra khắp cả Bắc Cực đại địa, không có bất kỳ cái gì tin tức liên quan tới Vân Thiên, tên của hắn khẳng định là giả, lai lịch là cái mê đoạn. Bạch Phát Tu La xử trí tàn nhẫn như vậy, Vân Thiên sẽ không phải cùng hắn có quan hệ gì a? Vô cùng có khả năng, Bạch Phát Tu La không hỏi thế sự, hắn như thế che chở Không đơn thuần là bởi vì Vũ Di, si, khẳng định còn có một cái khác tầng nguyên nhân. Đột nhiên xuất hiện này, phỏng đoán nhường phòng nghị sự khí phân trở nên căng trường, không ra trưởng lao sắc mặt không gì sánh được khó coi, Vân Thiên phía sau còn có Quan Thiên Ngọc, một vị tương lai có tư cách sắc phong Chiến Vương Tiên Phong đại tướng. Người này không thể lưu lại, bỏ mặc hắn là lai lịch gì, tộc ta uy nghiêm không thể sợ. Không hư mở ra lạnh lùng con ngươi, Vũ An nói, để hắn chết tại Man hoàng Đại Sơn. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên tiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương thú vị vãn hạ dàn chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 200, động tiên khảo hạch. Theo Tổ Đình trở về đến hiện thực, Quân Thiên có hoàn toàn khác biệt thể hiện, ngắn ngủi lâm vào cực sâu ngủ say, lại trong chốc lát nền đón tín ngộ. Quân Thiên kinh dị, trực giác nói cho hắn biết, Tổ Đình thế giới cũng không phải là tại viên ngói bên trong, thì là tại một cái không gì sánh được xa xôi cùng thần bí thế giới. Mà viên ngói, phải chăng có thể hiểu thành vượt qua thời không pa độ. Hắn nhịn không được đang nghĩ, trong thiên hạ, phải chăng còn có nắm giữ viên ngói khôi phục người đâu? Trở về hiện thực, vừa mới mở to mắt, đập vào mi mắt là một chương hoa dung tất sắc gương mặt, từ thấm cảm xúc hận trương khó có thể bình an. Nhiều lần kém chút đi cầu khẩn băng láo tới trước là Quân Thiên trị liệu. Từ Thấm thật cảm thấy vừa rồi Quân Thiên chết mất, lục thân vô thanh vô tức vỡ tan, hiện đầy vết thương đáng sợ, quá trình bên trong tùy ý nàng như thế nào kêu gọi, Quân Thiên đều là không có chút nào đáp lại. Cho dù tại sắp gặp tử vong trung cực trước mắt, Từ Thấm phát hiện Quân Thiên thân thể tàn phế bên trong hiện ra tinh khiết sinh mệnh hoạt tính, nhưng mà hắn vẫn không có thanh tỉnh, tựa như thần hồn biến mất tại giữa thiên địa. Giờ khắc này Quân Thiên quỷ dị phục sinh, dọa Từ Thấm nhảy một cái, nàng không khỏi vô vô cao ngất ngực, vội vàng nói: "Ngươi vừa rồi đã làm gì? Làm ta sợ muốn chết." từ thâm vô cùng im lặng, nàng thân thể tuất tha, dáng người đường cong hoàn mỹ, màu da trắng sáng như tuyết, một đôi tròng mắt đặc biệt trong suốt có thần. Tu hành xảy ra chút ngoài ý muốn, ta không sao, hết thề cũng rất tốt. Quân Thiên nghe răng miết miệng, thoát thai hoán cốt chưa xong trận, toàn thân đều là xé rách thống khổ, tất nhiên hắn đã xé mở công siêng, tiếp xuống chỉ cần bổ sung sinh mệnh hoặc tính liền có thể hoàn thành. Mà mà lần này hoàn thành thoát thai hoán cốt là tiếp nhận không gì sánh được tàn khốc khảo nghiệm tự chủ xé mở, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Thiên nhân cảnh cựu trọng thiên có thể hoàn thành tám lần thoát thai hoán cốt đã được sương tụng tinh thế kỳ tài. Tất nhiên lần thứ 9 vô cùng không thực tế, Quân Thiên không khỏi nghĩ đến Giang Ngưng Tuyết, vị này người mang Thiên Long mệnh luân tuyệt đại thiên tiêu, thể chất quả quyết đạt đến nghe giận cả người lĩnh vực. Nhanh bổ sung hao tổn, từ thâm lấy ra màu đỏ bình, Vương thú bảo huyết âm ầm lập tức thiêu đốt, một đầu cự thú hư ảnh nhảy lên mà ra, chấn động ra kinh khủng sinh mệnh chi nguyên. Trên thực tế, nếu không phải Vương thú bảo huyết bị chiết xuất hoàn tất, cái này mỗi một giọt vương thú bảo huyết cũng ẩn chứa sát phạt trật tự, đủ để trọng thương nhập đạo cấp cường giả. Cái này có chút kinh khủng, có thể so với động thiên chi chủ vương giả hoàng thú vĩ lực tuyệt luân đến nỗi tính mạng của bọn nó bảo huyết tương đương với đỉnh tiêm trọng bảo tại thoáng khôi phục. Từ thấm, ta muốn tu hành một đoạn thời gian. Nếu như động thiên phúc địa khảo hạch mở ra, nhớ kỹ sớm đem ta tỉnh lại. Quân thiên khuôn mặt ngưng trọng, hạ tại tổ đình bên trong thu hoạch rất lớn, tiếp xuống cần trải vớt sở học là lần thứ 9 thoát thai hoán cốt làm chuẩn bị. Ngươi an tâm tu hành, chuyện bên ngoài không cần quan tâm. Từ thấm khẽ bước cằm, nàng xem chừng quân thiên nhanh phá vỡ mà vào lòng tượng lĩnh vực, cách nhập đạo cấp cũng đến gần vô hạn. Một khi một ngày này tiến đến, quân thiên tại đông vực mới có hơi tự vệ thủ đoạn. Quân thiên nhắm mắt lại. Cái này một Hỗ Vương giả bảo huyết tinh hoa vật chất đã phát ra, một luồng tiếp lấy một luồng, hội tụ đến Quân thiên thân thể tàn phế, bổ dưỡng vỡ tan tạng phủ. Ông. Quân thiên thân ảnh dần dần nở rộ thần huy, tinh khiết sinh mệnh nguyên tuyển phát ra bảng bạc sinh mệnh ba động, giống như là ngủ đông tàn lòng đang dần dần hướng đi quy toàn. Thiếu niên thần thánh, ngươi phải cố gắng lên nha. U ám trong phòng, Từ thấm Ngọc thủ nâng cầm lên, kinh ngạc nhìn qua bị ánh sáng màu vàng nóng bao phủ thiếu niên, tinh thần có chút hoảng hốt. Tại đến hùng quan trước, Quân Tiên theo vùng vây dây chết hướng đi sinh mệnh khôi phục, Từ Thẩm thấy rõ đến Quân Tiên đi là sinh mệnh khởi nguyên đường đặc biệt trải qua băng lão sự kiện kia, nàng càng thêm xác nhận suy đoán. Nhưng là nàng chưa từng có hỏi qua, sợ hắn sẽ có áp lực. Từ thâm thời khắc có thể cảm nhận được quân tiên tại nỗ lực bính bát muốn đi thông con đường này, mặc dù cái này rất khó, cũng cơ hồ là không thể nào. Thế nhưng là nàng tin tưởng vững chắc quân thiên có thể sáng tạo kỳ tích. Quân tiên đã tiến nhập cấp độ sâu trong tu hành, thân hồn toàn diện tìm tòi nhục thân, cảm thụ sinh mệnh khôi phục quá trình, thấy rõ đến nhục thân mệnh luân tại triển khai tiến hóa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, quân thiên thân thể tàn phế hướng đi kiện toàn, nhục thân vết thương toàn diện khép lại. Từ thấm lo lắng hắn sinh ra cái gì yêu con tiêu thần, vì vậy một mực thủ tại chỗ này không có rời đi. Tiểu thư, tiểu thư, thanh âm vội vàng truyền đến. Dạ Lan tìm lượt võ đạo trường cũng không có phát hiện từ thấm bóng dáng, vì vậy đi tới quân thiên đình viện, thí dò hỏi. Dạ Lan không nghĩ tới từ thấm thật ở bên trong, nàng vội vàng đi lên nói, tiểu thư, ngân gia người đến, đã đợi có chút thời gian. Nói cho bọn hắn ta không có thời gian. Từ thấm đáp lại, tiếp xuống nàng chuẩn bị nhập đạo, không muốn lại bị bất cứ chuyện gì chậm trễ quý giá thời gian tu hành. Ách cái này. Dạ Lan do dự một chút, nói, tiểu thư ngài vẫn là đi một chuyến đi. Là Ngân Thánh Hạo trưởng ngồi tới, nói muốn gặp một lần ngài. Gặp cái gì trưởng muối? Từ Thấm Đại Mi cao lại, nói, hoang đường. Nhìn qua đóng sập cửa hướng đi tu luyện thất tư thấm. Dạ Lan cười khổ một tiếng, rất ít nhìn thấy tiểu thư phát cáu. Xem ra lần này chạm đến danh giới cuối cùng. Dạ Lan vội vàng rời đi, đuổi tới Đại Sảnh hướng về phía mấy vị đợi không nhịn được trưởng giả nói, các vị đại nhân, tiểu thư nhà ta đang bế quan, các ngươi vẫn là ngày khác trở lại đi. Bế quan? Bế cái gì quan? Ngân Thải Diệp với mày không vui nói, không thấy được tộc ta trưởng buổi tới, còn ngày khác trở lại. biết thời gian của chúng ta nhiều quý giá sao? thật sự là một điểm quy củ cũng không có, mau để cho nàng tới chào. Dạ Lan gương mặt xinh đẹp khẽ biến, suýt nữa nổi trận lôi đình. bất quá nhìn thấy mấy vị lão giả cũng tại lẫn nhau đằng thiếu, cũng không có ngăn lại Ngân Thải Điệp, nội tâm tức giận càng tăng lên. từ thấm cùng Ngân Thánh Hạo bất quá gặp mặt một lần, lẫn nhau còn không có xác nhận bất kỳ quan hệ gì. hiện tại bọn hắn cứ như vậy không chút kiên kỵ giáo huấn lên từ thấm, tương lai coi như thật giả vào Ngân gia khẳng định không có địa vị gì có thể nói. Nghe không hiểu ta sao? Còn đứng ở nơi này làm gì? Quét mắt cửa ra vào đệ tiện nha đầu, Ngân Thải Điệp đôi mắt mở to, trách cứ, người tên nô tài này là làm ăn gì? Lời nói cũng truyền đạt không rõ ràng, nhanh đi. Theo Ngân Thải Điệp, các tộc quân phiệt quý nữ cả ngày mong ngóng cùng Ngân Thánh Hạo gặp một lần, huống chi cùng Ngân Thánh Hạo trưởng bối gặp mặt ý nghĩa trọng đại, từ thăm bất quá là leo lên băng lão cây đại thụ này, có tư cách gì sĩ diện. Dạ Lan sắc mặt khó coi, nữ nhân này nói lời không khỏi quá khó nghe, bất quá nàng cố kiềm nén lại, nói, là băng lão giao cho tiểu thư nhiệm vụ, tiểu thư tự nhiên không dám chênh mãi. Nguyên lai là dạng này, băng lão sự tình cần gấp nhất, chúng ta ngày khác trở lại. Mấy vị lão giả lần lượt đứng lên, đối với băng lão tự nhiên kính trọng. Có một vị lão hầu còn nói với Dạ Lan, tiểu nha đầu, chờ từ thấm sau khi xuất quan nói cho hắn biết, người tuổi trẻ quan hệ qua lại chúng ta sẽ không kém nhiều, chỉ cần tộc ta Hạo Thiên hậu ưa thích là được. Dạ Lan xem như minh bạch, mấy cái này lão giả chính là vì đến xem kỹ từ thấm vài lần, ngân ra cánh cửa thật là đủ cao, khó nói ngân thánh hậu một điểm chủ kiến cũng không có, đến nỗi cái gì Hạo Thiên hậu. Dạ Lan thừa nhận ngân thánh hậu cường đại nhưng là quân hậu đại chiến còn chưa mở ra, còn nữa nói coi như hắn thật phong hậu, hạo thiên hậu phong hảo thật có thể ban cho hắn. bất luận kẻ nào phong hậu, hay là phong vương, đều là chiến công bi chủ đạo, chiến công bi cho bọn hắn cái gì phong hảo, khả năng được cái gì phong hảo. trên thực tế, ngân thánh hậu có phụ thân là hạo thiên vương, vì vậy bọn hắn cho rằng ngân thánh hậu có thể sát phong hậu thiên hậu, đến lúc đó bạc tộc một môn, một vương một đợi, gia tộc hiền hoạch, tôn quý chi cực. nhưng từ thấm chủ động điểm, ngân hải điểm lại dặn dò một câu, tiểu môn tiểu hậu không hiểu quy củ, dạ lan tức giận đến cắn răng. Nhưng là không dám phản bác cái gì. Đi thái điệp, Thiên Hà Động Thiên khảo hạch sắp mở ra, tiếp xuống chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, tranh thủ nhập môn liền đánh xuống phong vân bảng. Mấy vị ngân gia trưởng láo cười to liên tục, Dã Lan dò xét bọn hắn bóng lưng rời đi, ở trong lòng tư lệnh, Động Thiên Phúc địa phong vân bảng. Kia là cỡ nào hàm kim lượng? Gần với truyền thừa đệ tử trọng yếu bảng danh sách, hàng năm chỉ có thập đại phong vân bảng trên đệ tử, nghe nói chỉ cần có thể đăng lâm phong vân bảng, liền có thể tiếp xúc đến Thiên Hà Thánh lô. Thậm chí, phong vân bảng hạn chế tại Long Tượng cảnh lĩnh vực. Như vậy phong vân bảng ban thượng liền hiện ra kinh khủng hơn. Dù sao nhập đạo trước tiếp xúc đại đạo thánh bảo, đây là thường nhân khó có thể tưởng tượng đại tạo hóa. Trên thực tế, tất cả đại động thiên phúc địa đỉnh tiêm long tượng cũng sẽ ở long tượng cảnh dừng lại thời gian rất lâu, mục đích đúng là vì có thể tiếp xúc đến đại đạo thánh bảo. Đến nỗi Vân Tịch mỗi giờ mỗi khắc cũng có thể cùng đại đạo thánh bảo tiếp xúc, thậm chí đạt được đại đạo thánh bảo phù hộ, có thể nghĩ nàng thu hoạch tạo hóa là bực nào kinh thế. Ngoan. Sau 3 ngày sáng sớm, luồn ngạt quần quần thanh âm vang vọng, nương theo lấy sáng chói hào quang đại bạo phát, thời gian cực ngắn bên trong, dập dần tại hùng quan trận chiến đầu tiên khu. Hùng quan thập đại chiến khu. Quân tiên chỗ khu vực là trận chiến đầu tiên khu, thập đại chiến khu đối ứng là thập đại động thiên phúc địa. Rõ ràng, trận chiến đầu tiên khu bộc phát ra tiếng vang ầm ầm, biểu thị thiên hà động thiên khảo hạch đã đến ngược. Rốt cục mở ra, hùng quan sôi trào liên miên, đến không hết hư không trùng động mở ra, hướng về ngoại giới truyền lại tin tức. Vẹn vẹn trong vòng một ngày, tin tức quét sạch đông vực đại địa, cả thế gian đều chú ý. Thiên hà động thiên khảo hạch còn có 10 ngày liền muốn mở ra. Động Thiên Chi Chủ chấn giữ vô thượng thánh địa, đại đạo thánh bảo treo chi địa, thánh phẩm kinh thư đọc chi địa, thần thông thánh pháp hiển hóa chi địa, có thể nào không khiến người ta mơ màng vô hạn? Đây là tác động đến nguyên mông đông thần châu khảo hạch thí luyện, người tham dự nhiều vô số kể, trên đời thiên tài điền cuồng chạy tới hùng quan, ngắn ngủi mấy ngày thế hệ tuổi trẻ anh kiệt tế tụ. Đáng sợ nhất thí luyện lại cấm đoán nhập đạo cấp tham gia, động Thiên Phúc địa nội tình coi là thật thâm bất khả chắc. Thập đại chiến khu đối ứng thập đại Đạo Thiên Phúc Điện, bọn hắn cần thiết chính là thích hợp tu hành bản môn kinh văn đệ tử, đặc biệt nhập đạo lĩnh vực khó mà cải biến tu hành kinh văn đi cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thiên Hà Động Thiên có hư không hóa kiếm đạo, thiên hà thánh thuật, thánh phẩm kinh văn, thập đại truyền thừa thần sơn, còn có thiên hà thánh lô treo cao, nghe đồn bất luận cái gì mới nhập môn hạch tâm đệ tử, cũng có tư cách tiếp xúc đến thiên hà thánh lô. Như có thể cảm nhận được một tia đại đạo thánh bảo vết tích, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Chớ vọng tưởng, Thiên Hà Động Thiên hạch tâm đệ tử danh ngạch chỉ có 300, không phải chuẩn thiên phẩm khởi nguyên giả, không có bất kỳ cái gì tư cách đi cạnh tranh. Mặc dù thiên phẩm khởi nguyên giả đã sớm bị tất cả đại động thiên phúc địa cấp đi, nhưng là một ít quân phiệt tuyệt đối có ẩn tàng tiên phẩm khởi nguyên giả, một khi bọn hắn cường thế tham dự vào bên trong, quả quyết có thể lực áp trên đời kỳ tài. Trên thực tế, liền xem như siêu quần bạt tụy người tu hành, trở thành phổ thông đệ tử đều là một loại nào đó hy vọng xa vời. Thung thung. Mỗi một ngày trôi qua, trận chiến đầu tiên khu quanh quần tiếng chuông càng phát đinh tai nhức óc, hùng quan không khí cũng càng phát mãnh liệt cùng kịch liệt. Ngày thứ 9 tiếng chuông gõ vàng, trận chiến đầu tiên khué động ra ngập trời chiến ý, phảng phất ngủ say hùng sư đột một từ mặt đất mọc lên, giống động trời cao. Từ phía Bắc Hoang bên trong, vì thế nhân kiệt mạnh mẽ lần lượt đột ngột từ mặt đất mọc lên sau đầu mệnh luân sáng chói hiển hóa thần quang lóa mắt đến cực điểm chiếu sáng u ám thương khung không hề nghi ngờ đây là một nhóm chuẩn tiên phẩm khởi nguyên giả trưởng trên trăm vị đều là đỉnh tiêm long tượng mỗi một vị cũng chiến lược cường đại còn có một chút thể chất siêu cường thần uy tuyệt đỉnh anh kiệt nhìn xuống một phương đến từ tất cả khác nhiều tộc đàn ầm ầm hùng quan mố một chỗ lôi đỉnh quần cuộn như biển một vị ngủ say tuổi trẻ thiên kiêu thất tỉnh như là nhìn xuống thiên địa lôi điện chấn thần miệng mũi dâm chào thô to thiểm điện quan trạch đó là cái gì rất nhiều người bị kinh trụ, một cái vừa rồi 20 thanh niên, nắm chắc quả đấm dần hiện ra sắc bén lôi điện, động một tí có thể đánh xuyên thiên địa, đánh ra bá thể thiên uy, chấn sát đỉnh tiêm long tượng. Thiên lôi thể, hoàng gia lại đi ra một vị thiên lôi thể, tương truyền thiên lôi thể phối hợp đại lôi thiên kình, một khi bộc phát cũng có mơ hồ thánh phẩm kinh văn ba động. Nếu như đụng phải siêu cấp thời tiết rông tố, công phạt lực càng là cử thế vô song. Các cường giả không khỏi hai hùng kích vía, như thế thiên tiêu cường thế tham chiến, vốn là muốn cạnh tranh khảo hạch đệ nhất các tộc anh tiệt, đều là túi đầu thở dài nhưng là một ngày này đêm khuya mơ hồ trong đó có vô thượng thiên uy đè ép mà đến giọng lớn mà hào hùng chấn nhiếp đến không hết nhân kiệt tạm đạm vô quang thiên phẩm khởi nguyên giả nhất xuất cử thế vô địch lão lục âm thầm kinh hãi đông vực chính là đông vực tham dự thiên phẩm khởi nguyên giả tuyệt không phải một vị muốn đi tranh bá mười vị trí đầu đã khó như lên trời vào đêm khuya ấy bế quan quân thiên bị từ thấm tỉnh lại trong mắt của hắn thần quang trong trẻo khuôn mặt thanh tú một đôi mắt thanh tịnh mà có thần ta phải đi quân thiên cùng từ thấm đứng phía trước cửa sổ hắn chấn định cùng ung dung đã cảm nhận được trận chiến đầu tiên khu nhộn nhạo chiến ý, cảm nhận được thiên uy đang chấn động, đang tiến hành áp chế, nhưng là hắn không sợ. Pha trả về mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên tiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mị vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 201, thợ săn. Quân thiên bình tĩnh mà lập, không có bất kỳ cái gì cường thịnh thể hiện, chỉ có không linh xuất trần khí chất, cơ thể tràn đầy sinh mệnh hơi ẩm, so hải nhi còn tinh khiết hơn. Lần thứ tám thoát thai hoán quất cùng lần thứ bảy hoàn toàn khác biệt, vô luận là thể chất, lục thân mệnh luân đều chiếm được đáng sợ trưởng thành. Một khi chiến lược cuồng bạo chắc chắn khí thôn non sông. Quân thiên đã cảm nhận được cửa thứ 9 công xưởng, giống như là mên mông thương khung chấn áp ở trên đỉnh đầu, giam cầm sinh mệnh lực của hắn, áp chế nhục thân mệnh luân mà muốn xé rách khó khăn trùng điệp. Đặc biệt loại này áp chế, nhưng hắn cảm thấy vô cùng không được tự nhiên, đây là nguồn gốc từ tại to lớn sinh mệnh nguyên ép, mà hắn đi là sinh mệnh khởi nguyên đường, nhất định phải cường thế đánh vỡ cửa ải. Phạm Nhân Cử Biến, Cá Vượt Long Môn. Quân Tiên song quyền hơi nắm, trong đêm tối con ngươi sáng như tuyết, lộ ra hừng hực chiến hỏa. Chỉ có xé rách cửa thứ 9 khả năng tại sinh mệnh khởi nguyên đường sông ra càng rộng lớn hơn trưởng thành đường. Hắn cần tàn khốc hơn huấn luyện, bây giờ Thiên Hà Động thiên khảo hạch mở ra, chính là xâm nhập Man Hoang Đại Sơn triển khai sinh tồn huấn luyện tuyệt hảo thời khắc. Hiện tại trời còn chưa sáng, một đạo hắc bảo lão giả đạp nát hư không mà đến, đây cũng là phó động chủ cấp tồn tại, cấp cao nhất thông thiên cảnh cường giả, gần với Bạch Phát Tu La nhân vật tuyệt đỉnh. Hắc bảo lão giả Lãnh Ngâu nhìn xuống trận chiến đầu tiên khu, mỗi một cái nhãn thần đều làm cho người run rẩy, như cùng ở tại gặp phải sâu không thấy đáy hư không. Lần này Thiên Hà Động Tiên khảo hạch, xâm nhập Man Hoang Đại Sơn 10 vạn dặm Hạn lúc cửu thiên, trước một vạn tên thông qua người vì bản môn đệ tử chính thức. Lời vừa nói ra, trận chiến đầu tiên khu tĩnh mịch nặng nề, xâm nhập 10 vạn dặm xa, dọc đường bên trong gặp phải các loại nguy hiểm không biết, càng sẽ gặp phải nhập đạo cấp hoang thú săn giết. Khảo hạch tỷ lệ tử vong là khá kinh người, nhưng là thiên hà động tiên cần thiết chính là chân chính có thể một mình đảm đương một phía anh kiệt. Lần này khảo hạch thứ tự, lấy thông quan tốc độ cùng săn giết hoang thú số lượng tiến hành điểm tích lũy xếp hạng. Đạp nát hư không mà đến hắc bảo lão giả, lời nói thấp trầm giọng nói, khảo hạch trước ba người, vì bản môn hạch tâm đệ tử cho tiến về Thánh Thiên Chỉ tu hành một ngày lãi ngộ. Số lớn anh kiệt ở trong lòng gào thét, Thánh Thiên Chỉ là cái gì? Thiên Hà Thánh Lô đoạt thiên địa tạo hóa, chế tạo thành thánh địa tu hành, trong truyền thuyết trầm tích bảo dịch ẩn chứa mơ hồ thánh bảo trật tự. Khảo hạch 10 vị trí đầu người, ban thưởng Thánh Thiên Chỉ tu hành 3 ngày, đạo gia bí phủ ở lại tư cách. Quân Việt dòng chính cũng ngồi không yên, cùng loại ngân thải điệp cái này xuất thân tôn quý nhân vật đều vô cùng đỏ mắt. Đạo gia bí phủ chính là thông thiên cảnh cường giả quanh 5 chỗ tu hành, tương đương với tự nhiên đại đạo bí phủ, đối với nhập đạo có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu mặc dù đỉnh tiêm quân phiệt có tư cách chế tạo đạo gia bí phủ nhưng là duy trì bí phủ vận chuyển cần thiết tài nguyên là thiên văn số lượng phóng nhãn đông thần châu chỉ có động thiên phúc địa khả năng giúp cho bậc này nghịch thiên ban thưởng khảo hạch trước ba người ban thưởng thánh thiên trì tu hành 10 ngày đạo gia bí phủ 10 năm ở lại tư cách ban cho vi hình động thiên 3 ngày tu hành tư cách khảo hạch đệ nhất người phân thưởng một bộ trung đẳng trọng bảo nhập thiên hà thánh lô tu hành 3 ngày vi hình động thiên tu hành 1 tháng đạo gia bí phủ ba năm quyền cư ngụ quân thiên cũng kinh hãi tài đại khí thô trọng bảo cũng ấn bộ đến ban thưởng Thiên Hà Thánh Lô tu hành, càng là trên đời khó cầu đại tạo hóa. Từ anh cũng trông mà thèm, bởi vì Thiên Hà Thánh Lô có thể giúp một tay tạo nên đạo ra linh hai, đây là bất luận cái gì quân phiệt cũng không có nội tình. Tất cả người tham gia khảo hạch, mời dơ lên tay phải của các ngươi. Hắc Bảo Lão giả nhàn nhạt lời nói truyền khắp trận chiến đầu thiên khu, đồng thời huy động tay áo, bộc phát ra đăng phong tạo cực hư không chi lực, quét sạch một nhóm tiếp lấy một nhóm người dự thi, đem ném về mênh mông Man Hoàng Đại Sơn. Quân thiên đều khó mà tự điều khiển, thân thể bị sức mạnh đáng sợ dẫn dắt ở, hướng về phương xa đại địa phóng đi. Ta đi. Quân Thiên hướng về phía chạy tới từ thấm phát ra giống to một tiếng, thời gian ngắn ngủi hắn đã vượt qua quan ngoại chiến trường, xuất hiện tại Man Hoàng Đại Sơn. Cùng Quân Thiên đồng hành còn có mấy ngàn tu sĩ, những người này không có bất kỳ cái gì trờn trờ, nắm lên từ trên trời giáng xuống khảo hạch lệnh bài, đồng loạt phóng tới Man Hoàng Đại Sơn. Trên thực tế, vì phòng ngừa khảo hạch tổ đội, mỗi một nhóm đưa tới thành viên đều là theo tất cả đường cái khu tụ tập mà đến binh sĩ, lần lượt đưa lên tại Man Hoàng Đại Sơn từng cái đổ bộ nơi. Bắt đầu. Quân Thiên tinh khí thần hoàn toàn khác biệt, con người sắc bén như điện. Thời gian ngắn ngủi phi nước đại phiến khu vực này cũng chấn động, giống như là đáng sợ man thú tại xuất hành. Đó là cái gì biến thái? Nhóm này cùng sông tu sĩ quá sợ hãi, chỉ cảm thấy đầy trời phong bạo cuốn tới, giống như gió thu quét lá vàng, thiếu niên tóc xám đã biến mất tại đường chân trời phần cuối. Có chút tự xưng là kỳ tài tu sĩ nhìn mà than thở, Động Thiên Phúc Địa không hổ là anh kiệt hội tụ chi địa, tùy tiện đi ra một vị đệ tử cũng là không tầm thường đại cao thủ. Quân Thiên một đường nhanh như điện chớp, bàn chân giẫm đại địa chấn động, lỗ chân lông chảy xuôi quần quần cơn bão năng lượng, mãnh liệt bộc phát, trấn sát cản đường hoang thú. Quân Thiên phần eo treo khảo hạch lệnh bài chính là Thiên Hà động Thiên đặc chế liên tục không ngừng bộc phát quan huy hút đi vẫn là hoang thú tinh huyết thống kê khảo hạch điểm tích lũy ông đồng thời Quân Thiên mi tâm thức hải phóng thích hồn quang thời gian ngắn ngủi tác động đến phạm vi ngang dần giảm toàn bộ phương vị lục xoát hư không tìm tòi địa lý diện bạo tại loại này cách cục bên trong Quân Thiên tự nhiên hài lòng thuận ý tự do bay lượn đống nhiên ở giữa Quân Thiên cảm nhận được đáng sợ nguy hiểm hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng tựa hồ một chân bước vào trong khu vực nếu như tiếp tục phóng ra cái thứ hai chân đây tuyệt đối là thịt nát xương tan bình bịch, quân thiên trái tim mãnh liệt run rẩy dữ dội, con mắt cũng tại sung huyết, kinh khủng nguy cơ tập thân, càng thấy là thiên băng địa liệt, hết thảy đều muốn hư hao, nổ thành một mảnh kiếp cho. Trên thực tế, quân thiên thần hồn đã tại cảnh báo, cảm thấy là thiên ngoại tuệ tinh lập tới, bao trùm khu vực phi thường bao la, muốn hủy đi hết thảy. giống, quân thiên ở trong lòng phát ra giống to, sức chiến đấu gấp 10 lần khôi phục, trong chốc lát buộc phát đến trạng thái mạnh nhất, hóa thành sẽ rách núi rừng xích hồng thiên đào, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, xung kích phương xa đại địa. ầm ầm, quân thiên thân ảnh vừa mới biến mất. Rời đi núi rừng chấn động ra khủng bố phong bạo, đến không hết cây cối giải thể, mặt đất toác ra đen nhánh một khe lớn, một cái tiếp lấy một cái, lan tràn ra rất xa, nước sông cũng chảy ngược đến bên trong. Vẹn vẹn ngắn ngủi thời gian, mảnh rừng núi này tao ngộ trầm trọng đặc kích, thiên ngoại đánh tới một đầu sinh linh đáng sợ, ôm theo đầy trời đại đạo quan mang, sẽ rách hư không, dẫn đầu triển khai cự ly xa đặc kích. Không. Số lớn người dự thi sinh lòng sợ hãi, rất nhiều người đều không có thấy rõ ràng gặp cái gì, liền chăn lấp che mà đến sát phạt sẽ thành huyết vụ, nổ tung tại giữa thiên địa. Cho dù là có chút cường đại tu sĩ, Đỉnh Tiêm Long Tượng cũng vẹn vẹn giữ vững được không đến một cái hô hấp, liền bị nhào đáng sợ hơn sinh linh anh thành một mảnh kết cho. Đại địa luôn xuống, huyết quang như thác nước, đáng sợ hoang thú phát cuồng, giống động hư không, muốn vỡ nát tất cả người tham gia khảo hạch. Nghiên súc, thanh âm lạnh lùng nổ vang thương cung, giống như cựu thiên thần lôi tại oanh minh, một bàn tay cực kỳ lớn trong khoảnh khắc bao trùm mảnh này tàn phá non sông, nắm lấy tóc này của cự cầm. Phanh, tuy ý đầu này cự cầm cường đại tới đâu, trực tiếp bị phó động chủ Tàn Khốc ép bạo thân thể, nổ tung thành một mảnh huyết sắc sóng lớn, nhuộm đỏ tầng mây. Phó động chủ tức giận, lạnh lẽo con ngươi xem kỹ mảnh này lún xuống khu, sắc mặt tần ẩn khó coi. Người dự thi tử thương thảm trọng, mấy ngàn tu sĩ gần như đồng thời ở giữa mất mạng. Lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, một đầu đến gần vô hạn đại nhân vật cử cầm bất chấp hậu quả cường thế đánh tới, hiện nay chỉ có một vị người tham gia khảo hạch chạy thoát. Hô hô, quân thiên đứng ở xa xôi đại địa phân cuối, lồng ngực kịch liệt chập trùng, một đôi mắt hai nhiên không gì sánh được, kém một chút hắn liền đánh ra cho bảo, đã mất đi tư cách dự thi. Không đúng. Quét mắt đổ máu loạn địa, mơ hồ thấy rõ đến cự cầm trước khi chết tại quan sát bản thân, ánh mắt ấy nhường hắn kinh dị, càng thấy mục tiêu của nó chỉ là bản thân. Quân Thiên song quyền phút chốc nắm chặt, con ngươi cũng dựng đứng lên, lồng ngực bạo dung ra một đoàn kinh khủng sắc ý, mãnh liệt sôi trào. Hắn cuồng nộ tới cực điểm, rối tung tóc sám tóc dài lăn vũ, không cho rằng là một loại nào đó trùng hợp. Không ra, thật ác độc a! Quân Thiên tức giận, mấy ngàn người đi theo trôn cùng, đối phương vì diệt trừ hắn vậy mà có thể làm được loại chuyện này đi ra, đáng tận thiên lương, không thể bỏ qua. Hẳn là kết thúc. Tại hùng quan khổng lao biệt thự một tòa to lớn trong điện đường, khổng hư toàn lực thôi động thiên mục thấy rõ đến lún xuống khu, nói, không nghĩ tới là mặt Thái Sơn phó động chủ giám thị khảo hạch, hy vọng hắn không nên sinh lòng lo nghĩ, hỏng ngươi ta sự tình, đây coi là cái gì? Mỗi lần động thiên phúc địa khảo hạch tiến đến, đều sẽ có cường đại hoang thú bất chấp hậu quả làm phá hư, chỉ có thể nói là một loại nào đó trùng hợp. tòa này điện đường dường cột chẳng trổ, một vị khí chất tôn quý nữ tử ngồi cao chủ vị, cơ thể chạy xuôi huyễn rực rỡ hào quang, trời sinh đồng tử màu vàng nhìn xuống chúng sinh, mang cho người ta cao không thể chạm vào giác. Nói cũng đúng không hư gật đầu, nói đã sự tình đã, sư muội vẫn là sớm ngày trở về đi, để tránh tự mình ra ngoài bị điều tra ra. ai dám tra ta? Đinh Gai lệ khịt mũi coi thường, nàng Diễm lệ cùng Vũ Mị, người cũng như tên, thân là động thiên chi chủ hậu đại, cái này giữa thiên địa không có bất kỳ người nào cùng sự tình sẽ để cho nàng cảm thấy sợ hãi. bất quá là giết một cái bắc cực tiểu thổ dân, quan thiên ngọc có thể làm gì ta? Đinh Gai lệ môi đỏ tiên diễm, đối với vẫn là mấy ngàn tu sĩ hảo không để trong lòng, cười nhạo nói, tên tiểu tiện chủ kia đã chết mất, các ngươi khổng gia cũng có thể an tâm. Đúng lúc này ở giữa, điện cửa bị đẩy ra, một vị khổng gia trưởng lao đi tới, nói, cái kia phiến khảo hạch khu vực triệt để lún xuống, bất quá có một vị trốn hướng chỗ sâu, hiện nay còn khó có thể xác nhận thân phận. Phế vật. Đinh Gai lệ sắc mặt trầm xuống, chỉ vào hắn cái mũi mang to, các ngươi khổng gia là làm ăn gì? Sao có thể để cho người ta chạy ra ngoài? Trên thực tế, nếu không phải Quân Tiên hư hư thực thực cùng Bạch Phát Tu là có quan hệ, lại thêm Quan Tiên Ngọc cùng Vũ Si, Khổng Hư sẽ không tốn hao đại lực khí diệt đi cái kia phiến khảo hạch khu tu sĩ. Nhưng mà trận này an bài tốt ngoài ý muốn. Hiện tại xuất hiện trọng đại biến số, ai cũng không dám cam đoan còn sống đến cùng phải hay không con thiên. Một cái thiên nhân, không đến mức sống sót. Không ra vào cửa trưởng lão đáp lại, đối với Đinh Giai Lệ nhục mạ mắt điếc ai ngờ, hắn kiên kỵ không phải Đinh Giai Lệ, mà là sau lưng nàng kinh khủng tồn tại. Bất kể là phải hay không, hắn đều phải chết. Đinh Giai Lệ ánh mắt rất lạnh, nàng cùng Quan Thiên Ngọc đấu rất nhiều năm, chưa bao giờ thắng nổi. Mà tại đặc huấn doanh một trận chiến, nàng nổi trận lôi đình muốn bắt bọ Quan Thiên, kết quả Quan Thiên Ngọc trước mặt mọi người nhục nhã nàng, Đinh Gia Lệ không gì sánh được tức giận. Lấy tâm tính của nàng Tuyệt sẽ không nhường Quân Tiên còn sống thông qua khảo hạch. Tiên tâm đi, cái kia phiến khảo hạch đường không có bất kỳ người nào có thể thông quan. Khổng Hư rất bình tĩnh, đạm mạc nói, Khổng gia đã xuất thủ, quả quyết sẽ không đầu voi đuôi chuột, sư muội tinh trở tin tức tốt đi. Sư huynh làm việc, ta tự nhiên yên tâm. Đinh Gai lệ sắc mặt hòa hoãn không ít. Núi rừng đổ máu, thi hải từng đống, Quân Tiên bi phấn đi xa. Bọn hắn tại kiên kỵ cái gì? Quân Tiên ở trong lòng hỏi lại, Tốn Hao như thế đại giới chế tạo ngoài ý muốn, khó nói vẹn vẹn bởi vì không kiển sự tình giám can đảm ở động tiên Phúc Địa khảo hạch bên trong động tay chân, một khi điều tra ra khổng ra rất rõ ràng ý vị như thế nào, khó nói là bởi vì khổng hư tàn hồn hủy diệt sự tình. Quân Thiên điên cuồng đi đường, sắp xâm nhập một mảnh tĩnh mịch núi rừng, đột nhiên dừng bước, mơ hồ nhào bắt được một vòng mịt mỡ sát ý. Đối với kinh nghiệm xa trường Quân Thiên, trực giác nói cho hắn biết phiến khu vực này mai phục sát thủ. Quân Thiên hướng đi hư không, lân cận mục đích, thần sắc lạnh đến cực hạn, không có gì có thể nói, rút ra khổng lô tiết kiệm, nhô ra hư không, dễ như trở bàn tay sẽ mở một phiến lùm cây bên trong lận nút sát thủ còn chưa kịp phản ứng, cổ bị cắt mở, phun ra một mảnh huyết hoa. tên này sát thủ sợ hãi tới cực điểm, hắn liền xuất thủ chính là ai còn không có thấy rõ ràng, liền ngã trong vũ máu, lặng yên không một tiếng động chết tại trong bụi cỏ. vậy liền nhìn xem ai là thợ săn đi. quân thiên lục lội ra sát thủ trong ngực thân phận lệnh bài, xác nhận là khổng gia mà thám, mặt lạnh lùng biến mất ở chỗ này khu vực. pha trà vậy mực phú thi thiên, độc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mỹ vẫn hà giàn chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. chương hai quét ngang tĩnh mịch đi mắng núi rừng tìm kiếm không đến bất luận cái gì hoang thú bóng dáng rõ ràng phiến khu vực này đã bị dọn dẹp sạch sẽ mai phục bao nhiêu sát thủ quân thiên không rõ ràng nhưng từ nơi này có thể nhìn ra khổng gia cường đại mặt thái sơn vừa rồi đem hắn đưa đến phiến khu vực này khổng gia không chỉ có an bài một trận khủng bố tuyệt sát hớt ở phía xa mai phục sát thủ đủ để thấy khổng hư muốn giết hắn là sớm an bài tốt cho là ta quân thiên là quả hồng mềm sao trong mắt của hắn lấp ló hàn mang thực chất bên trong ngủ say khí thế hung ác đang tỏa ra ngày trước bắc cực ngoan nhân lại một lần trở về Đối với ác liệt sinh tồn hoàn cảnh quân tiên đã sớm thích đứng, cho tới nay hắn đều muốn ăn nút, thuận thuận lợi lợi gia nhập thiên hà độc thiên, nhưng là có người không muốn để cho hắn còn sống rời đi man hoang đại sơn. Quân Thiết tàn nhẫn quân tiên cũng không phải là lần thứ nhất chứng kiến, nhưng là mấy ngàn người đi theo cho cùng, chết thảm ở sau lưng núi rừng bên trong, đây là quân tiên khó mà tiếp nhận, càng không khả năng tiếp tục trầm mặc. Quân tiên đi lại trong hư không, bắp thịt toàn thân cũng tại chấn động, giống như là ngủ say cự hùng đang tức giận bên trong tỉnh lại, dự dụng ra kinh khủng sát phạt lực. Lấy máu tràn máu, lấy răng chà răng. Ông nhẹ nhàng phong thanh cuốn tới cực kỳ đột nhiên cũng rất lạnh lùng mảnh này tùng lâm ẩn nút hai tên sát thủ cùng lúc bị bừng tỉnh dự cảm không thích hợp muốn buộc phát ra chiến lược mạnh nhất tiến hành chống lại mà kế tiếp bọn hắn tuyệt vọng băng lê kiếm thai đã chống đỡ tại trên cổ của bọn hắn căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì nói chuyện thời gian giang giác lập tức đầu người rơi xuống đất quân thiên thần sắc lạnh lùng trên mặt không có tâm tình chập chợn mang theo nhỏ máu kiếm thai hướng đi trong hư không triển khai một trận đi săn hành động giết nhóm này sát thủ tinh nhuệ không biết khổng hư sẽ sẽ không đau lòng quân thiên áng ngữ, đáy mắt nở rộ nhàn nhạt, nhạt vằng dược thấy rõ lực tiêu thăng một mảng lớn, hết thảy sự vật tại đáy mắt của hắn trở nên trong chạm, cũng có thể thấy rõ ràng nút trong bóng tối địch nhân. Thời gian ngắn ngủi tìm vội, quân thiên đối phiến khu vực này mai phục sát thủ có đại thể nhận biết, hắn rất bất mãn, càng thêm cảm thấy khổng hư xem thường chính mình. Bởi vì nơi này chỉ có hơn 40 tên sát thủ, trên thực tế những sát thủ này đều là xuất ngũ lao binh, tinh thông đạo của ám sát, đối với khổng gia tự nhiên trung thành tuyệt đối, bọn hắn tại bất luận cái gì quân phiệt trong tay đều là một bút quý giá tài phú. Hiện bây giờ một vị tiếp lấy một vị sát thủ nằm xuống mang không gì sánh được sợ hãi tâm tình lên đường, bởi vì cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, cổ trực tiếp bị cắt mở. Cũng có sinh mệnh ngoan cường sát thủ đang run sợ, trước khi chết nhìn thấy trong hư không quay người rời đi tọa săn, mơ hồ có thể thấy là một vị tóc xám phất phới thiếu niên, là mục tiêu của bọn hắn, tại áp dụng phản săn giết hành động. Thần du thần hồn, kỳ dị con ngươi, đây là quân thiên hoành hành hành bại săn lợi khí, nếu như tại phối hợp hắn siêu cường năng lực tác chiến, đỉnh tiêm long tượng đều muốn sợ hãi. Ai? Giờ khắc này quân thiên mới từ trong hư không đi ra, lại đụng phải kẻ khó chơi đây là một vị nhanh nhập đạo lĩnh vực lao sát thủ khô gầy thân thể đã kéo căng, thấy rõ đến nguy cơ chí mạng. hắc sát cử kiếm trong hư không vạch ra vết tích, tại trên cổ của hắn lưu lại một đạo vết máu. lao sát thủ che lấy đổ máu ít hầu, hắn không gì sánh được tỉnh táo, vừa muốn thức tỉnh ra ngủ say mệnh luân, nhưng hắn nội tâm kinh hãi là quân thiên vùng kiếm tốc độ quá nhanh, trong chốc lát đào lên hư không, triển khai không khác biệt công kích. thần thông thánh pháp. lao sát thủ ra cốt phát lạnh, một kiếm này quá sắc bén, còn không có chặt chém mà đến, hắn cảm thấy đỉnh đầu cũng bị đâm xuyên, giống như là bị một khủng bố manh thú bị chém giết, rơi hắn có chút sợ hãi muốn giống to phát ra cảnh báo thông báo đồng bạn nhưng quân thiên thần hồn cường đại dường nào áp chế lao sát thủ tinh thần thức hải đem hắn thần hồn chấn vỡ là ngươi lao sát thủ sợ hãi tới cực điểm trên tình báo có nghiêm trọng sai sót con mồi không chỉ có chiến lực tuyệt đỉnh hơn nắm giữ một môn chưa từng nghe nói qua thần thông quân thiên áo không nhúng máu khiến hắc ám cự kiếm đi trong hư không chạy tới mục tiêu kế tiếp điểm theo một cái tiếp theo một cái ẩn núp sát thủ bị xử lý nhàn nhạt mùi máu tanh đang tràn ngập kinh động đến một chút cảm giác lực nhạy cảm sát thủ có liệp sát giả Có người giống to phát ra cảnh báo âm thanh, mảnh này bị bóng đêm bao phủ núi rừng đại loạn, 20 tên sát thủ mới vừa từ mai phục điểm sung ra, liền thấy một vị thiếu niên cường thế bước ra hư không, đem cảnh báo sát thủ lập bổ. Không tốt. Nhóm này sát thủ lạnh từ đầu đến chân, đã tử thương hơn phân nửa, ai cũng không nghĩ tới con ngồi hội triển mở phản săn giết. Đông dạng bọn hắn không gì sánh được quả quyết, săn giết bên trong đụng phải nhân vật hung ác, chọn lọc tự nhiên rút khỏi đi truyền lại tin tức, một lần nữa triển khai mạnh hơn săn giết hành động. Mau bỏ đi. Một vị dẫn đầu sát thủ cường thế vọt tới, sau đầu mệnh luân bỗng nhiên chấn động mà ra. Uống theo chiến lược mạnh nhất, ngăn cản quân Thiên bộ phát. Quân đi dọn dẹp sạch sẽ mùi máu tanh, thật là một cái nét bất hỏng. Quân Thiên không đang ngủ đông, ngủ say tinh khí thần trong chốc lát khủng bố vô biên, đầy người mệnh luân lấp lánh ra ngập trời sinh mệnh tinh khí, chiếu sáng mảnh này bầu trời đêm. Vô Quân Thiên buộc phát sức chiến đấu gấp 10 lần, nâng quyền hướng về phía trước quanh sát, đánh nổ phủ mà đến mệnh luân. Quân Thiên con ngươi sắc bén không gì sánh được, thân hình nang qua trường không, thiên truy bách luyện nên đón bộ phát, thiết quyền như là khổng lồ thần trụ từ trên trời ra xuống. Không. Dẫn đầu sát thủ phát ra hoàng sợ lời nói, cái này dạng gì nhục thân? Đơn giản giống như là chân long đang thức tỉnh, sinh mệnh uy áp đáng sợ, quyền ấn khóa chặt hắn thân thể, chưa đè xuống đã đánh hắn nhục thân loạn chiến, lỗ chân long đổ máu. Giết! Quân Thiên phát ra giống to một tiếng, tư thái càng thêm cuồng dã, phía sau dâng lên một đầu khổng lồ như ma vương, giống tất cả thiên địa rung động, vô biên loạn diệp cùng bay. A không. Sát thủ kinh hai muốn tuyệt, thân thể của hắn không chế không nổi run rẩy, cuối cùng không chịu nổi, ầm ầm lập tức nổ tung. Quân Thiên đẫm máu mà cuồng, giống chết một vị long thượng, hắn lạnh lẽo con ngươi bắn ra hàn mang. Hồn quang mãnh liệt bộc phát ra, phong tỏa phiến khu vực này, cấm đoán bất luận kẻ nào rời đi. Ngươi quá khinh thường, một cái thiên nhân nghĩ muốn giết chúng ta toàn bộ. Hơn 10 vị sát thủ trận mắt cho xoe, ghép thành mệnh đến chiến lược hung ác điên cuồng, năng lượng cũng hình thành từng mảnh từng mảnh sóng lớn, hướng về đánh tới cái bóng phủ mà tới. Các ngươi tính là thứ gì, bất quá là một đám âm u sát thủ. Quân thiên thể nội sinh mệnh nguyên truyền mãnh liệt khuấy động, đáng sợ thể chất uy áp lan tràn ra, toàn thân bị quang huy bao phủ lại, hình thành vạn pháp bất xâm thần quang. Vương giả bá thể. Có người la thất thanh. Mặc dù nhìn không thấu Quân Tiên đến cùng là dạng gì bá thể, nhưng là chạm mặt tới uy áp quá mấy liệt, giống như là tuệ tinh nện ở trên mặt, đều muốn thịt nát xương tan. Quân Tiên chiến lược toàn diện bộc phát, huống chi hắn mở ra sức chiến đấu gấp 10 lần, quyền ấn không gì sánh được hung ác điên cuồng, mỗi đấm ra một quyền đi đều có thể đánh nát một vị sát thủ. Đối với tứ phía Bát Hoang dùng để sát phạt quan mang, Quân Tiên không sợ, vạn vật chi nguyên thể vận hành tổ hợp thành phòng ngự quan mang, nương theo lấy lưu ma hống đang kéo dài vận hành, chỉ cần không gặp phải thiên phẩm khởi nguyên giả, bọn hắn rất khó đối Quân Tiên cấu thành cái uy hiếp gì. A một vị long tượng phát ra thê lương bi thảm, vô cùng đơn giản bị quân thiên bằng tay đánh trúng, như là cổ chi núi lớn chấn áp tại thể xác bên trên, long tượng nhục thân đều khó mà chống lại, lồng ngực băng liệt một mảng lớn. quân thiên quyền ấn vô song, hắn ở chỗ này quét ngang, không có người có thể gánh vác được hắn một quyền, liên miên sát thủ bị huyết tinh oanh sát. ở nơi nào? phía khu vực này đau quang kiếm ảnh, kinh động đến phương xa ẩn nút sát thủ. giết a! trên trăm vị sát thủ lấy tốc độ khủng khiếp ngang qua chiến trường, riêng phần mình buộc phát năng lượng để ép đổ máu đại địa, hướng về quân thiên triển khai đả kích chí mạng, tuyệt sát cục diện. Quân thiên khó mà định nổi. Ầm ầm. Sụp đổ thế giới bên trong, bụi mù cuồn cuộn, cắt bay đá chạy, sát khí tung hành. Bọn hắn vốn cho rằng có thể thuận lợi nghiền nát Quân thiên, nhưng là không nghĩ tới đầy trời tinh hà quang vũ huy sái mà đến, giống như là một giấc mơ tính mưa sao băng, tại mảnh này đổ máu chiến trường phá lệ nhìn chăm chú. Đó là cái gì? Những người này ngẩng đầu quan sát, tựa hồ nhìn thấy tinh không đang vương xuống nguy hoa, nhưng lại làm cho bọn hắn run rẩy, cảm thấy tựa như rơi vào tử vong luyện mục bên trong, tại tiếp nhận đại đạo thẩm phán. Ầm vang. Quân Tiên cất bước hướng về phía trước, bấm tay phủi kiếm vang lên con con, hắn có cao thủ tuyệt thế phong thái, nhàn nhã nhàn bước mà đến, nếu như chỗ không người. Hắc sát cự kiếm tại tinh không hạ vạch ra đáng sợ vết tích, thân ảnh của hắn đi theo vĩ ngạn bắt đầu, tựa hồ đứng ở tinh không hạ vùng kiếm tuyệt thế thiếu niên. Quân Thiên trang nghiêm túc mục, thân hình cùng tự kiếm như là hợp nhất, lấy đại Chu Thiên tinh thần kinh là năng lượng nguyên tuyển, chậm rãi huy động kiếm thai thời khắc, dung động nhượng lại người dùng mình ấp tiết. Nhất kiếm vạn tinh hạ. Quân Thiên huy động cự kiếm dẫn dắt mà đến tinh huy, tạo thành nhỏ bé kiếm thai, lấp nhá lấp nhít, giống như là một mảnh kiếm chi đại dương mênh mông trong hư không nhấp nô. Hu lu lu cái này nhất định là một trận tuyệt sát thỉnh kiến, thần thông thánh pháp của mánh bút phát kiếm mang như biển đánh chìm đại địa. Mặc dù bọn hắn thời gian ngắn ngủi có thể ngăn cản, nhưng lại phát hiện một cái tàn khốc vấn đề. Thiếu niên kia tại hướng lên trời mượn tinh hà, giết. Quân thiên giống to lên tiếng, huy động kiếm khí càng phát báng liệt, tiếp dẫn xuống tới men mông tinh huy. Tại hắc sắc cử kiếm dẫn dắt phía dưới, hóa thành từng mảnh từng mảnh ngân hà kiếm mang, che mất mảnh này khu rừng. A, liên miên sát thủ phát ra thanh âm thống khổ, không có người có thể chống đỡ được liên tục không ngừng sát phạt. Rất nhiều sát thủ nhục thân băng liệt, bị nhỏ bé kiếm mang triệt để sẽ thành cát bã. Đây là tuyển học gì? Một đám cường đại sát thủ khó mà địch nổi, cảm thấy quân thiên hóa thành sáng chói tinh thần, hấp thu đầy trời tinh huy, lại diễn dịch ra thao thao bất tuyệt kiếm mang, bổ động ra các loại kinh khủng vết kiếm. Giết các ngươi tuyệt học. Quân Thiên hai mắt mở to, mảnh này bị tinh hà kiếm mang bao trùm chiến trường, cuối cùng nổ tung thành một mảnh đất chết. Tiếc thật là có một nhóm sát thủ chạy thoát rồi. Quân Thiên sát khí cuồn cuộn, muốn kích phát ra cực hạn chiến lực, trên đường đi rết đi qua, hoàn thành trận này sinh tồn huấn luyện, là sẽ rách cửa thứ 9 trải đường. A, ngươi muốn làm gì? Một vị còn sống sát thủ sợ hãi. Hắn thần hồn cũng bị bóp nát, ký ức lại bị quân thiên tìm tòi nghiên cứu. Rõ ràng, quân thiên đạt được nhất định không chọn vẹn ký ức, không hư bố trí nhân thủ không chỉ những thứ này. Càng xa khu vực bố trí sát thủ trận doanh, quân thiên gánh vác đổ máu kiếm thai, rời đi mảnh này phá thành mảnh nhỏ chiến trường, một đường cùng giết tới sát thủ mai phục nơi. Trong đêm tối đại sát tứ phương. Chương 203, cấm bảo chi bi. Nơi này làm sao lại chết rất nhiều người? Có trời mới biết. Xem ra bọn hắn không phải người tham gia khảo hạch, càng không phải là hoang thủ săn giết. Thời ngang khắp đồng chiến trường, một nhóm người tham gia khảo hạch chạy tới nơi này, sắc mặt đều là đại biến, mảnh này cỡ nhỏ chiến trường đã bị máu tươi nhuộm đỏ, mà trận này ác chiến phát sinh thời gian ngay tại vừa mới. Cùng một thời gian, ở phương xa khu vực, cũng có cái khác người tham gia khảo hạch run sợ không gì sánh được, khiến khu vực này đồng dạng đang chảy máu, số lớn sát thủ nằm trong vũng máu, trên mặt mang sợ hãi lên đường. Bọn hắn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, ngược lại là có người sờ vút tắc đến một chút thân phận lệnh bài, chỉ hướng cùng ra. Trong lúc nhất thời, chuyện này gây nên sự vang dội cái này không khó để cho người ta liền nghĩ một chút cái gì đã có chấp pháp giả chú ý tới mấy cái đổ máu trên trường sắc mặt có chút khó coi Không ra thật để cho ta rất thất vọng ở xa hồng quan đinh giai lệ biết được chiến báo mới nhất vũ mỹ gương mặt lạnh xuống lạnh giọng nói xem ra đảo tẩu chính là vân tiên bất quá hắn không có trầm mặt, mà là tại cường thế phản kích mấy cái khổng gia trưởng láo trong lòng cũng đang chảy máu kém chút thê lương gào thét lên tiếng tổn thất quá lớn mặc dù thương vong không phải nhập đạo gấp nhưng là nhóm này núp trong bóng tối sát thủ bị xử lý mấy trăm vị quân thiên cường thế phản kích càng là bọn hắn không tưởng tượng nổi, càng không có nghĩ tới hắn thời gian ngắn hành quân gấp, đem mấy cái sát thủ trận doanh toàn bộ đánh xuyên, sống sót thời gian ngắn càng khó có thể hơn rời đi khảo hạch khu. cái này cần kinh khủng bực nào năng lực phản ứng, khả năng trong thời gian cực ngắn hoàn thành phản san giết, không hư mặt như đau tước, không có cái gì tâm tình chậm chận, hắn rõ ràng có thể bị quan thiên ngọc xem trọng kỳ tài tất có chỗ đặc biệt, nhưng hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp con người. không hư đang nghĩ, có thể diệt đi hắn một luồng thần hồn, cái này vân thiên bản thân tựu tồn tại vấn đề lớn, bằng không hắn sẽ không mạo hiểm tại khảo hạch khu động võ nghiền chết quan thiên. Quan sư tỷ, ngươi tìm người xem ra không phải cái gì hàng thông thường, chỉ bất quá muốn rời khỏi Man Hoang Đại Sơn, đây càng thêm không thể nào. Đinh Gia Lệ môi đỏ tiên diễm, đồng tử màu vàng thiêu đốt một mảnh liên hỏa, Thiên Hà Động Tiên bên trong, thập đại truyền thừa đệ tử, phân biệt đều chiếm một tòa truyền thừa sơn. Mỗi một lần chiêu sinh đại hội mở ra, thập đại truyền thừa đệ tử cũng có tư cách chiêu mộ đệ tử, bồi dưỡng thành là dòng chính, lớn mạnh truyền thừa sơn tổng thể trình độ, tranh thủ càng nhiều tu hành tài nguyên. Đinh Gia Lệ cùng Quan Tiên Ngọc vốn cũng không đối phó, nếu như lại đem vị này sát phạt quả đoán kỳ tài xếp vào môn hạ của nàng, có lẽ tương lai long tượng bảng bên trên có vân thiên vị trí long tượng bảng chi tranh không đơn giản liên quan đến đệ tử chi tranh càng là thập đại truyền thừa đệ tử chi tranh không hư xem ra ta muốn đứng tay đinh giai lệ hứng hờ mở miệng điều đến mấy vị nhập đạo cấp xâm nhập man hoang đại sơn lấy xuống quân thiên đầu lâu trở về cái này quá đơn giản chút chuyện nhỏ này còn không cần làm phiền sư muội hao tâm tổn trí không hư sắc mặt lạnh lùng nói một điểm nhỏ nhặt đệm rất nhanh liền có thể kết thúc sư muội ở chỗ này yên lặng chờ tin chiến thắng là được rồi không ra mấy cái trưởng lao nghiến răng nghĩ lợi theo khổng tiệt đến cấm vương lại đến mấy trăm vị nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ gia tộc chịu thiệt tổn hại bất lợi quá lớn không thân thủ lấy xuống quân thiên đầu lâu thật không thể nào nói nổi nếu như lại có ngoài ý muốn ta sẽ đích thân sắp xếp người xuất thủ đinh giai lệ hơi không kiên nhẫn chi phối nghiền chết một con kiến nhỏ vậy mà làm trễ lại một đêm quý giá thời gian rửa mắt mà đợi đi không hư đứng trước cửa điện trong mắt màu đỏ ngòm nóng nhìn man hoang đại sơn đánh giá hiện tại quân thiên sợ sợ không tốt lắm nhị cổ lao man hoang đại sơn khắp nơi thê ngang khắp đồng rất nhiều địa giới đã giết điên rồi Đến không hết người tham gia khảo hạch như là hồng lưu quá cảnh, quét ngang khu vực bên ngoài, hiện nay ngay tại hướng về ngoài vạn rộng khu vực toàn lực xuất kích. Trên thực tế, động thiên khảo hạch một khi tổ chức, hùng quan đã độ cao đề phòng. Từng trong lịch sử, hoàng thú nhất mạch muốn một hơi nuốt mất tất cả người tham gia khảo hạch, từ đó dẫn phát một loạt huyết chiến, đối với nhân tộc mà nói tử thương tuổi trẻ anh kiệt là không gì sánh được đau sót đặc kích. Luôn cảm thấy có chút không đúng. Thiên hà động thiên mấy vị trưởng lão tọa hùng quan chủ thành cánh cửa khu vực, quan sát man hoang đại sơn, sắc mặt trầm xuống. Không khí có chút không đúng. Man Hoang Đại Sơn quá an tĩnh, dựa theo lệ cũ nói như thế nào cũng sẽ có một đợt thú triều. Trận địa sẵn sàng đón quân địch đi, nếu quả như thật phát sinh siêu cấp thú triều, phiền phức nhưng lớn lắm. Siêu cấp thú triều, đã mấy ngàn năm không có bộ phát qua, nếu như thật sự có, hoang thú nhất mạch quá để mắt chúng ta Thiên Hà Động Thiên Chiêu Sinh Đại hội. Mấy vị trưởng lão trong bóng tối giao lưu, mỗi người cũng thời khắc lưu ý Man Hoang Đại Sơn đại động hướng, một khi sẽ vượt qua nhập đạo cấp hoang thú cuồng bạo đánh tới, bọn hắn sẽ trước tiên đổi tới chiến trường. Quân Thiên buôn tập tại Hoang Giã núi rừng bên trong, đã nhanh xâm nhập bà vạn giặm khu vực. Bên ngõ núi rừng núi tanh trung địa, độc trùng sa hạt khắp nơi có thể thấy được, còn có cường đại hoang thú ẩn nấp tại trong sân động, mơ hồ có thể thấy được gầm lẫnh con ngươi trong đêm tối sáng lên. Mạnh thế giới này cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Xâm nhập nhanh 4 vạn dặm khu vực, cổ lão man hoang khí tức đập vào mặt. Khó nói man hoang đại sơn, vẫn tồn tại tổ tiên thời đại hoàn cảnh diện mạo. Quân Thiên kinh dị, luôn cảm thấy ở chỗ này không bị ràng buộc, cho dù cửa thứ 9 gông xiển cũng yếu đi nhiều, cái này khiến ánh mắt của hắn tỏa sáng, nếu là chỗ sâu 10 vạn dặm xa, có lẽ đột phá sẽ dễ dàng hơn. Quân Thiên có tiên thai thạch Hắn cũng không lo lắng đột phá tài nguyên vấn đề, chờ đợi xong trận một trận tàn khốc thí luyện, sẽ quả quyết mở ra đột phá cánh cửa, sớm ngày phóng tới long tượng lĩnh vực. Thời gian dần trôi qua, phía trước sương lên. Có chút xương mù màu đen, dần dần nồng đậm, âm khi âm u, giống như là trong khu vực bay tới lãnh quang, Quân Thiên cảm thấy da cốt phát lạnh. Sắc mặt của hắn ngưng trọng, phiến khu vực này có chút khác biệt, lấy hắn đồng thuật cũng không nhìn thấy phương xa cảnh tượng, hiện nhiên tồn tại vấn đề lớn. Quân Thiên quả quyết dừng bước, chuẩn bị đường vòng tránh đi mảnh này nguy hiểm khu. Nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác xoay người, Tại háng vụ tràn ngập vũ ám núi rừng phần cuối có một đạo thân thể phá lệ khôi ngô cái bóng trong đêm tối càng lộ ra cao lớn khôi vĩ. Đông đông đông hắn mỗi bước ra một bước đi mặt đất liền run rẩy một điểm quả thực là tiền sử cự thú tại hành tẩu toàn thân tràn đầy kinh khủng bá thể thần uy lốp bước khổng vương song quyền nắm chặt toàn thân mỗi một tấc cơ bắp cũng đang tiêu đốt, kia là trước nay chưa từng có lửa giận đang kích động như là sắp bắn nổ hỏa sơn đang phun trào ha ha ha ha ha khổng vương cười lên không gì sánh được điên cuồng hắn trời sinh tính tàn bạo như là đáng sợ ác thú liếc nhìn quân thiên trong đầu càng là loé ra đoạn thời gian trước bị quân thiên mang theo cây gậy hành hung hình ảnh thế nào chân tổn thương dưỡng hảo ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nằm tại trên cáng cứu thương đến xem ta quân thiên sừng sững tại hắc vụ tràn ngập u ám núi rừng bên trong nói ra ngữ nhường khổng vương phát ra rung trời tiếng cùng thiếu lúc này vẫn còn chọc giận ta ngươi cho rằng đây là tại hùng quan ngươi cho rằng còn có vũ phi si vì ngươi chỗ dựa sao Không hư đem ngươi đem thả đi ra không biết ngươi chết tại man hoang đại sơn tin tức tiết lộ ra ngoài bạch phát tu la sẽ có cảm tưởng thế nào quân thiên thần sắc lạnh lùng từ thiên lao bên trong vượt ngục Tốn hao đại giới chỉ sợ là thiên văn số lượng. Đi ra hóng gió một chút, lấy xuống đầu lâu của ngươi, hết thề đều là đáng giá. Khổng Vương âm lãnh cười một tiếng, buồn cười chính là bọn hắn vậy mà cho ta ba ngày thời gian. Ha ha ha, ngươi cảm thấy chém dụng ngươi, cần ba ngày vẫn là ba cái hô hấp. Khổng Vương ai hùng thiêu đốt huyết sắc quan mang, thể xác như là hỏa lô tại bùng phát, trà đạp toàn bộ đại địa cũng tại minh mình. Hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, từ trên xuống dưới nhà họ khổng vận hành mới tranh thủ đến hàng năm ba ngày ra ngoài cơ hội, cái này khiến Khổng Vương khó mà tiếp nhận, không sinh sẽ quân thiên càng khó có thể hơn tiêu tan ta cảm thấy ngươi sẽ chết ở chỗ này. Quân Thiên nhàn nhạt, nhạt làm ra đáp lại, nói, trên thực tế, ta không muốn giết ngươi, trăm năm ngục giam sinh hoạt mới có thể để cho ta càng vui vẻ hơn. Bắc cực tới tôm cái nhạy nhép, ngươi có thể có cái gì nội tình. Ta sẽ thực hiện hứa hẹn, đưa ngươi toàn thân xương cốt, một cái tiếp lấy một cái hủy đi ngâm rượu uống. Khổng Vương khuôn mặt càng thêm dữ tợn, nói, có lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm nơi này là địa phương nào, tại mảnh này phế tích thế giới khu vực biên giới, ta có thể thỏa thích phóng thích, thỏa thích ngược sát. ầm ầm, Khổng Vương phát ra một tiếng bạo dống thể sắc kinh khủng như là huyết sắc ma sơn, cực hạn bộc phát bên trong hư không cũng nổ thành rách rối, nâng lên đại thủ đánh phía quân thiên. khổng vương cường đại vô cho hoài nghi, quân thiên căn bản không thể có thể đỡ nổi hắn một kích. dù sao cũng là một vị nhập đạo cấp vương giả bá thể, tùy ý một kích đều có thể vỡ nát bình thường nhập đạo cấp cường giả. quân thiên mi tâm hừng hực sáng lên, lấp lánh xuất một chút một đạo ngân sắc kiếm ấn, trong chốc lát quán xuyên hư không, vẩy xuống ra như biển kiếm mang, chém về phía khổng vương. đã sớm biết ngươi có át chủ bài, đáng tiếc không có có bất kỳ ý nghĩa gì. khổng vương tay háo hất lên đồng dạng quanh ra một đạo cường giả hớn hí, hiện nhiên là khổng hư lưu lại bàn tay lớn màu đỏ ngỏm, bao trùm toàn bộ hư không, chăn chém giết mà đến thô to kiếm mang. ầm ầm, Phiến khu vực này diễn sinh ra hủy diệt tính phong bạo, hai vị tuổi trẻ đại nhân vật giao phong trước mắt hoàn thành, mảnh này hắc vụ tràn ngập thế giới suýt nữa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quân thiên thời khắc mấu chốt mặc vào cổ lao thanh sắt chiến giáp, kháng trụ giao chiến dư ba. Vô hình, nhưng mà khổng vương đã đánh tới, quyền ấn như núi, nện ở chiến giáp phía trên. Bộ chiến giáp này lấp lánh ra rườm rà đạo văn, tổ hợp mà thành to lớn hoàng kim thần hống. Ba phủ quân thiên thân thể, chẳng khổng vương đáng sợ quyền thế. Dù vậy, quân thiên cũng bị đánh bay, nện ở phương xa đại địa bên trên, miệng mũi cũng đang chảy máu. Tạp ngư, hiện tại đến thiên ta. Khổng vương vọt mạnh mà đến, giơ chân lên đá vào quân thiên trên phần bụng, nhường hắn bay ra ngoài, nện đứt một mảng lớn rừng tay, nhấc lên đầy trời khói bụi. Quân thiên ho ra đầy máu, nếu không phải hoàng kim thần hướng buộc phát chặn chín thành lực lượng, hắn khó có thể chịu đựng ở như là bạo long khổng vương. Tư vị như thế nào? Khổng vương đi tới một đấm đánh vào chiến giáp phía trên, đánh quân thiên lục thân loạn chiến, lại bay ra ngoài đập sập một tòa đại sơn. Nhún máu thân thể bị loạn thạch bao trùm ở. Khổng Vương song quyền cũng đang chảy máu, không hề cố kỵ công kích chiến giáp gặp phải phản chấn bên trên, hắn không gì sánh được thông khoái, cười to nói, tại sao không nói chuyện? Vừa rồi phách lôi sức lực đi nơi nào? Thế nào? Muốn cho Ra Ra gãi gãi ngứa? Quân Thiên không gì sánh được gian nan đứng lên, thở dốc nặng nề, cười lạnh nói, lực lượng cùng tốc độ quá chậm. Lúc ấy ta thế nhưng là đem giày dấm tại trên mặt của ngươi, đầu cũng biến hình. Muốn chết ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Khổng Vương muốn rách cả mi mắt, bạo giống một tiếng từ trên trời giáng xuống, bàn chân rắn rắn chắc chắc dấm tại Quân Thiên trên đầu đem hắn chỉnh khỏa đầu lâu dâm ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, khổng vương túi người, huy động thiết quyền, đánh tới hướng quân thiên lồng lực, muốn đem ngũ tạng lục phủ của hắn cũng bị đánh nước. Ngay tại lúc cái này, điện hỏa thời gian ở giữa, quân thiên nhuôn máu đại thủ sệt qua trường không, trong chốc lát đem ngũ sắc vòng tròn bọc tại khổng vương trên cổ tay. Đây là cái gì? Khổng vương khuôn mặt đại biến, hắc sắc vòng tròn đã đã thức tỉnh, hóa thành một cái đen như mực thần tiên, trói buộc chặt cánh tay của hắn, tinh cả thân thể cũng bị thần tiên cầm cố lại. Giống. Hắc sắc thần tiên lộ ra khủng bố ba động, hư không cũng đang run sợ bên trong nước ra khe lớn. Thần tiên hóa thành một đầu màu đen rao long, ghim chặt khổng vương thân thể, Nước toát ra vết thương đáng sợ, xương cốt đi theo một cái tiếp lấy một cái bạo liệt. A, khổng vương thống khổ tới cực điểm, hắn không chịu nổi cấm bảo chân áp. Trên thực tế nếu không phải hắn là vương giả bản thể, liền xem như đại nhân vật cũng rất khó tiếp nhận cấm bảo chân áp, đạo gia linh thai cũng có thể bị đứt gãy. Xem bóng, tiếng giống truyền đến, nguyên bản hoàn hư yếu quân tiên nên đón bộc phát, hoàng kim thần hống bao phủ nhục thân, huy động gia quyền lớn cường bạo vô song, nện ở khổng vương đầu lên. A, khổng vương phát ra như giết heo rú thảm chỉnh cái đầu lại một lần nữa biến hình, hắn vô cùng thống khổ gầm nhẹ lên tiếng, đổ máu cường kiện thân thể bay tứ tung ra ngoài, đập vào phương xa đại địa bên trên. chương 204, trăm thổ tiên tàn hư, khổng vương tóc thay bù sù, bị quân tiên một đấm đánh đầu nghiêm trọng biến hình, hắn thống khổ lăn lộn trên mặt đất, hắc sát thần tiên gìm chặt đồng thao sát thể xác, toát ra vết thương thê thảm không nỡ nhìn, xương cốt đã liên miên đứt gãy, thân thể đều muốn trở thành một bãi bùn não. a, khổng vương thật muốn đau chết, cấm bảo kinh khủng bừng nào, hứa chi tô trường thanh là quân tiên tìm kiếm cấm bảo, là có thể uy hiếp đại nhân vật siêu cấp đại sát khí. Vương giả bá thể cũng không chịu nổi, muốn bị thần tiên hóa thành giao long triệt để cắt đứt, chết thảm tại man hoang đại sơn. Vô hình, quân thiên tử trên trời giáng xuống, hoàng kim thần hướng bao phủ thân thể của hắn, như là kinh khủng bá vương hàng thế, bàn chân dẫm trên ngực khổng vương, huyết dịch vỡ lên, đại địa cũng sụp đổ. Giang rắc, chói hai tiếng xương nứt quanh quẩn, khổng vương toàn bộ lồng ngực sập nứt, bán tung vó ra quần quần nồng đậm máu tươi, nhuộn đỏ bùn đất, dài đầy đại địa. Giống, khổng vương phát ra tê tâm liệt phế gào thét, nội tâm lửa giận cùng đau đớn nhường hắn đều muốn ngất, nhưng là tùy ý hắn dây duỗi như thế nào cũng phản kháng. Hắc sát giao long lại càng phát khủng bố. Khổng Vương, chạy đến nơi đây đến đưa đầu người sao? Quân Thiên ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống tàn tật Khổng Vương, lạnh lèo nói, đang yên đang lạnh ngục giam sinh hoạt không đi hưởng thụ, nhất định phải ở chỗ này tìm cái chết, ngươi có thể thật xui xẻo. Tạm ngư, ta muốn sống róc xương lóc thì ngươi. Khổng Vương khuôn mặt phi thường dữ tợn, vận dụng hết thể nội tình muốn tránh ra, nhưng là không có có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn dây rủa càng hung ác, hắc sát giao long áp chế liền càng phát mấy liệt. Rang rắc. Khổng Vương thân thể cũng hiện đầy vết rách, Ngũ Tạng Lục Phủ đã tao ngộ bị thương nghiêm trọng rất nhanh sẽ huyết khô mà chết. Nhất đại vương giả bán thể, khổng ra kiệt suất nhất người thừa kế một chồng, hiện tại thật muốn tại trong khe cống ngầm lật tuyến, bị quân tiên sống sờ sờ chơi chết. Vâng! Quân tiên một đấm đánh đi lên, thân thể cùng chiến giáp hợp nhất, bộc phát ra khủng bố một kích đánh khổng vương nửa gương mặt luôn xuống, biến hình đầu lâu máu thịt bẹ mét. Khổng vương phát ra như giã thu gào thét, hắn là cỡ nào cường đại tồn tại, hiện bây giờ bị một cái thiên nhân đánh không ngóc đầu lên được, nhục thân đau xót không kịp nổi, nổi tâm thống khổ.